Chương 1051, địch cửu ra tay. Người đăng, Linh HTT. Vốn là ý định bỏ chạy địch cửu lần nữa ngừng lại, liệt đạo lệnh hắn hiện tại đã không thèm để ý bởi vì hắn đã có một quả. Nhưng này cái liệt đạo lệnh tuyệt đối không thể bị quy ngôn đạt được một khi bị quy ngôn đạt được cái kia quy ngôn tùy thời cũng có thể đi ra ngoài. Hắn địch cửu tuy nhiên chưa tính là có nhiều danh tại ngũ hành vũ trụ vẫn là sau khi nghe ngóng một cái chuẩn, mấu chốt hắn có hang ổ A. Địch nhân địch nhân không nhất định là bằng hữu, bất quá địch cử quyết định ra tay giúp một lần biên tuyệt. Không chỉ nói đối phương có mấy người vây công, còn có khốn trận cùng sát trận coi như là đối phương chỉ có quy ngôn một người, biên tuyệt hôm nay cũng khó có thể thu được kết quả tốt. Biên tuyệt mình cũng rõ ràng, đều muốn lao ra cái chỗ này chạy đến hư không, đó là không thể nào. Xông trở lại, lần nữa trốn vào hỗn độn đại lục ở chỗ sâu trong còn có một tuyến cơ hội, cái này một đường cơ hội cũng cực kỳ bé nhỏ. Dù là biết rõ cơ hội cực kỳ bé nhỏ, biên tuyệt vẫn là quay người sông trở lại. Hỗn đồn đại lục đối địch cựu cùng xa sắt loại này nhân vật mới mà nói, chỉ cần vào được đều muốn tránh né quy ngôn vô cùng khó khăn. Nhưng đối với biên tuyệt mà nói, hắn có rất nhiều biện pháp tránh né quy ngôn. Hắn ở đây cái chỗ này sinh hoạt thời gian, cũng không so quy ngôn ở chỗ này sinh tồn thời gian ít. Mấu chốt không phải tài tránh né vấn đề lên, mà là hắn hiện tại tiến thối không được. Hắn hiện tại bị nhốt tại nơi này khốn sát trận trong căn bản là ra không được. Địch cửu cảm nhận được biên tuyệt quay người muốn xé mở khốn sát trận trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Nếu là biên tuyệt một lòng chỗ sung yếu đi ra ngoài, hắn thật đúng là không giúp được. Coi như là giúp đỡ đến, hắn cũng sẽ không giúp đỡ. Chờ giúp quy ngôn xé mở cái này khốn sát trận lao ra cái này một phương đại lục tiến vào minh mông hư không sau, địch cửu chỉ có thể chờ chết. Vì vậy thời điểm, hắn tuyệt đối tránh không khỏi quy ngôn. Hiện tại biên tuyệt nếu lần xông vào hỗn độn đại lục, địch cửu tự nhiên là có biện pháp. Tại biên tuyệt vọt tới khốn trận bên cạnh, đưa tay kéo xuống đi đồng thời, địch cửu bao lấy khốn sát trần trong một đảo mấu chốt quy tắc. Hắn tu luyện chính là quy tắc đại đảo, trần đảo cũng sẽ không so quy ngôn chênh lệch. Bởi vì quanh năm ở bên ngoài gặp các loại pháp trận hắn trần đảo so quy ngôn chỉ mạnh không yếu. Biên tuyệt nhẹ nhõm liền xé mở một đảo khe hở, biên tuyệt khẽ giật mình, cái này khốn sát trận là giả. Đi theo hắn liền tỉnh ngộ lại, vô luận là thiệt giả, hiện tại khốn sát trận xé mở sau, hắn yếu tố đầu tiên chính là tranh thủ thời gian trốn A. Về phần khốn sát trận đằng sau gây ra trận, hắn càng là chẳng muốn quản. Địch cử không chút lựa chọn đi theo biên tuyệt liền sông ra ngoài, tài lao ra trăm giảm sau, địch Cửu rơi trên mặt đất huyễn hóa thành một cục đá. Lúc này hắn thi triển quy tắc đồn thuật tuyệt đối có thể ngay lập tức biến mất Quy Ngôn cũng khẳng định bắt không được hắn. Nhưng địch cử không dám mạo hiểm như vậy, nguyên nhân là sa sắc đã từng nói qua Quy Ngôn đã từng cầm ra qua bọn hắn bỏ chạy đảo tắc hình ảnh. Quy Ngôn đáng sợ như thế, hắn bỏ chạy tốc độ mau nữa, cũng sẽ bị Quy Ngôn phốc bắt được không gian biến hóa. Chỉ cần có một điểm biến hóa Quy Ngôn đã biết rõ hắn vào được thậm chí còn trợ giúp biên tuyệt. Biên tuyệt có thể trong này tùy ý đào tẩu, hắn địch cửu không được. Nơi đây hắn chưa quen thuộc bất kỳ địa phương nào đều có thể bài lộ hắn. Nếu Sa sắt biết rõ hắn đi ra sau chẳng những không trốn, ngược lại hóa thành một miếng hòn đá nhỏ, nhất định sẽ mắng hắn điên rồi. Bởi vì Sa sắt trong mắt địa sát viễn khắp nơi sơ hở, này cái cục đá thoạt nhìn cùng chung quanh giống nhau, trên thực tế tại cường giả trong mắt thật giống như một cái đại bóng đèn giống nhau dễ làm người khác chú ý. Bất quá địch cửu bất đồng, địa sát huyến tại sa sắt trong tay thời điểm, hoàn toàn chính xác khắp nơi sơ hở. Đã đến trong tay hắn, cái này địa sát huyến sớm đã thăng hoa. Hiện tại hắn này cái cục đá cùng chung quanh cục đá chẳng những vẻ ngoài lên không hề khác nhau, chính là thiên địa quy tắc cũng là không có có nửa điểm chỗ bất đồng. Loại này địa sát viễn hóa thủ đoạn tuyệt đối so với hắn hiện tại chạy xa, muốn an toàn quá nhiều. Tài biên tuyệt đưa tay đi xé khốn sát trận thời điểm quy ngôn trong nội tâm chính là cười lạnh. Biên tuyệt trận đạo hắn biết rõ, đều muốn xé mở hắn khốn sát trận nằm mơ đi đi. Ít nhất tài mười hơi thở ở trong, biên tuyệt là không có có hy vọng. Mười hơi thở thời gian, hắn có thể một lần nữa vây khốn biên tuyệt hai mươi lần, chém giết biên tuyệt năm lần. Cho nên tải biên tuyệt xé khốn sát trận thời điểm quy ngôn thậm chí đều không có trước tiên ra tay, mà là nổi lên một đạo đại thần thông chuẩn bị một lần phế bỏ biên tuyệt. Lại để cho hắn thật không ngờ chính là, hắn thần thông vừa mới kích phát biên tuyệt liền vạch tìm tòi khốn sát trận, sau đó chạy đi, đây quả thực. Quy ngôn hầu như muốn điên rồi, hắn không chút lựa chọn dọc theo quy ngôn xé mở khốn trận lỗ thủng liền sông ra ngoài, đều muốn theo hắn không coi vào đâu đào tẩu, vậy đừng có nằm mộng. Bành! Lại để cho quy ngôn còn muốn bị điên lạc, hắn lại bị chính mình khốn trận chặn. Vừa rồi biên tuyệt xé mở cái kia một đảo khe hở, hư không tiêu thất. Thật giống như biên tuyệt căn bản cũng không có xé mở qua hắn khốn trận cứ như vậy lăng không lao ra khốn trận bình thường. Điều này sao có thể? Quy ngôn điên cuồng một quyền oanh hướng về phía khốn trận, hắn khốn trận bị oanh chia 5 xẻ 7. Chờ hắn lao ra thời điểm, biên tuyệt sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đừng nhìn trước sau chẳng qua là tranh lệch mấy hơi thời gian, mấy hơi thời gian, sớm đã đủ biên tuyệt trốn vô ảnh vô tung. Quy ngôn không có đi đuổi theo biên tuyệt, mà là quay người đối hơn 10 danh hợp giới cường giả kêu lên, lập tức phong tỏa cái này một phương không gian, vừa rồi khẳng định có người trợ giúp biên tuyệt bằng không mà nói, biên tuyệt xé, không ra của ta khốn trận. Biên tuyệt là cái gì trận đạo trình độ, quy ngôn rút cuộc rõ hơn ai hết. Hắn nói biên tuyệt xé không ra hắn khốn sát đại trận cái kia biên tuyệt chính là xé không ra. Đạo chủ coi như là có người trợ giúp biên tuyệt cái kia hoặc là bọn hắn cùng một chỗ chạy thoát. Một gá tóc trắng tu sĩ cẩn thận nói một câu. Quy ngôn khoát tay chặn lại, sẽ không cái này một phương không gian ta sớm đã khống chế. Ngoài trừ biên tuyệt bỏ chạy không gian chấn động bên ngoài cũng không có thứ hai không gian chấn động. Nếu có ta tất nhiên sẽ biết rõ. Quy ngôn tự ngạo. Hắn là tự nhiên ngạo tiền vốn. Bởi vì vừa rồi bỏ chạy, hoàn toàn chính xác chỉ có biên tuyệt một người. Cho dù biên tuyệt bỏ chạy thời điểm, phía sau hắn không gian quy tắc biến hóa khá lớn, vậy cũng chẳng qua là phạm vi nhỏ mà thôi. Về phần pháp trận quy tắc chấn động, cái kia rất bình thường, biên tuyệt vạch tìm tòi pháp trận, pháp trận quy tắc không dao động di chuyển mới đúng không bình thường. Đáng tiếc hắn không biết là cái này chấn động quy tắc trong có một đạo không bình thường. Phương viên chăm giảm phạm vi bị quy ngôn vòng lại, từng đạo đỉnh cấp hỏa diễm đánh xuống. Trong không gian phát ra từng đợt đùng tiếng vang, phương viên chăm giảm trong không gian không chỉ nói các loại pháp trần trận kỳ, chính là các loại thiên địa quy tắc cũng bị quy ngôn hỏa diễm thiêu đốt xuất hiện vết sách. Giờ phút này địch cửu trong lòng là âm thầm kinh hãi, hắn cảm giác mình vừa rồi nghĩ sai rồi, hắn có lẽ đi theo biên tuyệt lại tràn ra ngoài chăm giảm mới dừng lại đến. Hiện tại hắn hầu như ngay tại quy ngôn vòng cấm không gian biên giới chỗ, chỉ cần quy ngôn xa hơn vòng ngoài cái vài dặm, hắn sẽ ở vào quy ngôn vòng trong không gian. Quy ngôn loại này hỏa diễm quả thực đáng sợ đạo cực hạn, hắn địch cửu cũng không phải sợ cùng lắm thì lại để cho cái này con rùa đốt thoáng một phát, chỉ cần hắn mượn nhờ thiên địa quy tắc biến hóa cố gắng cùng không gian chung quanh quy tắc dung hợp cùng một chỗ, vậy sẽ không bị quy ngôn phát hiện. Thế nhưng xa xắt cái này ra hỏa sợ a? Quy ngôn loài này khủng bố hỏa diễm, địch cựu không dám cam đoan xa sắt sẽ không lao ra đại đạo không dấu vết. Nói không chừng xa sắt cái này ra hỏa còn tưởng rằng hắn đều muốn luyện hóa đại đạo không dấu vết cho nên mới có động tĩnh lớn như vậy. Một khi xa sắt hoài nghi hắn mà có gì động cái kia quy ngôn trăm phần trăm sẽ bị phát hiện. Coi như là xa sắt nhìn được không đi ra, hắn ở đây loại này hỏa diễm chính giữa cũng là nguy hiểm vô cùng, hơi chút một chút quy tắc chấn động cùng chung quanh bất đồng cũng sẽ bị Quy Ngôn phát hiện. Chọn vẹn đã qua nửa nén hương thời gian, Quy Ngôn đưa tay lấy đi hỏa diễm, mặt đen giống như mực nước bình thường. Hắn đã thừa nhận cái này một phương không gian không có ai, điều này nói rõ vừa rồi biên tuyệt đào tàu thời điểm không có ai trợ giúp mà là biên tuyệt lúc trước giấu rốt. Đạo chủ cái kia biên tuyệt rất có thể ẩn nấp thực lực lần này bài lộ đi ra. Quy ngôn bên người tốt lắm như bóng dáng giống nhau nữ tử mở miệng nói ra. Quy ngôn gần gần đầu ta ngược lại là xem thường người này, may mắn đem người này lưu tại nơi đây, không có lại để cho hắn đi ra ngoài. Người này tâm cứ thâm trầm như vậy, một khi đi ra ngoài tương lai nhất định là một cái đại họa hoạn. Tuyên Kiều, ngươi lập tức đem cái này một phương đại lục hộ trận kích phát lúc chưa bắt được biên tuyệt lúc trước, không cho phép mở ra đại trận. Thỉ nhân, về kích phát hộ trận sự tình, ngươi giúp ta đi về phía mấy vị kia giải thích thoáng một phát. Chưa một nghìn không trăm năm mươi hai, năm trăm năm. Người đăng, Linh HTT. Đạo chủ, bởi như vậy, cái kia địch cửu chẳng phải là... Tiên Kiều lo lắng nói ra... Quy Ngôn khoát tay chặn lại, địch cử sự tình sau này hãy nói, người này rất gian trá, rất có thể không dám tiến đến. Ngược lại là biên tuyệt ta xem thường hắn, cho nên ta sẽ không để cho hắn chạy ra tầm mắt của ta bên ngoài. Còn có một câu nói Quy Ngôn cũng không nói gì, một khi biên tuyệt trốn, vậy hắn muốn rời khỏi cái này một phương vũ trụ còn không biết phải đợi bao nhiêu năm. Đừng nhìn cái này một phương vũ trụ hỗn độn khí tức mỗi ngày đều tại cực độ tiêu hao, nhưng là muốn muốn triệt đề tiêu hao sạch vậy còn sớm vô cùng. Địch cử kiên nhẫn đời tròn vẹn ba ngày thời gian, xác nhận đạo chủ sau khi rời đi, lúc này mới lần nữa hóa thành một đảo đạo tắc dung nhập không gian chạy đi. Đời đến lúc ly khai xa xa mấy vàn giảm bên ngoài, địch cử lúc này mới thi triển quy tắc đồn thuật. Quy tắc đồn thuật một thi triển, trong khoảng thời gian ngắn, địch cử liền biến mất tại ước vàn giảm bên ngoài. Chính là như vậy, địch cử vẫn là gấp chảy mấy ngày, lúc này mới tại một phương khắp nơi băng tiết bình nguyên chỗ ngừng lại, sau đó gọi ra xa sắt hành giả. Địch cử trong nội tâm cũng rất là khâm phục, xa sắt hành giả cái này ra hỏa thật đúng là có kiên nhẫn a. Đổi thành hắn mà nói, bị xa sắt hành giả như vậy mang theo mấy ngày, hắn cũng không lớn yên tâm ít nhất thần niệm hội lặng lẽ chảy ra đến. Nhưng này sao trong nhiều ngày, xa sắt hành giả không chỉ nói thần niệm liền liền chấn động đều không có chấn động thoáng một phát. Địch đạo hiểu nhiều ngày như vậy mới khiến cho ta đi ra, trên đường hẳn là ra một ngày vấn đề A. Xa sắt hành giả vừa ra tới, liền cười mỉm nói. Địch Cửu thở dài nói ra chỉ có thể nói vận khí không tốt ta còn không có ly khai cái kia quy ngôn đạo chủ khốn sát trận quy ngôn lại lần nữa phản hồi đã đến. Ta chỉ có thể trốn ở một bên ở lại mấy ngày, xác nhận cái kia đạo chủ ly khai có, lúc này mới tranh thủ thời gian chạy đến nơi đây. Về phần biên tuyệt cùng liệt đạo lệnh sự tình, địch cửu không có nói. Xa sát hành giả đối địch cửu liền ôm quyền nói ra, địch đạo hiểu, đa tạ ngươi rồi. Địa sát huyến ở lại trên tay ngươi là rất đúng, ở lại trong tay của ta đích thật là bùi phủ Minh Châu. Ta ý định tìm kiếm địa phương đi tu luyện một thời gian ngắn, bất quá lúc rời đi còn hy vọng mượn nhờ địch đạo hiểu thủ đoạn giúp ta một tay. Địch cửu có một quả liệt đạo lệnh, xa sắt hành giả là biết rõ đấy. Hắn đều muốn từ nơi này ly khai, muốn mượn nhờ địch cửu liệt đạo lệnh. Địch cửu nhàn nhạt nói ra, xa sắt chúng ta giao dịch đã đã xong. Nếu bàn về quan hệ đến, lúc trước ta giết vô lượng cung chủ thời điểm ngươi ngăn trở chúng ta còn có một chút khoảng cách. Hơn nữa ta giúp ngươi sau, chờ ngươi đi ra ngoài cùng độ bất liên thủ đối phó ta sao? Sa sắt hành giả nghiêm mặn nói ra, địch đạo hữu lúc kia ta không biết ngươi a. Hiện tại chúng ta đồng cam cộng khổ một thời gian ngắn, ta tự nhiên là đứng ở ngươi bên này. Đương nhiên nếu là ngươi cùng độ bất đánh nhau, ta nhất định là ai cũng không giúp. Còn có ta hy vọng chúng ta có thể giúp nhau lưu lại thông tin tin tức nói như vậy, một khi cái kia chó má đạo chủ tới đây, chúng ta có thể liên thủ a. địch cử do dự một chút cuối cùng vẫn là xuất ra thông tin châu nói ra, đã như vậy, chúng ta đây lưu lại thông tin tin tức a. hắn và sa sắt không có gì đại thù, lo lắng nhất chính là mình tại đối phó độ bất thời điểm, sa sắt ra tay giúp đỡ. sa sắt thực lực bây giờ tựu cũng không so với hắn chênh lệch, thậm chí còn yếu lược hơi mạnh một chút như vậy chút. Nếu là Sa Sắt bước vào tạo hóa cảnh thời điểm thực lực kia mạnh cỡ bao nhiêu? Tại đây một phương hỗn độn đại lục, Sa Sắt có thể tu luyện tới cái gì trình độ, địch Cửu cũng không dám cam đoan. Đối phó một cái đồ bất địch Cửu cũng cảm giác được có chút cố hết sức hơn nữa một cái Sa Sắt, hắn còn muốn không nên hảo hảo sống sót. Sa Sắt hành giả đại hỉ tranh thủ thời gian cùng địch cửu. Xa sắt hành giả sau khi rời đi, địch cửu cũng là lựa chọn một cái phương hướng nhanh chóng bỏ chạy. Hắn không có rời xa, mà là tiến nhập cái này một phương cánh đồng tuyết ở chỗ sâu trong. Tại đây một phương đại lục, hỗn độn chi khí khắp nơi nồng đậm đến mức tận cùng, sinh tồn ở chỗ này tu sĩ, đoán chừng không có mấy người lựa chọn ở chỗ này đến tu luyện. Hắn hiện tại liền ở lại vô biên cánh đồng tuyết tu luyện, là tốt nhất nơi. Địch cửu tài tuyết rơi nhiều nguyên ở chỗ sâu trong bắt đầu bế quan tu luyện sau, mới chính thức minh bạch mình có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tu luyện tới tạo giới cảnh, là cỡ nào không dễ dàng. Bước vào bước thứ ba sau, chẳng những sẽ đối thiên địa đạo tắc cảm ngộ cực kỳ rõ ràng, đồng thời đối thiên địa nguyên khí yêu cầu cũng đã đến một cái hầu như hà khắc tình trạng. Địch cửu hoài nghi nếu như hắn không tiến vào cái chỗ này, đều muốn hợp giới chỉ sợ cần bao nhiêu cái vạn năm đi dày vò. Trong lúc này vẫn không thể bởi vì quá mau tạo thành bản thân đạo tác hỗn loạn. Giờ phút này hắn ở đây loại này hỗn độn nguyên khí lấy chi vô cùng chỗ tu luyện cũng chỉ có thể cảm nhận được không ngừng tiến bộ, lại không cảm giác được cảnh giới tài tăng lên. Hắn thật giống như một cái thùng nước, một cái không nắm chắc, không biết chiếc thùng nước ở chỗ này đựng nước tuy nhiên giả vờ nước tốc độ càng lúc càng nhanh, địch cửu nhưng lại không biết lúc nào mới có thể tràn đầy. Dù là địch cửu ở ngoài vi bố trí một đạo lại một đạo ẩn linh đại trận có thể tải địch cửu lúc tu luyện, cái kia vô cùng vô tận hỗn độn nguyên khí mang tất cả tới đây, vẫn như cũ tải cánh đồng tuyết ở chỗ sâu trong tạo thành từng đợt rồi lại từng đợt hỗn độn nguyên khí vòng xoáy. Đã đến đằng sau, địch cửu tu luyện cái này một phương cánh đồng tuyết không gian, vũ trụ quy tắc hầu như ngưng tù thành thực chất. Địch cửu điên cuồng hấp thu hỗn độn khí tức bằng đại trình độ làm cho mình căn cơ lộ ra kiên cố. Mấy trăm năm thời gian đối với phàm Nhân mà nói, là mấy cái luân hồi. Đối địch cửu mà nói, tựa hồ chỉ là trận mắt nhắm mắt thoáng một phát, sau đó cũng đã đi qua. Tuy nhiên địch cửu rất khát vọng tiếp tục ở đây ở bên trong tu luyện nữa cái đo đếm vạn năm, hắn biết rõ mình không thể tiếp tục tu luyện. Ở chỗ này tu luyện gần 500 năm thời gian, hắn so với ai khác cũng rõ ràng, nơi đây hỗn độn khí tức biến hóa có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như hắn là hiện tại vừa mới tiến đến, hắn sẽ cùng 500 năm trước giống nhau cảm thấy nơi đây hỗn độn khí tức thật sự là nồng đậm đã đến cực hạn. Đang tu luyện 500 năm thời gian sau, địch cử rõ ràng cảm nhận được nơi đây hỗn độn khí tức đá bạc nhược yếu kém một tầng thứ. Hắn nếu là đang còn muốn nơi đây tu luyện cái đo đến vàn năm chỉ sợ nơi đây hỗn độn chi khí không cần hắn đến phóng thích đá sớm cùng ngoại giới vũ trụ không sai biệt lắm. Ai, đến quá muộn chút? Địch cử thở dài. Muốn hắn có thể tới sớm cái một vạn năm thời gian, hắn hiện tại cũng bước vào hợp giới cảnh. Hiện tại hắn đều muốn bước vào hợp giới cảnh, chỉ sợ còn cần gần vạn năm thời gian, đây là tại đây hỗn độn đại lục bên trong tu luyện. Coi như là hắn mới tu luyện mấy trăm năm thời gian, thực lực của hắn so với vừa mới tiến đến thời điểm cũng là ngày đêm khác biệt. Địch cửu còn không xác định mình có thể không thể thi triển tuế miệt tam trương cơ thứ bảy đao. Hắn khẳng định hắn hiện tại lại cùng lúc trước xa sát đấu, hắn không cần thứ bảy đao có thể ngăn chặn xa sắt hành giả. Đương nhiên địch cửu cũng rõ ràng, cái này mấy trăm năm thời gian trôi qua, xa sắt thực lực khẳng định cũng là bước một cái đại cấp bậc. Nhưng muốn nói xa sát bước vào tạo hóa cảnh, địch cửu hoài nghi xa sắt làm không được. Chẳng những là xa sắt làm không được, coi như là người còn lại cũng rất khó làm được. Hắn tu luyện là quy tắc đại đạo, ở chỗ này tu luyện sau một thời gian ngắn, liền minh bạch quy tắc của nơi này có bao nhiêu chỗ thiếu hụt, hắn thậm chí hoài nghi cái kia đạo chủ có phải hay không cũng không có bước vào tạo hóa cảnh. Nếu là cái kia đạo chủ cũng không có bước vào tạo hóa cảnh, vậy hắn nhìn thấy cái kia đạo chủ cũng không phải cần chạy trốn tiếp, ít nhất có thể chiến một phen. Thở dài, địch cựu thu hồi tất cả trận kỳ, hắn phải ly khai làm sự tình. Đôi khi địch cửu thật sự muốn không đi quản những người khác, tiếp tục lưu lại nơi đây tu luyện thẳng đến hợp giới mới thôi. Có thể hắn không thể không đi làm một sự tình, đem nơi đây hỗn độn chi khí toàn bộ phóng xuất ra đi, sau đó phá vỡ hỗn độn môn, dung hợp toàn bộ ngũ hành vũ trụ quy tắc. Không phải hắn có bao nhiêu vĩ đại, mà là hắn nhất định phải làm như vậy. Trước 1053, gặp lại biên tuyệt. Người đăng Linh HTT. Địch cửu đi qua mênh mông hỗn độn, được chứng kiến còn lại vũ trụ cường giả, hắn có một loại dự cảm tương lai chiến đấu là vũ trụ đại chiến. Nếu là ngũ hành vũ trụ thực lực yếu đến nhất định được cấp độ, nơi đó có tư cách tải minh mông hỗn độn trong sinh tồn được. Ngũ hành vũ trụ cũng không thể sinh tồn, hắn địch cửu có thể ngoại lệ. Dùng một câu nói, đó chính là tổ chim bị phá, há mà còn lại chứng. Nếu là hắn địch cửu chạy ra ngũ hành vũ trụ sống tạm bỡ, vậy hắn cũng sẽ không tu luyện tới hôm nay tình trạng. Địch cửu bước ra tu luyện mấy trăm năm địa phương sau, đột ngây ngẩn cả người. Khoảng cách hắn không đến vàn giảm địa phương, lại có một cái băng điêu. Bởi vì hắn ở chỗ này tu luyện mấy trăm năm, phạm vi mấy vạn giảm tuyết động cũng hòa tan tạo thành một cái cực lớn hình tròn khu vực. Cái kia băng điêu rõ ràng không có hòa tan, đồng thời cũng bởi vì chung quanh tuyết động cũng hòa tan, cái này chôn sâu ở cánh đồng tuyết chỗ sâu băng điêu hiển lộ ra. Địch cửu một bước liền đi tới cái này băng điêu bên cạnh, đây là một cái nữ nhân, nếu như không phải không hề sinh tức, nữ nhân này đẹp thậm chí không thua tào tích. Bất quá so với tào tích cái chủng loại kia hoàn mỹ, nữ nhân này đẹp làm cho người ta nhìn có một loại hàn ý. Cái này không chỉ là vì vậy nữ nhân một mực bị băng hàn khóa lại, mà là vì vậy nữ nhân xinh đẹp rất là quỷ dị, thật giống như một tờ bao da bọc lấy không có linh hồn thịt cùng xương cốt bình thường. Từ đầu tới đuôi cũng để lộ ra một loại rét lạnh khí tức. Địch cửu lắc đầu, hắn suy đoán hẳn là bởi vì đây là một người chết cho nên hắn mới có loại cảm giác này. Không sai a nếu quả thật chính là người chết, hắn tu luyện thời gian dài như vậy. Trung quanh băng tuyết cũng bỏ ra, nữ nhân này sẽ không hay là một cỗ băng điêu. Địch cựu thần niệm rơi vào nữ nhân này trên người, dùng thực lực của hắn bây giờ, sau một khắc sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Nữ nhân này bị người rơi xuống đỉnh cấp băng hàn cấm tiệt cấm chế, cái này cấm tiệt cấm chế chính là dùng tuyết này nguyên băng tuyết quy tắc làm cơ sở. Chỉ cần tuyết này nguyên băng tuyết không nóng chảy, nữ nhân này liền vĩnh viễn sẽ bị đóng băng ở chỗ này. Một khi tuyết này nguyên băng tuyết hòa tan, hoặc là nữ nhân này bị đụng vào qua kia nữ nhân đem rất nhanh hóa thành hư vô. Địch cửu thở dài, điều này cũng cùng hắn có quan hệ, nếu là hắn tu luyện nữa cái mấy trăm năm xuống, nữ nhân này khẳng định sẽ không còn. Dưới loại này cấm tiệt cấm chế tu sĩ tuyệt đối là một cái cực hạn cường giả. Cho dù là địch cửu tu luyện quy tắc đại đạo, nếu là hắn mới vừa tới nơi đây thời điểm gặp phải loại chuyện này, hắn cũng không giải được loại này cấm chế. Hiện tại địch cửu thực lực sớm đã không phải lúc trước lúc tiến vào có thể so sánh, huống hồ hắn ở đây nơi đây tu luyện 500 năm thời gian, đối cái này một phương đại lục quy tắc lý giải coi như là thấu triệt. Mặc kệ nữ nhân này là bởi vì sao bị người cấm ở chỗ này, địch cửu cảm giác mình đều có nghĩa vụ giúp đỡ thoáng một phát dù sao vấn đề này cũng là bởi vì chính mình dựng lên. Địch cửu đưa tay đang lúc chính là vô số đạo pháp tắc trận kỳ khắc đi ra ngoài, sau đó từng đạo đạo tắc rơi vào cái này băng điêu trên người. Phối hợp pháp tắc trận kỳ, tại đây băng điêu chỗ không gian tạo thành từng đạo hoàn toàn mới thiên địa quy tắc. Chỉ là nửa nén hương thời gian trôi qua cái này băng điêu quanh thân băng liền nhanh chóng hòa tan. Nữ tử thân thể cũng nhanh chóng theo cứng ngắt trở nên mềm mại đứng lên, địch cửu không đợi cô gái này té trên mặt đất lần nữa đánh ra mấy ngàn đạo đảo vận. Những thứ này đạo vận pháp tắc rơi vào cô gái này trên người, cô gái này trong cơ thể chỉ vẹn vẹn có một tia sinh cơ bị kích phát lập tức địch cửu cầm ra mấy viên thuốc đá đánh qua. Thì thật ở loài địa phương này, khắp nơi nồng đầm hỗn độn khí tức. Chỉ cần có một hơi hơi thở, nữ tử này thì có biện pháp sống sót. Hiện tại địch cửu lại bỏ thêm mấy miếng đạo đan tại đây hỗn độn chi khí sau khi tưới nước, cô gái này sinh cơ rất nhanh liền khôi phục lại. Lại là một canh giờ đi qua, cô gái này mở mắt. Nàng mở mịt nhìn một chút bốn phía, lập tức ánh mắt rơi vào địch cửu trên người. Ngươi không sao à? Địch cửu hỏi một câu. Nữ tử trần chờ một chút đột nhiên hỏi, chung quanh nơi này tuyết tan hóa. Ngươi đã cứu ta. Địch cửu cười cười, không sai, đích thật là ta cứu được ngươi. Địch cửu liền đối phương tại sao phải bị vây ở chỗ này đều không có hỏi thăm, hắn không muốn nhiều hơn nữa sự tình, mặc dù hắn biết mình đã nhiều chuyện. Nữ tử kinh dị không thôi chằm chằm vào địch cửu thật lâu về sau mới không dám tin tưởng nói, ngươi làm sao có thể cởi bỏ cái loại này quy tắc cấm chế. Ngươi là ai? Địch cửu gần gần đầu ta là ai không trọng yếu, như vậy từ biệt. Điền sau này còn gặp lại địch cửu đều không có nói, nhanh chóng bỏ chạy. Khi hắn ly khai mấy tức sau, sau lưng truyền đến nữ tử kia thanh âm ta là ân thiên vũ, đa tạ ngươi đối với ta ân cứu mạng. Ngươi nhất định phải chú ý ôn cung đằng, ngươi cởi bỏ của ta cấm chế, nhìn thấy hắn thời điểm, hắn khẳng định có cảm ứng. Địch cửu tại đây trong khoảng thời gian ngắn đã là chạy ra khỏi cái này một mảnh băng tuyết bình nguyên, hắn đã nghe được ân thiên vũ mà nói, nói thật ra, hắn thật đúng là không có để ý. Ôn cung đằng có thể dưới loại này đỉnh cấp cấm tiệt cấm chế, hiển nhiên là một cái tuyệt thế cường giả. Bất quá hắn cởi bỏ pháp tắc cấm chế, còn có thể bị dưới cấm chế người phát giác, vậy hắn những năm này quy tắc tu luyện đại đạo chính là luyện không? Hắn cô đồng vũ trụ thế giới, coi như là bạch ngưng. Ly khai cánh đồng tiếp sau, địch cử mục tiêu rất là rõ ràng. Hắn đề nhất muốn nghiên cứu chính là đại lục này hộ trận, muốn phóng thích nơi đây hỗn đồn chi khí, nhất định phải phá vỡ cái này hộ trận đừng nhìn cái này hồ trận cũng không phải mỗi thời mỗi khắc cũng khai mở nhưng là cái này hồ trận trận cơ tuyệt đối không giống bình thường nơi đây hỗn đồn chi khí đều bị trận cơ ngăn chặn cái này trận cơ cùng cả cái đại lục hồ trận liên hoàn đan sen chỉ cần trận cơ vẫn còn nơi đây hỗn đồn chi khí tử cũng không tán giật địch cửu cần phải làm là trước nghiên cứu thấu đại lục này hồ trận sau đó tìm được trận cơ. Hắn cho mình định ra thời gian là trăm năm, nếu là trăm năm thời gian hắn còn không có tiến triển, hắn hội tụ dùng ngang ngược thủ đoàn trực tiếp nổ nát cái này hộ trận. Trăm năm thời gian, đầy đủ hắn bố trí vô cùng vô tận pháp tắc trận kỳ. Cường hãn nữa hộ trận tài nhiều như vậy pháp tắc trận kỳ xây dựng bảo liệt đại trận dưới cũng sẽ bị nổ nát. Hỗn đồn đại lục cùng địch cửu lúc trước bái kiến tất cả đại lục cũng không cùng, nơi đây không có tu chân thành thị cũng không có phường thị. Cái chỗ này rất ít người, địa phương rất lớn, tài nguyên phong phú không thể lại phong phú. Hầu như tùy ý cũng có thể trông thấy đỉnh cấp tài liệu thần linh thảo thậm chí các loại đào quả. Ngoài trừ lúc ban đầu cứu chính là cái kia ân thiên vũ bên ngoài, địch cửu tại đây một phương đại lục chính thức đi vòng vo thời gian mấy tháng, các loại thần linh thảo, khoáng thạch thu thập một đống lớn, nhưng không có gặp phải một cái tu sĩ. Không chỉ nói tu sĩ, mấy tháng này thời gian, hắn thậm chí không có trông thấy một gian chính như bát kinh tu luyện động phủ. Nhưng là hôm nay, địch cửu nhưng có chút kinh ngạc, hắn chẳng những nhìn thấy người, còn nhìn thấy bốn người. Bốn người này tựa hồ đang muốn đi một cái địa phương nào, trên đường đi đi một chút nói một chút. Địch Cửu bởi vì không phải nơi đây tu sĩ, còn muốn phá vỡ nơi đây hồ trận, cho nên hắn cũng không có ý định theo dõi đi lên, mà là muốn đổi một cái phương hướng tiếp tục tìm kiếm đại lục này hồ trận dấu vết để lại. Nhưng trong đó một người thanh âm nói chuyện lại để cho Địch Cửu cải biến chủ ý, nếu là hắn không có nghe lầm mà nói, lời mới vừa nói chính là cái kia gia hỏa hẳn là biên tuyệt. Điều này làm cho địch cửu trong nội tâm cực kỳ khâm phục dựa theo người bình thường ý tưởng tài quy ngôn trong tay trốn ra một mạng nhất định là có bao nhiêu vắng vẻ liền trốn đến nhiều vắng vẻ. Không nghĩ tới biên tuyệt chẳng những không có trốn, ngược lại công nhiên đi ra ở chỗ này cùng người nói chuyện phiếm. Các vị, phía trước chính là thiên đàn Sơn Trang. Ta nghe Đỗ Trang chủ nói, lần này có một khối tức nhưỡng. Một tên trong đó áo gai tu sĩ thuận miệng nói ra. Xa xa trốn ở một bên địch cửu nghe được tức nhưỡng hai chữ, trong nội tâm chấn động. Tức nhưỡng có bao nhiêu trần quý, những thứ này ra hỏa vậy mà thuận miệng nói ra cái kia khẩu khí tựa hồ cũng chỉ có thể xem như thứ tốt mà thôi. Nếu là hắn có tức nhưỡng, hắn có nắm chắc tải trong vòng một năm tìm đến đại lục này hồ trần trần cơ. Là ai, dù là địch cửu chỉ là một chút chấn động đã bị bốn người này phát giác bốn người đồng thời theo dõi hắn chỗ địa phương ngữ khí bất thiện. Không chỉ có như thế, bốn người đã tự động phân tán ra đến, khóa lại địch cửu có khả năng bỏ chạy bốn phương không gian. Hôm nay đột... Đồ... 1054, nhiều mấy cái bằng hữu Người đăng Linh HTT. Địch cửu vội vàng đi tới, ôm quyền nói ra các vị đạo hữu ta là địch cửu. Vừa rồi chẳng qua là đi ngang qua nơi đây, ngẫu nhiên nghe được các vị nói lên tức nhưỡng, trong nội tâm rất muốn mở mang kiến thức một chút, cho nên mạo phạm các vị, xin hãy tha lỗi. Vừa ra tới liền chủ động báo danh còn nghĩ tư thái của mình bầy thấp. Bốn người không có trả lời địch cửu mà nói, chẳng qua là liếc nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu. Địch cửu đã từ chung quanh quy tắc chấn động trong cảm nhận được bốn người truyền âm, hắn rất là bất đắc dĩ, bốn người này truyền âm có ý tứ là tiêu diệt chính mình. Bốn cái hợp giới cường giả, địch cửu chính là đánh thắng được cũng không có ý định cùng bốn người này động thủ. Huống hồ hắn còn muốn tức nhưỡng kia mà. Nếu là cùng bốn người này động thủ, không cần nghĩ tức nhưỡng là không có đã có. Còn có chính là hắn đều đã có quy ngôn mạnh như vậy địch còn phải lại dựng thẳng cường địch vậy hắn điên rồi không sai biệt lắm. Địch cửu không đợi bốn người này động thủ, nói thẳng, biên tuyệt đạo hữu, ngươi thật sự không biết ta. Cũng không có người làm địch cửu nhận ra biên tuyệt, bốn người sẽ không đồng thủ. Dù là địch cửu nói ra biên tuyệt danh tự, bốn người vẫn là sông tới. Địch cửu đành phải truyền âm cho biên tuyệt bên cạnh đạo hữu. năm đó ngươi bị quy ngôn vây ở trong đài trận, nếu không phải ta giúp ngươi xé mở khốn sát trận, ngươi chỉ sợ hôm nay không thể đứng ở chỗ này a. Ngươi người này cũng quá không có suy nghĩ, chẳng những không cảm tạ một câu, vẫn cùng bằng hữu của ngươi đều muốn tiêu diệt ta đây cái ân nhân. Là ngươi. Biên tuyệt kích động nhìn địch cửu. Năm đó hắn như thế nào trốn tới, đến bây giờ mới thôi hắn cũng còn không nghĩ ra. Hắn chỉ biết là lúc ấy khẳng định có người giúp hắn, thế nhưng người nọ rốt cuộc là như thế nào trợ giúp hắn, hắn hoàn toàn không biết a. Không nghĩ tới cái này làm phức tạp hắn mấy trăm năm vấn đề, hiện tại bị một cái lạ lẫm thanh niên mở ra. Cùng biên tuyệt cùng nhau ba gá tu sĩ đều là ngừng lại, sau đó nhìn về phía biên tuyệt biên tuyệt người nhận thức người này. Bốn kinh hỷ biên tuyệt đột nhiên lần nữa dừng lại, nhíu mày. Địch cửu tu vi cùng thực lực thoạt nhìn cũng không được tốt lắm a Vì cái gì có thể cứu dưới hắn? Như hắn không phải địch cửu cứu, cái kia địch cửu có thể biết những thứ này chỉ có một khả năng, địch cửu là quy ngôn người. Lúc trước ngoài trừ chính hắn trong nội tâm rõ ràng có người cứu được hắn bên ngoài, quy ngôn giống nhau rõ ràng a Nghĩ tới đây, biên tuyệt đối còn lại ba người nói ra các ngươi chờ ta với, bởi vì lúc ấy ta cùng địch cửu kết giao thời điểm, mọi người cũng không biết thân phận cùng dung mạo. Ta cùng hắn trước phiếm vài câu lại nói, biên huynh xin cứ tự nhiên. Còn lại ba người vừa nhìn chính là biên tuyệt bằng hữu, nghe được biên tuyệt mà nói, không có bất kỳ người nào phản đối, chẳng qua là thoáng đứng xa một điểm thần niệm đều là chú ý địch cửu. Chỉ cần địch cửu dám đào tẩu, bọn hắn cam đoan sẽ ở trước tiên ra tay ngăn chở. Địch Đào hiểu, lúc trước biên mỗ đích thật là bị người cứu giúp, có thể nếu là ta không có nhìn lầm mà nói, tu vi của ngươi có lẽ mới vừa vặn bước vào tạo giới cảnh A. thấp như vậy tu vi, đều muốn tải loại này dưới tình huống cứu ta. Ta có chút hoài nghi. Biên tuyệt chầm trầm vào địch cửu, đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra. Địch cửu mỉm cười, lúc trước biên huynh là không chỗ có thể trốn, ta nhìn thấy biên huynh ý định sẽ mở khốn sát trận. Tuy nhiên biên huynh trần đảo coi như là không sai, bất quá ta đoán chừng biên huynh hẳn là sẽ không ra. Cho nên ta tiện tay giúp biên huynh thoáng một phát lại để cho biên huynh vạch tìm tòi khốn sát trận. Ngươi giúp ta thoáng một phát, biên tuyệt nhíu mày. Nếu như nói địch cửu tài loại này dưới tình huống còn có thể trốn ở bên cạnh của hắn giúp hắn thoáng một phát vậy hắn hội lập tức đồng thủ. Bởi vì khi hắn xem ra, không ai có thể tải quy ngôn cùng mắt của hắn ra phía dưới trốn tránh, hay là trốn ở quy ngôn khốn sát trận chính giữa thậm chí trợ giúp hắn vạch tìm tòi quy ngôn khốn sát đại trận. Địch cửu thật sự như biên tuyệt suy nghĩ, hắn liền trốn ở biên tuyệt bên cạnh. Nhưng là hắn trả lời thời điểm cũng không có trả lời như vậy, mà là nói ra, biên huynh, ngươi biết quy ngôn bố trí chí chính là cái kia khốn sát trận là đúng giao ai đấy sao? Ngươi cho rằng là đúng trả cho ngươi đấy sao? Thì thần cũng không phải. Ngươi sẽ không nói đó là đối phó ngươi à. Biên tuyệt trong nội tâm đều có chút cười lạnh. Dùng quy ngôn thực lực đối phó một cái tạo giới cảnh con sâu cái kiến, còn cần mượn nhờ khốn sát đại trận. Địch cửu gần gần đầu, vô luận ngươi tin hay không cái kia khốn sát đại trận đích thật là đối phó ta. Bởi vì ta không phải cái này một phương đại lục tu sĩ ta đến từ hỗn độn môn bên ngoài. Quy ngôn muốn giết ta, là vì quy ngôn cái kia một quả liệt đạo lệnh bị ta lấy. Nói xong, địch cửu tiện tay xuất ra liệt đạo lệnh tại biên tuyệt trước mặt lấy ra thoáng một phát. Biên tuyệt kích động lên, hắn có một quả liệt đạo lệnh, hắn khẳng định địch cửu lấy ra đúng là chính thức liệt đạo lệnh. Lúc này, hắn đã có chút đã tin tưởng địch cửu mà nói. Khó trách quy ngôn không tiếc bất cứ giá nào muốn bắt hắn, nguyên lai like quy ngôn liệt đạo lệnh bị mất. Ta trận đạo trình độ còn có thể, tại quy ngôn bố trí khốn sát trận sau ta vùng trồn tại quy ngôn khốn sát trận trong bố trí một cái tiểu chuẩn bị ở sau. Ta chuẩn bị ở sau vốn là vì ly khai cái chỗ này làm ý định, không nghĩ tới lúc ấy ngươi xông vào cái kia khốn sát trận. Ta xem không quen quy ngôn, rứt khoát ra tay giúp ngươi rồi thoáng một phát. Bất quá cũng bởi vì giúp ngươi, ta chuẩn bị ở sau không có. Đến bây giờ mới thôi, ta đều bị vây ở cái chỗ này, ra vào không được. Địch cửu chuyện phím tám đạo nói. Hắn thiên sát huyến xem như hắn ẩn dấu đồ vật, dù là biên tuyệt cũng là quy ngôn địch nhân, hắn cũng sẽ không đem loại chuyện này nói cho biên tuyệt. Biên tuyệt vội vàng hỏi, vậy ngươi lúc ấy ở địa phương nào? Địch cửu nói ra kỳ thật lúc ấy ta ngay tại khoảng cách ngươi ngoài trăm dặm địa phương ta có chính mình một bộ ẩn nấp công pháp, quy ngôn không có cảm thấy được. Ta tin tưởng ngươi. Biên tuyệt sau khi nói xong, đối địch cửu khẽ khom người, địch huynh đa tạ ngươi đã cứu ta một lần, lần kia nếu không phải ngươi cứu ta ta chỉ sợ đã đã rơi vào quy ngôn trong tay. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta biên tuyệt không chết, một ngày nào đó ta tất nhiên sẽ đánh vỡ cái này hồ trận mang địch huynh ly khai nơi đây. Hắn sở dĩ tin tưởng địch cửu, là vì vừa rồi địch cửu trốn ở một bên, bốn người bọn họ sẽ không có phát hiện. Nếu không phải như địch cửu nói như vậy. Bọn hắn bên này có người nói tức nhưỡng, lại để cho địch cử bài lộ khí tức, chỉ sợ địch cử căn bản cũng không sẽ bị bọn hắn phát giác được. Biên tuyệt thật sự cảm tạ địch cử, cái kia một lần nếu là hắn rơi vào quy ngôn trong tay, đó là sống không bằng chết a. Địch cử vội vàng khoát tay nói ra, biên huynh, đối thủ của chúng ta đều là quy ngôn tự nhiên có lẽ đồng tâm hiệp lực. Về phần như thế nào ly khai, ta ngược lại là có một chút ý tưởng, bực này sau này hãy nói. Biên Tuyệt muốn rời khỏi nơi đây, Địch Cửu cũng định đem Biên Tuyệt kéo vào được cùng một chỗ đối phó quy ngôn. Địch huynh nói không sai, chờ sau khi xong việc, chúng ta lại kỹ càng trò chuyện thoáng một phát. Đến ta trước giới thiệu cho ngươi mấy cái bằng hữu. Biên Tuyệt nói xong, đối ba người khác chiêu thoáng một phát tay. Ba người thấy Biên Tuyệt cùng Địch Cửu tựa hồ thật sự nhận thức, đều là đã đi tới Biên tuyệt chỉ vào ba người nói ra, địch đạo hữu, ba vị này là ta bằng hữu tốt nhất. Không có ta đây mấy vị bằng hữu hỗ trợ ta cho dù có thể chạy thoát quy ngôn vây thiết cũng sẽ không cùng như bây giờ nhẹ nhõm tự tải. Trầm Diên tu luyện là thương đạo. Địch đạo hữu nếu là đúng thương đạo hữu hứng thú, ngược lại là có thể cùng trầm huynh Hô mộc quý, là một cây khai thiên thần mộc đắc đạo, làm người rất là trượng nghĩa. Lôi lạc chi, ngươi xem đứng lên rất bình thường, kỳ thật hắn lôi hệ thủ đoàn so quy ngôn cũng sẽ không kém bao nhiêu. Giới thiệu đồng thời, biên tuyệt lại là giới thiệu một chút địch cửu. Kỳ thần cũng không có cái gì tốt giới thiệu, hắn vốn là chỉ biết là địch cửu danh tự, còn có chính là địch cửu tự ngươi nói, đến từ hỗn độn môn bên ngoài, cái khác một mực không biết. Địch cửu cũng đã nhìn ra trầm diên thương đạo như thế nào hắn không biết, quanh người hắn đạo tác mang theo một loại lăng lệ ác liệt sát ý, hẳn là một loại như có như không thương khí phách thế. Hô mộc quý chính như biên tuyệt giới thiệu, hoặc là tên của hắn bình thường, làn ra thật giống như cưa khai mở đầu gỗ mặt cắt có một loại nhàn nhạt vòng tuổi. Lôi lạc chi là tầm thường nhất, nhét vào trong đám người thật giống như một cái lão nông dân bình thường, không có nửa điểm đặc thù. Địch cử lại cảm giác cái này gia hỏa mới đúng nguy hiểm nhất, có lẽ cái này gia hỏa thực lực không bằng quy ngôn, nhưng cái này ra hỏa sức chiến đấu tuyệt không phải bình thường. chương 1055 Tu Vi Cảnh Giới của Quy Ngôn Người đăng Linh HTT Trầm riêng cười mỉm mà hỏi, địch đạo hữu đối tức nhưỡng có hứng thú ư? Địch cử tranh thủ thời gian gần đầu, đúng vậy, thứ này ta nhất định phải lấy được quan hệ này đến sinh tử tồn vong vấn đề. Hắn nói sinh từ tồn vong, chỉ chính là toàn bộ ngũ hành vũ trụ sinh tử tồn vong. Nếu như tìm không thấy tức nhưỡng, chính hắn cũng không xác định lúc nào có thể phá vỡ cái này một phương đại lục hộ trận. Không cách nào phá vỡ cái này một phương đại lục hộ trận, hắn sẽ không có biện pháp phóng thích nơi đây hỗn đồn chi khí. Hỗn đồn chi khí quan hệ đến ngũ hành vũ trụ tu sĩ thực lực mạnh yếu. Nếu là thật sự có một ngày, vũ trụ đại chiến phát sinh cái này quan hệ đến sinh tử tồn vong. Biên tuyệt đáng người cho rằng địch cửu nói rất đúng sinh tử tồn vong của mình, đặc biệt là biên tuyệt địch cửu cứu được hắn một mạng, hắn tuyệt đối không thể không ra tay trợ giúp địch cửu. Không đợi mấy người còn lại nói chuyện, biên tuyệt nói, cái này tức nhưỡng là thiên đàn sơn trang đỗ bình sáng, đỗ bình sáng người này ta biết rõ, hắn lần này xuất ra tức nhưỡng tuyệt đối không phải là vì hấp dẫn mấy người đến, mà là đều muốn trao đổi đến vật hắn muốn. Vô luận như thế nào ta cũng muốn ra tay giúp thoáng một phát địch huynh đệ. Trầm riêng nói ra cái này chỉ sợ rất khó tức nhưỡng thứ này ai không đều muốn. Đỗ bình sáng càng là không có lời không dậy sớm nổi ra hỏa, hắn ở đây tuyên truyền đi ra ngoài tức nhưỡng ta hoài nghi rất có thể là vì ngũ hành châu. Địch Cửu nghe đến đó trong nội tâm trầm xuống, nếu là đỗ bình sáng vì ngũ hành châu, hắn cũng không có bổn sự trao đổi đến tức nhưỡng. Chúng ta đi trước xem một chút đi chân thật không được đến lúc đó lại nói. Biên tuyệt khoát tay chặn lại nói ra. Tất cả mọi người minh bạch biên tuyệt đến lúc đó lại nói là có ý gì, đó là chờ ai trao đổi đã đến tức nhưỡng lại đi chặn đường trao đổi đến tu sĩ. Về phần chặn đường đến sau làm sao làm đến tức nhưỡng, mọi người nói là lý hay là đấu pháp đều là xem tình huống. Địch cử không nói gì, chuyện này cũng không phải là quan hệ đến chính hắn, mà là quan hệ đến ngũ hành vũ trụ. năm người một đường đi một đường trò chuyện, địch cử hỏi thăm biên tuyệt bốn người về hỗn đồn đại lục một ít tình huống. Mà biên tuyệt đám người cũng kỹ càng hỏi thăm địch cử hỗn độn môn bên ngoài vũ trụ là một phen tình huống như thế nào. Tuy nhiên địch cử nói vẫn còn tương đối đơn giản, nhưng ngoài trừ biên tuyệt bên ngoài còn lại ba người cũng có đều muốn cùng đi ra ý tưởng. Ở cái địa phương này tu luyện thật là thoải mái, đồng lòng người thật sự là quá ít hơn nữa câu chuyện cũng quá thiếu đi. Một cái tu sĩ, không chỉ có riêng chỉ cần biết tu luyện là được. Thiên đàn Sơn Trang cũng không phải rất xa, mấy người đi cũng không khoái, nửa ngày thời gian địch cửu thần niệm trong cũng xuất hiện thiên đàn Sơn Trang bóng dáng. Phía trước chính là thiên đàn Sơn Trang, tốt nhất là quy ngôn cái này tiểu nhi hôm nay cũng tới, cái chỗ này cũng không phải là địa bàn của hắn. Trầm Diên hắc hắc một tiếng, trong giọng nói mang theo sát khí. Địch cửu chợt nhớ tới một sự kiện, hắn bồi vàng hỏi, mấy vị đạo hữu cái kia quy ngôn có phải hay không đã bước vào tạo hóa cảnh. Vốn nói chuyện rất là nhiệt liệt bốn người, bởi vì địch cửu mà nói trầm mặc xuống. Chọn vẹn đã qua mười cái hô hấp biên tuệ mới thở dài nói ra, nghe đồn quy ngôn đã bước vào tạo hóa cảnh, chẳng những là quy ngôn bước vào tạo hóa cảnh tại đây một phương đại lục còn có mặt khác mấy người cũng bước vào tạo hóa cảnh. Đây cũng là quy ngôn cái này, tiểu nhi thì ra xương đạo chủ nguyên nhân, mà mấy người chúng ta đều là nhiều năm trước liên hợp giới thành công thế nhưng tạo hóa cảnh nhưng là xa xa không hẹp ai. Biên tuyệt thở dài ý tứ mấy người còn lại cũng biết, nếu như bọn hắn cũng bước vào tạo hóa cảnh, ở đâu còn e ngại Quy Ngôn. Quy Ngôn vậy mà thật sự bước vào tạo hóa cảnh, địch cửu khẽ nhíu mày, chẳng lẽ lúc trước hắn suy đoán là sai lầm. Không cần lo lắng, Quy Ngôn coi như là bước vào tạo hóa cảnh cũng không dám tại thiên đàn Sơn Trang kiêu ngạo. Thiên đàn sơn trang trang chủ đỗ bình sáng tuy nói chẳng qua là nửa bước tạo hóa, người này thực lực vô cùng đáng sợ quy ngôn bất quá là một cái đạo chủ mà thôi, vẫn không thể ở chỗ này một tay che trời. Biên tuyệt thấy địch cửu nhíu mày trầm mặc, vỗ một cái địch cửu, hắn lo lắng địch cửu mất đi ý chí chiến đấu. Địch cửu tu vi không được thực lực khẳng định bình thường. Nhưng địch cửu trận đảo rất mạnh tuyệt đối là đối với bọn họ trọng yếu bổ sung. Không đúng, địch cửu đột ngột nói ra. Cái gì không đúng? Biên Tuyệt bốn người đều là kinh ngạc nhìn xem Địch Cửu. Địch Cửu hít vào một hơi, ta nói Quy Ngôn bước vào tạo hóa cảnh không đúng, nếu như ta không có đoán sai, Quy Ngôn có lẽ còn không có bước vào tạo hóa cảnh. Vì cái gì? Địch Cửu mà nói quá mức không hợp thói thường, Biên Tuyệt bốn người cũng ngừng lại, nhìn xem Địch Cửu. Quy Ngôn không có bước vào tạo hóa cảnh, hắn dám kiêu ngạo như vậy? Sửa sang lại mình một chút ý tưởng, địch cửu trì hoãn vừa nói đạo, đệ nhất quy ngôn nếu quả thật bước vào tạo hóa cảnh, hắn tự cũng không tiếp tục lưu lại nơi đây. Cái chỗ này là địa phương nào, chỉ là hỗn đồn chi khí nồng đậm đến mức tận cùng mà thôi. Nơi đây hay là tốt nhất tu luyện địa phương, quy ngôn bước vào tạo hóa cảnh, đều muốn ở chỗ này củng cố tu vi cũng là bình thường. Lần này nói chuyện chính là hô mộc quý. Bởi vì hắn ý tưởng chính là cùng quy ngôn bình thường, đều muốn bước vào tạo hóa cảnh, sau đó ở chỗ này củng cố tu vi sẽ rời đi nơi đây. Địch cửu gần gần đầu, đây chính là ta nói thứ hai không đúng, tạo hóa cảnh là cái gì cảnh giới, chúng ta cũng không biết, chẳng qua là lăng không phòng đoán mà thôi. Nhưng là ta cho rằng, bước vào tạo hóa cảnh sau, củng cố tu vi không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất là đi hoàn thiện thế giới của mình, đây tuyệt đối không phải một sự việc. Còn có, nơi đây cũng không phải tốt nhất tu luyện địa phương. Ít nhất tài hợp giới về sau, nơi đây không phải tốt nhất tu luyện chỗ. Biên tuyệt bọn người nghiêm túc, bọn họ đều là nhìn xem địch cửu, hy vọng địch cửu nói ra càng có thể làm cho bọn hắn tin phục lý do. Nếu là quy ngôn thật không có bước vào tạo hóa cảnh, cái kia quy ngôn lúc trước hết thảy chính là đang hư trương thanh thế. Người dựa vào cái gì nói nơi đây không phải tốt nhất tu luyện địa phương. Liền không nói lời nào lôi lạc chi cũng có một ít không vui, nếu như cái chỗ này cũng không phải tốt nhất tu luyện địa phương, cái kia không có bất kỳ địa phương là tốt nhất tu luyện địa phương. Nơi đây thiên địa quy tắc rõ ràng tiện tay có thể chảo, hỗn độn khí tức nồng đậm có thể tắm. Địch cửu cười hắc hắc vấn đề này ta sẽ chờ trả lời. Ta trước tiên là nói về thoáng một phát suy đoán của ta, nếu quy ngôn bước vào tạo hóa cảnh cái kia lúc trước ta liền liền cứu không được biên huynh. Tạo hóa cảnh thế giới quy tắc có lẽ vượt ra khỏi cái này một phương đại lục quy tắc đẳng cấp, nếu như vượt ra khỏi cái này một phương đại lục quy tắc đẳng cấp ta đây vô luận như thế nào ẩn nấp tài quy ngôn trong mắt cũng là không chỗ nào che giấu ẩn trốn. Cho nên ta hiện tại khẳng định quy ngôn không có bước vào tạo hóa cảnh. Nhưng này cũng là ngươi phòng đoán A. Ngươi cũng không có bước vào tạo hóa cảnh, ngươi cũng không biết tạo hóa cảnh cấp độ đến cùng như thế nào. Hơn nữa, làm sao ngươi biết nơi đây thiên địa quy tắc so tạo hóa cảnh thấp? Trầm riêng trầm giọng nói ra. Địch cửu gần gần đầu, hiện tại ta đến trả lời lôi huynh vấn đề ta cũng không biết tạo hóa cảnh cấp độ đến cùng như thế nào. Thế nhưng ta tu luyện công pháp cùng vũ trụ quy tắc có quan hệ, cho nên ta biết rõ cái này một phương đại lục quy tắc kỳ thật cũng không hoàn thiện. Một cái quy tắc cũng không hoàn thiện đại lục tại sao có thể là tốt nhất tu luyện chỗ? Nhưng mà tạo hóa cảnh, hẳn là muốn hoàn thiện thế giới của mình quy tắc, ngươi không hoàn thiện thế giới của mình quy tắc, ngươi như thế nào tạo hóa? Một cái quy tắc cũng không hoàn thiện đại lục, làm sao có thể cho ngươi hoàn thiện thế giới của mình? Ngươi nói chúng ta chỗ đại lục quy tắc không hoàn thiện. Lần này tất cả mọi người trầm chằm, chằm vào địch cửu, hầu như cùng kêu lên hỏi ra thanh âm cũng mang theo một ít vội vàng. Bọn hắn trốn ở chỗ này tu luyện nhiều năm như vậy, bỏ ra nhiều như vậy. Kết quả địch cửu mà nói một câu, nơi đây vũ trụ thiên địa quy tắc cũng không hoàn thiện, đây không phải chơi người sao. Hơn nữa, một cái thiên địa quy tắc không hoàn thiện đại lục có nhiều người như vậy có thể bước vào bước thứ ba. Cái này lừa gạt ai a? Địch cửu biết rõ biên tuyệt đám người ý tưởng, hắn nói ra ta khẳng định quy tắc của nơi này không hoàn thiện, các ngươi có thể tu luyện tới loại trình độ này, thậm chí so hỗn độn môn bên ngoài tu sĩ càng mạnh hơn nữa. Không phải là bởi vì thiên địa quy tắc hoàn thiện, mà là cứng rắn dùng rõ ràng thiên địa quy tắc cùng nồng đầm hỗn độn chi khí trồng chất đứng lên. Địch cửu đưa tay đã ngừng lại những người còn lại tiếp tục hỏi thăm, dùng càng thêm nghiêm nghị thái độ nói ra ta đã từng rời đi ngũ hành vũ trụ, ly khai ngũ hành vũ trụ về sau ta mới biết được ngũ hành vũ trụ tu sĩ so cái khác vũ trụ tu sĩ yếu. Về sau ta gặp quy ngôn chính là thủ hạ tuyên kiều. Sau đó ta tiến vào cái này một phương vũ trụ sau mới biết được ngũ hành vũ trụ bị hỗn độn môn tách ra trở thành hai bộ phân. Hai bộ phận này một ngày không dung hợp cùng một chỗ, ngũ hành vũ trụ quy tắc một ngày sẽ không hoàn thiện. Vô luận là hỗn độn môn bên ngoài, hay là chúng ta chỗ hỗn độn môn ở trong. chương 1056, địch cử lấy ra đồ vật. Người đăng Linh HTT Biên tuyệt bốn người hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu trầm duyên mới lên tiếng ta cảm giác địch huynh đệ nói lời thật sự, nơi đây quy tắc thật sự không được đầy đủ, cái kia quy ngôn cũng không có bước vào tạo hóa cảnh. Chúng ta cùng một chỗ giết đi ra ngoài. Lôi lạc chi chân mày nhảy lên, nghiêm nghị nói ra. Ở lại đây cái địa phương tu luyện, ngoài trừ nhìn chúng nơi đây điều kiện tu luyện còn có cái gì? Hiện tại nơi đây căn bản cũng không thích hợp hợp giới trở lên tu sĩ tu luyện, hắn còn tiếp tục lưu lại nơi đây làm cái gì? Hô Mộc Quý lắc đầu tuy nhiên ta cũng muốn làm như vậy giòn chút đối với ngươi rõ ràng, mấy người chúng ta giết không xuất ra đi. Mọi người lần nữa chầm mặc xuống, dù là quy môn cũng không có bước vào tạo hóa cảnh, bốn người bọn họ cũng giết không xuất ra đi. Không nói quy ngôn bên cạnh mình thì có một đống lớn cường giả quy ngôn trận đạo càng là cái này một phương đại lục đệ nhất nhân, nơi đây hầu như tất cả cường giả cũng cùng quy ngôn có một chút liên hệ. Địch Cửu nhẹ nhàng thở ra, đây chính là hắn muốn. Một người đối phó quy ngôn thật sự là lực không bắt bớ, hiện tại có nhiều người, hắn có nắm chắc oanh mở cái này một phương đại lục hộ trận. Mấy vị lão ca ta cảm thấy được đây đối với chúng ta tới nói cũng không phải đặc biệt gì xấu sự tình. Địch cửu mở miệng nói ra. Địch vinh đệ, ngươi có biện pháp? Biên tuyệt liền vội vàng hỏi. Địch cửu gần gần đầu, biện pháp của ta muốn nói đứng lên không phải một câu hai câu sự tình, bây giờ lập tức muốn tới thiên đàn Sơn Trang. Ta biện pháp này cũng cùng tức nhưỡng có quan hệ, chờ ta bắt tức nhưỡng ly khai thiên đàn Sơn Trang sau ta mới hảo hảo cùng mấy vị lão ca trò chuyện thoáng một phát ý nghĩ của ta. Tốt! Lôi lạc chi không chút lựa chọn nói ra chúng ta nghĩ hết hết thảy biện pháp cũng phải giúp ngươi lấy tới tức nhưỡng. Thiên đàn Sơn Trang khí thế cũng không phải nhiều hùng vĩ, nơi đây nhưng là chiếm cứ tất cả người tu đạo đồng phủ đều mơ tưởng ngươi tốt. Tiến vào Sơn Trang lúc trước chính là một mảng lớn ít nhất vàn mẫu tụ linh thần trúc Địch cửu trong nội tâm rất là im lặng tại đây một phương đại lục khắp nơi nồng đậm đến mức tận cùng hỗn đồn khí tức. Thiên đàn Sơn Trang còn muốn dùng nhiều như vậy tụ linh thần Trúc thật sự là trà đạp thứ đồ vật. Tiến vào Sơn Trang sau, là một cái cực lớn thần linh tuyển hồ. Linh tuyển trên hồ thần linh khí tức vần quanh, thoạt nhìn giống như không tải trong trần thế. Tại đây vần quanh thần linh khí tầm đó là cửu khúc mục hành lang, 5 người dọc theo cửu khúc mục hành lang vượt qua thần linh tuyển hồ mới đúng thiên đàn Sơn Trang cửa chính. Hoan nghênh mấy vị khách quý đường xa mà đến. Địch cửu 5 người vừa mới đi vào đại môn cửa ra vào một gã đồng tử chính là cao dòng hát ngênh. Biên tuyệt đi tuốt ở đằng trước, địch cửu đáng người đi theo biên tuyệt tiến vào sau đại môn, là một cái sao ngọc thông đạo. Đi qua điều này sao ngọc thông đạo, mấy người tiến nhập một cái cực lớn đại điện. Đoạn đường này đi tới, địch cửu thần niệm sớm đã quan sát qua chung quanh. Nơi này có rất nhiều gây ra cấm chế, ngoại trừ gây ra cấm chế bên ngoài, còn có cửu cấp phòng ngự thần trận cùng khốn sát trận. Dùng địch cửu trận đạo mà nói, nơi đây khốn sát đài trận đối với hắn không có gì uy hiếp. Vừa tiến vào đài điện, địch cửu đã nhìn thấy đài điện này hai bên ít nhất đá ngồi 40-50 danh tu sĩ. Địch cửu ánh mắt quét thoáng một phát trong nội tâm chính là trột giả. Nơi đây 40-50 cái ra hỏa toàn bộ là bước thứ ba. Một nửa hợp giới cường giả, còn có một nửa là tạo giới cảnh cường giả. Địch cửu trong lòng là thầm than, hắn chợt nhớ tới chuồng heo. Đại lục này thật sự là một cái chuồng heo A. Bất luận kẻ nào sống ở chỗ này, cho dù là một cái heo cũng có thể tu luyện tới bước thứ ba. Cái này đã cùng tư chất cùng với lĩnh mộ không hề quan hệ quanh năm bị loại này nồng đậm đến mức tận cùng hỗn đồn chi khí đổ vào, đạo quả tùy ý đều có. Không cần tu luyện nói không chừng cũng đã là bước thứ hai, chớ đừng nói chi là người nơi này ngoại trừ tu luyện nếu không có chuyện gì khác cán. Biên tuyệt, không nghĩ tới ngươi còn dám tới nơi đây, có gan. Trông thấy biên tuyệt mấy người tiến đến, một gá dâu đen nam tử hắc hắc một tiếng, châm trọng một câu. Biên tuyệt hừ một tiếng ta biên tuyệt có phải hay không có gan, còn chưa tới phiên ngươi ký hồng lắm điều. Nói xong biên tuyệt trực tiếp đi đến một cái chỗ ngồi trước ngồi xuống, trầm diên mấy người cũng đều đi theo biên tuyệt bên cạnh ngồi xuống, địch cửu ngồi ở cuối cùng. Ồ, hôm nay thậm chí có một cái mặt lạ hoắc a. Một gá nữ tu trông thấy địch cửu sau, kinh dị một tiếng. Biên tuyệt liền ôm quyền nói ra, đây là ta quen bạn mới bằng hữu. Hắn cũng không có nói địch cửu danh tự, bất quá người nơi này cũng không thèm để ý địch cửu là được. Như địch cửu như vậy thoạt nhìn tựa hồ vừa mới bước vào bước thứ ba tu sĩ thật sự là không có gì hảo tại ý. Mấy người ngồi xuống, rất nhanh đã có người bưng tới đạo quả cùng đào quả rượu. Địch cửu ăn hết một ngụm đào quả, trong nội tâm cảm thán những vật này tại ngũ hành vũ trụ đều là bị đấu giá đồ vật nhưng bây giờ lấy ra tùy ý chiêu đái người. Quả nhiên là người tới nhất định được cấp đồ sau, đã từng điên cùng theo đuổi đồ vật hiện tại cũng là dễ như trở bàn tay. Quen thuộc tu sĩ bắt đầu nói chuyện phiếm, thảo luận ai thực lực lại dâng lên, ai cũng có thể bước vào tạo hóa cảnh đời một chút. Tại thảo luận trong quá trình, không ngừng có tu sĩ tiến đến. Thẳng đến hai canh giờ đi qua, một gã mặc màu xanh tinh không bào trung niên nam tử lúc này mới trên mặt sáng tươi cười tiêu sái tiến đến, ngồi ở chủ vị. Lại để cho các vị bằng hữu đời lâu, đa tạ các vị đạo hữu hôm nay hãnh diện đến ta thiên đàn Sơn Trang ta đỗ bình sán hết sức vinh hạnh. Trung niên nam tử vẻ mặt tươi cười nói. Ha ha, đỗ trang chủ khách tức giận ta thế nhưng nghe nói hôm nay sẽ xuất hiện một quả tạo hóa tinh tinh. Một người tu sĩ ha ha cười cười, phụ họa một câu. Đỗ bình sáng không có trực tiếp trả lời có còn không có, chỉ nói là đạo, lần này tuyệt đối không cho mọi người thất vọng chính là, về phần cụ thể sẽ xuất hiện cái gì bảo vật mọi người mỏi mắt mong chờ. Địch Cửu một mực ở giò xét đỗ bình sáng, cái này ra hỏa thực lực hẳn là so biên tuyệt mạnh. Bất quá cũng khẳng định không có bước vào tạo hóa cảnh, về phần có phải hay không nửa bước tạo hóa nữa, địch Cửu tự nhận còn nhìn không ra. Ngay tại địch cửu còn đang suy nghĩ đỗ bình sáng tu vi thời điểm, đỗ bình sáng ánh mắt nhưng là đã rơi vào địch cửu trên người, vị này đạo hữu hẳn là lần đầu tiên tới nơi này đi. Biên tuyệt vội vàng nói, đúng vậy, đây là ta bằng hữu ta hôm nay dẫn hắn tới nơi này thấy thoáng một phát chẳng diện như thế. Lúc nói chuyện biên tuyệt đã thầm nghĩ không xong, hắn vậy mà quên thiên đàn sơn trang đạo dịch hội quy củ. Lúc có nhân vật mới đến thời điểm, cái thứ nhất xuất ra thứ đồ vật trao đổi chính là nhân vật mới. Không đợi biên tuyệt truyền âm cho địch cửu, Đỗ Bình Sán liền ha ha cười cười, hoan nghênh vị này mới tới bằng hữu ta thiên đàn Sơn Trang quy của ngươi có lẽ cũng đã được nghe nói, mỗi lần đạo dịch hội nếu có nhân vật mới mà nói, nhân vật mới lấy trước ra thứ đồ vật giao dịch, đây là chúng ta thiên đàn Sơn Trang đối nhân vật mới hoan nghênh. Đỗ Bình Sán không có hỏi thăm địch cửu danh tự, đoán chừng là địch cửu tu vi quá thấp còn không đáng được hắn hỏi thăm danh tự. Biên tuyệt không có tự nói với mình a Chấm hỏi. Địch Cửu trông thấy biên tuyệt xấu hổ bộ dạng, lúc này liền hiểu được, hắn đứng lên liền ôm quyền nói ra, "Biên huynh đã cùng ta nói, với tư cách một tân nhân, ta tự nhiên có lẽ thả con tép bắt con tôm. Đồ đạc của ta là một đóa hỏa diễm." Nghe được Địch Cửu nói là một đóa hỏa diễm thời điểm tất cả mọi người đem ánh mắt đã rơi vào Địch Cửu trên người, rất nhiều người ánh mắt mang theo cực nóng kích động. Địch Cửu trong nội tâm âm thầm cười lạnh, "Đợi lát nữa ta lấy ra hỏa diễm đến các ngươi tựu cũng không kích động như vậy." Hắn hôm nay tới nơi đây không phải là vì trao đổi đi ra ngoài chính mình hỏa Diễm, hắn là nghe nói tức nhưỡng, sau đó mới tới đây. Địch cửu tiện tay một tờ, một đóa màu hồng mang cho hỏa Diễm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn các vị đạo Hữu, đây là một đóa hư không hôi viêm. ta ngẫu nhiên lấy được tuy nhiên đẳng cấp không cao, nhưng cũng là một đóa thiên hỏa, Cái này đóa hư không hôi viêm hay là địch cửu ban đầu ở tứ phương tiên lục thiên mạc khanh đạt được bởi vì hắn đã có đạo hỏa cho nên không thế nào đi thăng cấp hư không hôi viêm. Cho tới hôm nay mới thôi, hư không hôi viêm hay là tiên diễm? Tại địch cửu xem ra cái này đóa hỏa diễm ở bên ngoài mặc dù là thứ tốt nhưng này cái địa phương có lẽ không tính là vật gì tốt. Lại để cho địch cựu thật không ngờ chính là, hắn hỏa diễm vừa lấy ra, hầu như mỗi người cũng hai mắt đỏ bừng chằm chằm vào địch cửu trong tay hỏa diễm. Cái loài ánh mắt này, thật giống như sói đói nhìn thấy một đầu dê béo bình thường khát vọng. Địch cựu trong lòng một chuyến sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra thầm nghĩ không tốt. chương 1057, Đỗ Bình Xuyên hung ác. Người đăng Linh HTT. Thiên địa hỏa diễm tại ngũ hành vũ trụ cũng không nhiều thấy, ở cái địa phương này khẳng định ít hơn. Hơn nữa hỏa diễm giá trị cao thấp cùng đẳng cấp căn bản cũng không có trực tiếp quan hệ, hoặc là nói đúng nơi đây cường giả mà nói, hỏa diễm đẳng cấp càng thấp ngược lại là càng tốt. Hắn vào trước là chủ cảm giác được nơi đây thứ tốt quá nhiều cho nên tiện tay lấy ra chính mình hỏa diễm. Trên thực tế trong lúc này thứ tốt hoàn toàn chính xác nhiều, nhưng này không kể cả hỏa diễm A. Trái lại mà nói, trong lúc này lại để cho hỏa diễm tấn cấp đồ vận ngược lại là rất nhiều. Bởi như vậy, hỏa diễm giá trị dĩ nhiên là không hạn chế cất cao. Địch huynh đệ, ngươi như thế nào đem thiên hỏa lấy ra nữa à, đây chính là vận báo vô giá, ai? Biên tuyệt truyền âm đã tới, đáng tiếc chính là biên tuyệt truyền âm quá muộn một điểm. Còn chưa thỉnh giáo đạo hữu xương hô như thế nào, không biết đạo hữu cái này đó hỏa diễm đều muốn trao đổi vật gì. Địch Cửu một cái kia ra hỏa diễm, lập tức đã có người cùng Địch Cửu lôi kéo làm quen. Địch Cửu biết rõ nếu như lấy ra, không thể lui nữa co lại xuống dưới, hắn liền ôm quyền nói ra, mọi người gọi ta từ mặc thì tốt rồi, ta sở dĩ ngay từ đầu liền lấy ra vào ta đồ tốt nhất đó là bởi vì ta nghĩ muốn thứ đồ vật rất chân quý. Trong nháy mắt thời gian, Địch Cửu liền đem hắn cái này đó nhét vào thế giới một góc hầu như chưa bao giờ đã dùng qua hỏa diễm thăng lên đến đồ tốt nhất. Quả nhiên, nghe được địch cử nói muốn trao đổi đồ vật rất chân quý, tất cả mọi người an tĩnh lại, đều là chầm chầm vào địch cử trong tay hỏa diễm, chuẩn bị nghe địch cử báo giá. Ta nghe nói nơi đây xuất hiện một khối tức nhưỡng, ta nghĩ muốn dùng cái này đóa hỏa diễm trao đổi tức nhưỡng. Địch cử cơ hồ là cắn răng nói ra được. Nếu như ở bên ngoài nói muốn dùng một đóa hỏa diễm trao đổi tức nhưỡng, hắn chỉ sợ sẽ bị người đánh chết. Hỏa diễm đích thật là chân quý, còn không có chân quý đến có thể trao đổi tức nhưỡng tình trạng. Lại để cho địch cửu kinh hỷ chính là, hắn báo ra cái này nghịch thiên giá cả sau, mọi người chẳng qua là sắc mặt dường như khó xem mà thôi, cũng không có người đứng ra nói địch cửu báo giá quá không hợp thói thường. Sắc mặt khó coi, đây chẳng qua là bởi vì tức nhưỡng thứ này ai có. Địch cửu một câu, liền đem giao dịch mục tiêu khóa cứng. Địch cửu ánh mắt rơi vào đỗ bình sáng trên người, hắn nghe biên tuyệt nói đỗ bình sáng có một khối tức nhưỡng. Lại để cho địch cửu cùng tất cả mọi người thật không ngờ chính là đỗ bình sán không nói gì, ngược lại là một gã dáng người thấp bé nam tử nói ra tử mặc đạo hiểu, ngươi hòa diễm đích thật là khó được tuy nhiên khó được ngược lại cũng không phải nhiều chân quý. Nghĩ như vậy muốn trao đổi tức nhưỡng, chỉ sợ có chút không đợi giá a. Cái gì có chút không đợi giá? Đây là xác định vững chắc không đợi giá một vạn lần phương A. Ồ, đợi một chút. Vì cái gì đỗ bình sáng không nói gì, nói chuyện chính là cái này dáng người thấp bé ra hỏa. Bằng hữu thế nhưng có tức nhưỡng, nếu như không có ta chính là lấy thêm ra càng nhiều nữa thứ tốt người cũng trao đổi không đi A. Địch cửu nhàn nhạt nói ra. Lúc nói chuyện, địch cửu thần niệm một mực ở quan sát cái này thấp bé tu sĩ. Hắn cảm thấy có chút cổ quái, bởi vì người này trước hết nhất rũi với đầu đàm phán giá cả. Ngươi nói đi, ngươi tối đa có thể xuất ra bao nhiêu thứ. Thấp bé tu sĩ ồm ồm hơn nữa một lần. Địch cửu trong nội tâm giờ phút này hoàn toàn hiểu, nguyên lai tức nhưỡng tại nơi này thấp bé tu sĩ trên người. Chẳng những là địch cửu hiểu rõ, còn lại tu sĩ cũng đều hiểu được tức nhưỡng có lẽ tại đây trên thân người. Biết rõ nội tình tu sĩ cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, hẳn là đỗ bình sán cùng người khác giao dịch trước mất tức nhưỡng, lúc này mới đến chủ trì giao dịch này đại hội. Tức nhưỡng là đỗ bình sán đến mở rộng lực ảnh hưởng, cái này ra hòa trước đem tức nhưỡng trao đổi đi ra ngoài, hiển nhiên là đã chiếm được không phải chuyện đùa bảo vật. Cái này thấp bé tu sĩ cũng biết chính mình nghe được lời này nói ra, mọi người chỉ sợ cũng biết tức nhưỡng khi hắn trên người, hắn dứt khoát ôm quyền nói ra tử mặc đạo hiểu ta là Minh Khúc Phong tức nhưỡng đích thật là tải trên người của ta. ngươi nói đi, ngoài trừ cái này đóa hỏa diễm bên ngoài, người còn có thể xuất ra vật gì đến bổ thoáng một phát chênh lệch giá. Nghe được Minh Khúc Phong mà nói, đỗ bình sán trong mắt lệ mang lóe lên, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Địch cửu nhìn một chút đồ đạc của mình, chần chờ mấy hơi thời gian nói ra ta ngoại chứ cái này một đóa hư không hôi viêm bên ngoài, hơn nữa ngũ hành đồn thuật. Đang khi nói chuyện, địch cửu lại cầm ra một quả ngọc giản nói ra. Nghe được là ngũ hành đồn thuật binh khúc phong lắc đầu, trong nội tâm rất là thất vọng. Ngũ hành đồn thuật mặc dù không tệ, vẫn còn không có bị hắn nhìn ở trong mắt. Địch cửu đích thật là không có bao nhiêu thứ tốt hoặc là nói hắn có rất nhiều thứ tốt, có thể đồ đạc của hắn ở chỗ này căn bản cũng không đáng giá. Những cái kia đạo đan a, pháp bảo a và vân vân, ở chỗ này chính là một cái che cười. Về phần Luân Hồi Kiều khai thiên bút những bảo vật này, địch cửu lại không thể trao đổi đi ra ngoài. Cảm giác được Minh Khúc phong thất vọng, địch cửu giận mình, lần nữa nói ra ta còn có một dạng thứ đồ vật, trong đó tổng cộng có 7 đạo ta cho ngươi xem trong đó một đạo Nếu như ngươi cảm thấy có giá trị, ta đây liền cởi bỏ còn lại sáu đạo. Có lẽ là thiệt tình đều muốn địch cử hỏa diễm, minh khúc phong do dự một chút hay là nói ra có thể. Địch cử bằng tốc độ nhanh tải một cái thủy tinh cầu trong đưa vào bảy đạo vũ trụ quy tắc. Cái này bảy đạo vũ trụ quy tắc là hỗn độn môn bên ngoài vũ trụ quy tắc, cái này một phương hỗn độn đại lục căn bản cũng không có. Cái này vũ trụ quy tắc cùng cái này một phương hỗn đồn đại lục vũ trụ quy tắc giúp nhau bổ sung, đối với nơi này tu sĩ tu vi tăng lên tuyệt đối mới có lợi. Loại này chỗ tốt thậm chí so ở bên ngoài đi tu luyện còn muốn rõ ràng, nơi đây tu sĩ đi ra ngoài tu luyện cần chính mình đi chậm rãi cảm ngộ phía ngoài vũ trụ quy tắc, chỉ có cảm ngộ đã đến mới có thể dung hợp đến chính mình đại đảo bên trong. Địch cửu tu luyện chính là quy tắc đại đạo, hắn đem bên ngoài ngũ hành vũ trụ quy tắc cầm ra đến, như vậy cả ngộ thậm chí so tại đây một phương hỗn độn đại lục tu luyện còn muốn rõ ràng. Bình khúc phong bắt được địch cửu Thủy Tinh Cầu, trong nội tâm vẫn còn do dự, rốt cuộc muốn không nên trao đổi, tức nhưỡng là hắn hoàn thiện chính mình thế giới. Bình khúc phong thần niệm một đưa vào Thủy Tinh Cầu lập tức chợt nghe đã đến địch cửu một đạo truyền âm, minh đào hiểu, người tức nhưỡng hẳn là đỗ trang chủ ở đâu tới a? Ta không biết ngươi dùng cái gì cùng đỗ trang chủ trao đổi tức nhưỡng, nhưng vừa rồi đỗ trang chủ nghe được ngươi muốn trao đổi tức nhưỡng lúc đi ra, trên người hắn có một đạo sát cơ ngay lập tức mà qua. Ta trăm phần trăm không có nhìn lầm, đương nhiên, có tin hay không là tùy ngươi. Nghe được câu này, minh khúc phong toàn thân đánh cho cái giận mình. Địch cửu dám thông qua loại phương thức này cho hắn nhắc nhở, đỗ bình sáng nghe không được mới đúng việc là... Có thể hắn theo bản năng nhìn thoáng qua đỗ bình sáng, lại phát hiện đỗ bình sáng đang cười nhìn mình. Bình khúc phong hoàn toàn tỉnh táo lại, vừa rồi địch cửu truyền âm đỗ bình sáng không có nghe được nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng địch cửu mà nói. Đỗ bình sáng chẳng qua là muốn cho tức nhưỡng khi hắn trên người lưu vài ngày mà thôi, cái này đỗ bình xuyên thật là hung ác a Vô luận địch cửu có phải hay không tiến hành chiến thuật tâm lý, bình khúc phong biết rõ hắn quá cầu thả. Ngay tại Minh Khúc Phong cắn răng một cái, muốn trực tiếp cùng địch cửu trao đổi thời điểm, hắn thần niệm đụng chạm đến địch cửu cái kia một đạo vũ trụ đạo tắc. Khi hắn cảm nhận được cái kia một đạo vũ trụ đạo tắc là mình chưa bao giờ tiếp xúc qua, nhưng lại cùng hắn vũ trụ đạo tắc hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, dù là hắn còn chưa có bắt đầu cảm ngộ, chính mình đại đạo thì có một loại đồng cảm. Đây là đối với hắn đại đạo Bổ sung a. Chính là Đỗ Bình Sán sẽ không sau đó tìm kiếm hắn tính sổ, minh khúc phong giờ phút này cũng là không chút lựa chọn nói ra từ mặc đạo hữu ta trao đổi. Chuyện tốt như vậy hắn không trao đổi mới đúng việc là tất cả mọi người ở tại chỗ này chủ yếu là vì cái gì? Không phải là vì tăng lên tu vi của mình ư, mà tại hỗn đồn đại lục tu luyện tới hợp giới về sau, đều muốn lại để thăng tu vi của mình chính là vô cùng khó khăn. Nếu như địch cửu thủy tinh cầu đằng sau sáu đạo đạo tắc cùng cái này một đạo đạo tắc giống nhau thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên một tầng thứ. Hơn nữa đạo hòa cùng ngũ hành đồn thuật như vậy còn không trao đổi, muốn cái gì mới có thể trao đổi. Tốt ta giúp đỡ đạo hữu cởi bỏ đằng sau cấm chế. Địch cửu tự nhiên là đại hỷ, hắn cũng không có nghĩ đến cái này khối tức nhưỡng rõ ràng không để cho hắn trả giá tiên thiên bảo vật liền trao đổi đã đến thật sự là quá kinh hỷ. Địch cửu cầm lại thủy tinh cầu trợ giúp Minh Khúc Phong cởi bỏ đằng sau sáu đạo vũ trụ quy tắc cấm chế sau, đang muốn tính cả trong tay hỏa diễm ngọc sản. chương 1058, nhân vật mới kiêu ngạo. Người đăng, Linh HTT. Mọi ánh mắt cũng đã rơi vào người nói chuyện trên người, đây là người bà lão. Bà lão đầu đầy tóc trắng, nếp nhăn trên mặt thật giống như tân thủ bóp bánh bao nếp uống, sâu cạn không đồng nhất, xấu vô cùng. Minh đạo hiểu ta định dùng trăm miếng ba bước đạo quả trao đổi ngươi tức nhưỡng, như thế nào? Bà lão thanh âm cũng rất giống hư mất cuống hỏng quả đen thanh âm, nghe làm cho người ta cực độ không thoải mái. Địch Cửu nghe nói như thế, trong lòng tự nhủ lão thái bà này choáng váng ư. Trăm miếng bước thứ ba đạo quả, ở bên ngoài đích thật là vận báo vô giá, căn bản chính là không chiếm được. Nơi này là hỗn độn đại lục A. Không chỉ nói trăm miếng bước thứ ba đạo quả coi như là ngàn miếng, chỉ sợ cũng không tính là cái gì a. Hắn địch cửu mới đến đây ở bên trong bao lâu, hơn nửa đại đa số thời gian đều tại tu luyện, trên đường cũng nhận được hơn 10 miếng bước thứ ba đạo quả. Tuy nhiên bề ngoài không lớn mặt đất, hoặc là người khác vứt bỏ không nên, vậy cũng xem như bước thứ ba đạo quả a. Ở chỗ này dùng trăm miếng bước thứ ba đạo quả trao đổi tức nhưỡng, đây không phải điên rồi là cái gì. Quả nhiên Minh Khúc Phong cười hắc hắc kỳ Tú Nhi thật xin lỗi, ta quyết định cùng vị này tử mặc đạo hiểu trao đổi. Đang khi nói chuyện, Minh Khúc Phong đã đem một khối dùng cấm chế phong tỏa ở hộp ngọc đưa cho địch cửu. Địch cửu thiếu chút nữa cười ra tiếng cái này gốc cây giả ra còn gọi Tú Nhi, đây là thật thanh tú hay là giả thanh tú? Tuy nhiên trong nội tâm buồn cười, hắn hay là lấy cực nhanh tốc độ đem hộp ngọc lấy tới. Địch vinh đệ, đợi một chút. Cơ hồ là tại địch cửu bắt được hộp ngọc đồng thời, hắn nhận được biên tuyệt truyền âm. Giờ phút này địch cửu thần niệm đã xuyên qua hộp ngọc cái loại này khai thiên tích địa thổ hệ linh đồng khí tức bị địch cửu cảm ứng được, địch cửu đã biết rõ, đây là tức nhưỡng không thể nghi ngờ. Vô luận biên tuyệt là vì cái gì gọi là hắn há chậm, hắn cũng sẽ không chậm thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, bỏ lỡ hôm nay, hắn đi ở đâu làm cho. Đem hỏa diễm cùng vũ trụ quy tắc cũng giao cho Minh Khúc Phong thu hồi tức nhưỡng sau, địch cửu mới nghi hoặc truyền âm cho biên tuyệt biên huynh tại sao phải chậm. Thứ này quan hệ đến chúng ta về sau đường ra A. Biên tuyệt thở dài một tiếng, ngươi lập tức sẽ biết bất quá ngươi yên tâm coi như là cái kia lão bà cướp đi ngươi tức nhưỡng, chúng ta cũng sẽ trên đường đem thứ đồ vật lại cướp về. Địch cửu cho mày, cướp đi hắn tức nhưỡng, đồ đạc của hắn tốt như vậy đoạt ư, lại nói, nơi đây vẫn còn sơn trang đâu. Cái kia đỗ bình sáng một đạo khó khăn nhất chút mặt cũng không muốn. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía địch cửu thậm chí còn mang theo một ít đồng tình ý tứ hàm xúc. Tử mặc đạo hiểu tú nhi định dùng 10 miếng bước thứ 3 đạo quả trao đổi ngươi tức nhưỡng, như thế nào? Mặt mũi tràn đầy tân thủ bánh bao nước uống và lão cười mỉm nhìn xem địch cửu, ngữ khí còn cố ý mang theo một loại chính cô ta cho rằng ôn nhu, làm cho người ta nghe xong gần muốn buồn nôn. Địch cựu lý đều không có để ý đến hắn, yên tâm thoải mái ngồi xuống. Còn tự xưng Tú Nhi thiên hạ như thế nào còn có loại này buồn nôn lão ra hỏa. Từ mặc đạo hiểu, ngươi có hai lựa chọn, đệ nhất cùng kỳ Tú Nhi giao dịch thứ hai ngươi có thể lựa chọn cùng kỳ Tú Nhi đấu pháp. Đỗ Bình Sán bỗng nhiên ở thời điểm này ngắt lời. Địch cửu sắc mặt trầm xuống, đang muốn lúc nói chuyện, Đỗ Bình sáng lần nữa nói ra, chúng ta Sơn Trang đảo dịch hội còn có một nội quy củ, lúc vượt qua trăm vạn năm mối khách cũng cần lần đầu tiên tới nhân vật mới hồ khách thứ đồ vật lúc nhân vật mới hồ khách không được cự tuyệt. Nhân vật mới hồ khách một khi cự tuyệt nhất định phải đi đấu pháp đài sinh tử đấu pháp. Kỳ tú nhi đạo hiểu là ta thiên đàn Sơn Trang ba trăm vạn năm khách hàng cũ. Từ mặc đạo hữu lần đầu tiên tới, cho nên nhất định phải cùng kỳ tú như đạo hữu giao dịch. Địch cử có một loại cùng con chó giảng đạo lý cảm giác rõ ràng còn có loại này hiếm thấy quy định. Biên tuyệt đột nhiên đứng lên, đỗ trang chủ ta giúp ta bằng hữu đấu pháp. Đỗ bình sáng mỉm cười, đương nhiên có thể, ngươi nên biết quy củ. Ngươi muốn thay thế bằng hữu của ngươi đấu pháp, nhất định phải trước hủy diện một cái cánh tay, đồng thời phong bế hai thành tu vi. Hoàn toàn đã minh bạch là chuyện gì xảy ra địch cựu đứng lên đã ngừng lại biên tuyệt tiếp tục nói chuyện, nhìn xem đỗ bình sán lạnh lùng nói ra, ngươi Sơn Trang đến bây giờ không có đóng cửa, không thể không nói ngươi vận khí không tệ. Đỗ bình sán hừ lạnh một tiếng, quanh thân đảo vận lưu chuyển khí thế đột nhiên liền lên đây. Ngươi muốn đấu pháp liền đấu pháp, không đấu pháp mà nói liền giao ra thứ đồ vật cút ra thiên đàn Sơn Trang. Ta thiên đàn sơn trang sừng sững đến nay khiêu khích người không biết có bao nhiêu. Bất quá những thứ này khiêu khích ta sơn trang mọi người sớm đã hóa thành bụi bầm. Đỗ Bình Sán thanh âm xung chuyện một loại tử vong khí tức hiển nhiên là thật sự nổi giận. Địch Cửu khẳng định coi như là hắn hiện tại giao ra thứ đồ vật chỉ sợ cũng rất khó đi ra thiên đàn sơn trang. Tử Mặc không nên sằng bậy. Biên tuyệt vội vàng kêu lên, đã chọc quy ngôn, nếu là lại chọc đỗ bình sán, vậy bọn họ nói không chừng thật sự không đường có thể đi. Địch cửu ha ha cười cười, thò tay hư không một chảo, một thanh bình thường trường đao liền xuất hiện ở trong tay của hắn, lão tử hôm nay sẽ không giao thứ đổ vật ngươi năng lực ngươi địch thái ra thế nào. Muốn đánh liền đánh. Ta lúc trước nói thiên đàn Sơn Trang có vận khí, bất quá cái kia vận khí cũng cho tới hôm nay mà thôi. Đỗ bình sáng, chính ngươi lên, vẫn là cùng cái này lão yêu bà cùng tiến lên. Cho ngươi địch thái gia nhìn xem, có thể hay không nhổ ngươi thái gia một sợi lông. Nếu như một hồi chiến đấu không tránh khỏi, hà tất giấu giếm nữa tên của mình, vậy đánh đi. Huống hồ địch cửu suy đoán quy ngôn cũng không có bước vào tạo hóa cảnh, tất cả mọi người không có bước vào tạo hóa cảnh, hắn địch cửu thật đúng là không sợ cái kia cái gì quy ngôn về đạo chủ. Tất cả mọi người là xem đây người, rất nhiều người cũng cho rằng địch cửu cuối cùng lựa chọn hẳn là cùng kỳ tú nhi đến một hồi. Mặc dù thua, hoặc là còn có một cái mạng lưu lại. Thế nhưng ai cũng thật không ngờ, địch cửu trong mắt vậy mà không được phép nửa điểm bụi bầm trực tiếp khiêu khích thiên đàn Sơn Trang trang chủ. Ha ha ha ha! Ta đỗ bình sáng sống tới ngày nay, hay là lần thứ nhất trông thấy có người như thế có gan, dám ở ta thiên đàn Sơn Trang kiêu ngạo, giết cho ta? Đỗ Bình Sán ha ha cười cười, trong thanh âm nơi đó có nửa điểm vui vẻ toàn bộ là băng hàn sát cơ. Biên tuyệt mấy người cũng là đồng thời tế ra pháp bảo cùng địch cửu đứng chung một chỗ. Hiển nhiên mọi người đều biết trận này đại chiến khó mà tránh khỏi. Địch cửu khoát tay chặn lại, bốn vị lão ca, đa tả các ngươi. Bất quá hôm nay cái này một trận ta không cần các ngươi hỗ trợ, các ngươi giúp ta lượt trận, xem ta như thế nào san bằng cái này phá sơn trang. Vật tới tay, địch cửu đang muốn đại đánh một hồi, nhìn xem trong lúc này tu sĩ thực lực đến cùng như thế nào. Đỗ bình sáng cấp cho cơ hội cho hắn, hắn hà tất khách khí nữa. Địch vinh đệ, biên tuyệt kinh ngạc muốn nói gì? Địch cửu khoát tay chặn lại, đã ngừng lại biên tuyệt mà nói, biên lão ca các ngươi mấy vị tin tưởng ta. Chân thật không được các ngươi lại ra tay. Ta hiện tại ra tay có chút nặng, bởi vì tu vi không tới nơi tới chốn, cho nên khống chế không nổi lực đạo của mình. Sau khi nói xong, địch cửu lần nữa đối còn lại tu sĩ nói ra các vị đạo hữu, hôm nay thiên đàn Sơn Trang kiêu ngạo đến ta địch cửu trên đầu đã đến. Cho nên hôm nay ta địch cửu muốn san bằng thiên đàn Sơn Trang cùng với ta địch cửu đối nghịch liền đứng ở ta đối diện, không muốn vượt chuyện này, xin cho ở một bên. Địch cửu rứt khoát bất cứ giá nào, lần này rứt khoát ngay cả mình danh tự cũng báo ra đến khí thế ngút trời. Quy ngôn một cái hợp giới tu sĩ, dựa vào cái gì lại để cho hắn địch cửu mai danh ẩn tích? Hắn muốn đường đường chính chính dùng tên của mình tại đây một phương đại lục lập uy, sau đó quang minh tránh đại nổ nát nơi đây đại trận. Khó chịu tìm hắn địch cửu đến tốt rồi, hắn không sợ. Nói xong câu đó, sau, địch cửu cũng cảm giác được cả người đều là từng đợt nhẹ nhõm, trong chớp nhóng này thực lực của hắn giống như tăng lên mấy cái cấp độ bình thường. Từng đạo nhìn bằng mắt thường không thấy gông xiềng theo hắn quanh người dễ dụa, vỡ vụn. Địch cửu một tiếng thép dài, đây mới là hắn đạo. Sợ đầu sợ đuôi cuối cùng lại yếu đi một tầng khí thế. Nếu không phải lúc trước đã chiếm được địa sát 72 huyến đạo, địch cửu thật sự có chút hối hận né quy ngôn mấy năm thời gian. Giết cho ta! Đỗ Bình Sán Thanh Âm trở nên trầm thấp cái loại này sát ý hầu như theo lời của hắn tạo thành thực chất quanh quẩn tại đây một phương trong hư không. Theo đỗ bình sáng lời của rơi xuống, bốn gã hợp giới tu sĩ theo hư không khóa xuống, bốn đạo sắc thái khác nhau pháp bảo quang mang khóa lại địch cửu không gian phạm vi. Thì Tú Nhi đi theo cái này bốn gã hợp giới tu sĩ về sau, giống nhau tế ra pháp bảo. chương 1059, không thi triển ra đao thứ bảy. Người đăng Linh HTT, giết, giết, giết, giết. Bốn đạo chữ sát đạo vận quát ra, bốn đạo sát thế lĩnh vực triệt để bao lấy địch cửu không gian, sau đó bốn kiện pháp bảo xoáy lên bốn đạo thần thông oanh hướng địch cửu, Kinh khủng áp lực khí tức mang tất cả tới đây, địch cửu khẳng định hắn chưa bao giờ cảm thụ qua loại cường độ này không gian miền ép, loại này không gian miền ép thật sự nếu không ra tay, hắn cũng không cần xuất thủ, rất nhanh cũng sẽ bị loại này không gian miền ép đè chết. Cái này bốn gã hợp giới tu sĩ đạo vận khí tức rõ ràng so địch cử lúc trước bái kiến hợp giới cường đại hơn, nhưng này bốn người đấu pháp kinh nghiệm, địch cửu rất là khinh bỉ. Bốn địch cửu là ý định thi triển tuế nguyện nghị chương cơ trước phá vỡ đối phương lĩnh vực không gian lại nói. Bởi vì đối phương đấu pháp kinh nghiệm quá kém, địch cửu thậm chí ngay cả động tác khác đều lười phải làm trường đao trong tay trực tiếp là bổ ra tuế nguyệt tam chương cơ. Trường đao đánh xuống, đao mang ngay lập tức hình thành gợn sóng, gợn sóng ngay lập tức hóa thành sóng biển. Đã đến giờ phút này, địch cử mới biết được thực lực của hắn tăng lên có bao nhiêu đáng sợ. Nguyên lai like đệ nhất đao cùng thứ hai đao còn cần đao thế quay lại, mượn nhờ thời gian pháp tắc thần thông, hình thành không ngớt đao sóng. Mà bây giờ, chỉ cần hắn nguyện ý, đao sóng tùy thời hạ xuống. Khi hắn xuất đao thời điểm, thời gian cùng không gian cũng vì hắn tam chương cơ phục vụ. Phía trước tam đao cơ hồ là đồng thời đánh xuống tam đao xuống dưới sau, đao thế sóng biển đã ầm ầm hạ xuống thật giống như vỡ đê vũ trụ chi hải. Địch cử rõ ràng cảm nhận được đồng dạng là tam đao, mình bây giờ tam đao so với lúc trước cường đại hơn mấy cái cấp độ. Đây mới thực sự là đao sóng cuồn cuộn thiên chân phủ. Thứ tư đao thật giống như nâng lên tề, oanh ở phía trước tam đao đao sóng phía trên, đao thế sóng biển lần nữa tăng vọt trên dưới một trăm trượng, oanh tải tứ phía mãnh nhiệt miền ép tới lĩnh vực miền ép phía trên. Răng sát, bốn người lĩnh vực còn không có dung hợp được, hình thành đối địch cửu miền ép, địch cửu đao thế sóng biển liền đánh bể bốn đạo lĩnh vực. Bốn đạo lĩnh vực không có dung hợp lúc trước đối địch cửu mà nói, chính là mây bay. Bốn người Pháp bảo bị đốn trệ, vây công địch cửu bốn gã hợp giới tu sĩ đồng dạng bị đốn trệ. Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra, vì sao liên thủ vây công địch cửu một cái con sâu cái kiến, sẽ xuất hiện loại này đốn trệ tình huống. Bọn hắn thậm chí đều không có cân nhắc qua địch cửu có thể phản kháng. Trang chủ để cho bọn họ bốn cái đối phó địch cửu như vậy một cái con sâu cái kiến, không phải là bởi vì e ngại địch cửu thực lực mạnh bao nhiêu, mà là muốn cảnh cáo người còn lại. Không nên tài thiên đàn Sơn Trang làm chuyện không nên làm, nói không nên nói mà nói. Địch cửu nơi nào sẽ lại để cho bốn người kịp phản ứng, liên thủ tiếp đối với hắn ra tay. Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ thứ năm đao đã mang tất cả tới đây. Gần ngàn trượng đao sóng ẩm ẩm hạ xuống, cái kia đao sóng khí thế giống như hàng tỷ vũ trụ biển rộng trào lên hạ xuống. Địch cửu trong nội tâm càng thêm hưng phấn lên, hắn bây giờ thứ năm đao uy thế, đã đã vượt qua lúc trước hắn thi triển thứ sáu đao. Cái gì là tiến bộ, đây mới thực sự là tiến bộ. Phốc phốc phốc phốc, đao thế sóng biển phía dưới, huyết vụ nổ tung, thật giống như không ngớt mưa xuân rơi đi ra ngoài bình thường, còn không có rơi trên mặt đất liền biến thành bụi bầm. Địch cửu một tiếng thét dài, đao thế hoàn mỹ thuyết minh, đao mang chín vạn dặm, không thấy nửa điểm bụi. Móc lửng chấm. Với hắn mà nói, đối phó bốn người cùng đối phó một người, hầu như không có bao nhiêu khác nhau. Hắn tuế nguyện tam chương cơ cũng không phải nhiều người có thể đối phó. Oanh, huyết sắc mưa xuân bên trong, rốt cục truyền ra một tiếng nặng nề nổ vang, đi theo một đảo nhân ảnh bị Oanh đi ra ngoài. Địch cửu trong nội tâm thầm nghĩ cái này thì Tú Nhi cũng là không đơn giản toàn bộ là buồn nôn, vẫn có vài phần buồn sự. Còn lại bốn gã hợp sới bị hắn tuế nguyệt tam trương cơ thứ năm ba đao thế chém giết, liền nàng một người không có bị thứ năm đao đuổi giết, còn chặn một lớp đao sóng, bằng vào một cái cánh tay chạy thoát một cái mạng nhỏ. Bất quá hắn còn có thứ sáu đao, còn có thứ bảy đao. Thì tú như coi như là tạm thời chạy thoát một cái mạng nhỏ, cuối cùng cũng là bị hắn thu hoạch kết cục. Đao thế sóng biển không có chấm dứt, vẫn như cũ không ngớt nổ vang truyền đến chung quanh phòng ngự hồ trận sụp đổ, địch cử thứ sáu đao đã mang tất cả mà ra. Cho dù là đã giết bốn gã hợp giới tu sĩ, địch cử cũng không có ý định ngừng chính mình tam chương cơ. Bởi vì cái kia tú nhi vu bà còn không có bị giết khi hắn đao thế sóng biển phía dưới, cái này thiên đàn sơn trang còn không có bị oanh toái, đỗ bình sáng còn ngăn tại đao của hắn thế sóng biển lúc trước. Như thế, địch cử làm sao có thể thu đao? là trọng yếu hơn là địch cửu muốn biết hắn hiện tại đến ngọn nguồn có thể ra mấy đao thứ bảy đao có phải hay không đã có thể xuất hiện. Rầm rầm rầm, địch cửu đợt thứ sáu đao thế sóng biển lại bị chặn. Bất quá sau một khắc toàn bộ thiên đàn sơn trang cũng bắt đầu sụp đổ. Đỗ Bình Sán chặn địch cửu đợt thứ sáu đao thế sóng biển, nhưng không cách nào ngăn trở địch cửu đao thế sóng biển bên ngoài khuếch tán. Giờ khác này tất cả mọi người không thể không tế ra pháp bảo, ngăn chờ địch cửu đao thế sóng biển dư âm mảnh hưởng còn lại. Địch đạo hiểu dừng tay, xin dừng tay. Đỗ Bình Xuyên thanh âm tràn đầy kinh hãi, thậm chí có một ít hoảng sợ ý tứ hàm xúc ở trong đó. Đây là người nào a Đây cũng là thần thông gì. Không gian cùng thời gian dung hợp như thế hoàn mỹ, hắn khẳng định coi như là quy ngôn tới nơi này cũng không có thể so địch cửu mạnh hơn. Địch cửu dừng tay. Hắn không dám khẳng định mình có thể không thể oanh ra thứ bảy đao. Hắn có một loại trực giác, hắn muốn oanh ra thứ bảy đao, nhất định phải trả giá nhất định được một cái giá lớn, hơn nữa hắn oanh ra thứ bảy đao sau, hắn chỉ sợ khống chế không được thứ bảy đao, đây mới là hắn dừng tay nguyên nhân thực sự. Một khi hắn oanh ra thứ bảy đao, Đỗ Bình Sán có thể hay không ngăn hắn lại không biết, nhưng là hắn khẳng định nơi đây tuyệt đại bộ phận mọi người sẽ phải chịu công kích địch cửu chẳng qua là cùng đỗ bình sán có cửu oán. Nếu là công kích hết thảy mọi người, đối thủ của hắn đem càng nhiều, đây không phải địch cửu cần. Một khi thứ bảy đao giết không nổi đỗ bình sán, vậy hắn khí thế liền yếu bớt, tăng thêm đắc tội người thêm nữa. Cuối cùng sợ là muốn đến phiên hắn bị đỗ bình sán giết. Đại thần thông thời khắc sinh tử, hoàn toàn chính xác chỉ có một đường mà thôi. Hơn nữa địch cửu tài oanh ra thứ sáu đao sau, trong nội tâm càng là rõ ràng, hắn tuế nguyệt tam chương cơ vẫn có chỗ thiếu hụt. Loại này chỗ thiếu hụt một cái là không có thể khống chế ở không gian cùng thời gian ngay lập tức phương vị, bằng không mà nói hắn thứ bảy đao phải giết đỗ bình sáng. Thứ hai chỗ thiếu hụt địch cửu mình cũng không thể tin được bởi vì thứ bảy đao công kích đối tượng lại vẫn bao gồm chính hắn. Hắn xoành ra thứ bảy đao sau, đao thế sóng biển hội tụ bao phủ toàn bộ thiên đàn sơn trang, kể cả chính hắn ở bên trong. Một cái thần thông ngay cả mình cũng công kích đây không phải chỗ thiếu hụt, thậm chí lại để cho địch cửu có chút lo lắng. Địch huynh đệ, ha ha ha ha, ta lần này cuối cùng là minh bạch trước ngươi lời nói ý tứ. Ngươi là nổi giận lên, thật sự khống chế không nổi a? Biên tuyệt trong nội tâm rung động đồng thời cũng là trêu ghẹo nói một câu. Vừa rồi địch cử thứ sáu đao oanh ra đến, hắn liền ngăn trở thoáng một phát, nếu không, hắn hội bị thương. Hắn rung động đồng thời, trong lòng là kích động không thôi. Địch cử càng mạnh, vậy bọn họ ác chủ bài lại càng mạnh mẽ. Dùng địch cử loài thực lực này, quy ngôn sợ cũng bất quá chỉ như vậy mà thôi. Không chỉ có hắn, nơi đây tất cả mọi người nhận lấy địch cử thứ sáu đao đao thế sóng biển công kích. Địch cửu là đang ở trong cục khi hắn đao thế sóng biển phía ngoài tu sĩ xem ra địch cửu thứ sáu đao quả thực là khủng bố. Cái kia vô biên bát ngát đao thế sóng biển càng tuôn ra càng cao, hơn nữa chẳng diện như thế bát phương hiện ra lập thể công kích. Làm cho người ta sợ hãi nếu như địch cửu đao thế sóng biển lại đến một lớp chỉ sợ bọn họ đều bị dìm ngập đi vào. Loại này thần thông, người nhiều hơn nữa cũng không sợ a khó trách địch cửu căn bản cũng không có đem thiên đàn sơn trang nhìn ở trong mắt người ta thực lực có tất yếu đem thiên đàn sơn trang nhìn ở trong mắt địch cửu ánh mắt rơi vào đoàn đi một cái cánh tay kỳ tú nhi trên người lão thái bà ngươi vận khí không tệ a rõ ràng chặn đao của ta thế có muốn hay không ta cho ngươi thêm một đao nói cách khác ngươi vừa muốn tại ngươi thái gia trước mặt om sòm địch sư huynh tú nhi không dám tú nhi lúc trước mạo phạm oai vũ kính xin địch sư huynh thứ lỗi Kỳ Tú Nhi liền nhìn cũng không dám nhìn địch cử liếc đối địch cử là không người nói xin lỗi. Nàng là thật sự sợ, người mới này sinh mãnh nhiệt quả thực hư không tưởng nổi. Địch đạo hiểu. Đỗ Bình Sán nuốt xuống nghịch máu thanh âm khô khốc kêu một câu, hắn hiện tại khẳng định địch cử không phải cái này một phương vũ trụ thế giới. Loại này kinh nghiệm chiến đấu cùng thần thông khí thế tuyệt đối không phải cái này một phương vũ trụ có thể dưỡng thành. Cái loại này chưa từng có từ trước đến nay sát thế cùng đao thế sóng biển, nhất định chân thật đủ loại nguy cơ cùng chiến đấu dưới mới có thể dưỡng thành. Hỗn đồn đại lục khắp nơi tu luyện tài nguyên, ai có loại nguy cơ này trải qua. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. chương 1060, Đỗ Bình Sán Bồi Thường Người đăng, Linh HTT. Địch cửu căn bản cũng không có để ý tới đỗ bình sáng, ngược lại đối còn lại bị hắn thứ sáu đao ảnh hướng đến tu sĩ ôm quyền nói ra các vị đạo hữu địch mỗ bởi vì tu vi có hạn có đôi khi thu lại không được đao của mình thế, lan đến gần các vị đạo hữu xin hãy tha lỗi. Nếu là địch cửu lúc trước không có đối với biên tuyệt nói, hắn ra tay có thể sẽ ảnh hưởng đến biên tuyệt đám người, vậy bây giờ địch cửu mà nói tuyệt đối sẽ bị trở thành lớn nhất trang bức. Cũng may địch cử có chuyện trước đây, huống hồ vừa rồi địch cử thu lại không được thần thông thời điểm, hắn mấy cái bằng hữu kể cả binh tuyệt ở bên trong cũng nhận được ảnh hướng đến. Cho nên giờ phút này địch cử chủ động nói xin lỗi, mọi người vội vàng đều là tranh thủ thời gian ôm quyền nói ra, không dám không dám, địch đạo hữu thần thông cái thế, thật sự là để cho ta chờ xem thế là đủ rồi. Những người này coi như là nhìn rõ ràng, đỗ bình sáng căn bản cũng không phải là địch cử đối thủ, hơn nữa chênh lệch khá xa. Là trọng yếu hơn là, những người này cũng xem đã minh bạch địch cửu thần thông, cái kia căn bản cũng không sợ quần chiến A. Địch cửu như vậy một cái người hung ác, ai nguyện ý đắc tội. Không phát hiện dày dỗ thì tú nhi cái này hung nữ nhân, chạm thứ nhất cánh tay sau, cái này hung nữ nhân còn phải kho người nói xin lỗi ư. Cùng mọi người mời đến qua, địch cử lúc này mới tiến lên hai bước, đi tới đỗ bình sán phía trước hơn một trượng chỗ, đỗ trang chủ ta lúc trước nói muốn hủy diệt ngươi cái này rắc rời thôn trang, hiện tại không cẩn thận thật sự hủy diệt rồi, không biết ngươi có ý kiến gì. Đỗ bình sán trong nội tâm phẫn nộ, không biết làm sao thực lực không bằng địch cử, đành phải ôm quyền nói ra, đỗ mỗ không biết người giỏi còn có người giỏi hơn, vòng tự thiết lập quy củ, mạo phạm địch đạo hiểu chuyện này là đỗ mỗ đã làm sai trước. Địch đạo hữu khí phẫn nộ phía dưới, thất thủ hủy diệt thôn trang cũng là hợp tình lý. Địch cửu ha ha cười cười ta cũng không phải là thất thủ ta là cố ý hủy diệt. ngươi đỗ bình sáng sĩ diện lão từ hết lần này tới lần khác không để cho ngươi năng lực ta gì. Đỗ bình sáng hít vào một hơi, hắn rất muốn lần nữa tế ra pháp bảo cùng địch cửu liều mạng. Thế nhưng hắn biết không có thể làm như vậy. Địch Cửu thực lực so với hắn mạnh hơn nhiều, hắn dám tế ra pháp bảo, chỉ sợ thật sự sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Đáng sợ nhất là Địch Cửu tựa hồ không sợ quần chiến. Cho dù hắn trốn, có thể chạy trốn tới chạy đi đâu? Huống hồ Địch Cửu dám như vậy cùng hắn nói chuyện, chỉ sợ cũng không sợ hắn chạy thoát. Địch Đạo hữu cứ việc nói rõ lời nói a, ta đỗ bình sán nếu như thừa nhận ở, vậy thừa nhận Đỗ bình sán dầu gì cũng là một phương bá chủ thiên đàn sơn trang chủ nhân. Nếu như lại ăn nói khép nép mà nói, hắn còn muốn không biết xấu hổ. Cho nên đằng sau nửa câu hắn cũng không nói ra miệng ý nghĩa tư tất cả mọi người minh bạch đó chính là như không chịu nổi, mọi người cá chết lưới rách mà thôi. Địch cửu ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo nói ra, vừa rồi ta ra tay tiêu hao rất lớn ta cũng không so đỗ trang chủ tài đại khí thô. Đỗ bình sán ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, phải bồi thường mà thôi, hắn lật tay, một quả giới chỉ xuất hiện ở trong tay hắn, đem giới chỉ đưa cho địch cửu thời điểm nói ra, địch đạo hữu, chiếc nhẫn kia trong có một ít đồ vật đạo hữu nhìn xem như thế nào. Địch cửu đã nắm giới chỉ thần niệm ngay lập tức quét đi vào. Lúc địch cửu trông thấy trong giới chỉ đồ vật lúc lập tức đài hỉ. Bước thứ ba đạo quả có gần nghìn miếng, hơn nữa những thứ này bước thứ ba đạo quả toàn bộ là đỉnh cấp chân quý đạo quả. Muốn biết rõ, trên người hắn mới mười mấy miếng không giống tốt bước thứ ba đạo quả. Ngoài trừ bước thứ ba đạo quả bên ngoài, còn có hai cái thần tủy mạch, đây là thứ tốt A. Thần tủy mạch là vũ trụ thần tủy hình thành tu luyện công dụng hơn xa tại cực phẩm thần linh mạch. Mà cực phẩm thần linh mạch tại bên ngoài, đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật, về phần thần tủy mạch đoán chừng căn bản cũng không có. Những thứ này cũng liền mà thôi, để cho nhất địch cửu nhìn chúng chính là cái kia một đoạn khai thiên thiết mẫu. Địch cửu hiện tại không có tốt pháp bảo thiên sa đao lưu tại hỗn độn trong vũ trụ, cái này một đoạn khai thiên thiết mẫu đủ để cho hắn cô đọng ra một thanh đao khí. Xem tại đỗ trang chủ thành tâm lên, chuyện này như vậy thôi. Biên huynh, chúng ta đi thôi. Địch cửu thu hồi giới chỉ. Trông thấy địch cửu không có lại đòi hơn thứ đồ vật, đỗ bình sáng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Đưa cho địch cửu đồ vật tuy nhiên chân quý, với hắn mà nói cũng không tính thương cân đồng cốt. Hắn lo lắng nhất là, địch cửu hướng hắn muốn ngũ hành châu hoặc là đỉnh cấp khai thiên bảo vật. Cũng may địch cửu chưa từng gặp qua trạng diện như thế, không biết những vật này. Địch huynh không nghĩ tới ngươi cường đại như thế, chỉ sợ quy ngôn cũng không nhất định là đối thủ của ngươi. Vừa ly khai thiên đàn Sơn Trang, Trầm Diên liền kích động nói. Lúc trước bọn hắn cho rằng địch cửu là bọn hắn trong mấy người yếu nhất, không nghĩ tới địch cửu hiện tại ngược lại là mấy người bọn họ trong mạnh nhất một cái. Địch cửu cười cười, có phải hay không quy ngôn đối thủ, muốn đánh qua mới biết được. Ta lúc trước vẫn cho là quy ngôn bước vào tạo hóa cảnh, hiện tại ta khẳng định quy ngôn không có bước vào tạo hóa cảnh. Nếu như quy ngôn không có bước vào tạo hóa cảnh, chúng ta đây phần thắng thì càng đại. Địch vinh đệ, đem ngươi kế hoạch của ngươi nói ra đi, chúng ta đi ra lực. Biên tuyệt giờ phút này cũng là tin tưởng tăng nhiều. Lúc trước hắn tuy nhiên bốn phía xuất hiện, nhưng vẫn là trốn tránh quy ngôn. Hiện tại đã có địch cửu, chỉ sợ hắn không bao giờ. Nữa cần bốn phía trốn tránh quy ngôn, có thể quang minh chính đại xuất hiện ở các nơi. Địch cửu tiện tay đánh ra một đảo cấm chế, nhìn xem còn lại bốn người nói ra ta ý định đánh vỡ cái này một phương đại lục hộ trận. Địch huynh Bốn người đều bị địch cửu mà nói kinh sợ, địch cửu đây là muốn trời cao ư. Đánh vỡ nơi đây hồ trận, muốn biết rõ nơi đây hỗn đồn khí tức hoàn toàn là hồ trận trói buộc chặt, hỗn đồn đại lục nhiều như vậy cường giả vì cái gì ở tại chỗ này tu luyện. Ngoài trừ số rất ít muốn rời khỏi không có liệt đạo lệnh bên ngoài, đại đa số tu sĩ đều là bởi vì nơi này hỗn đồn chi khí không muốn ly khai. Nếu là địch cửu thật sự phá vỡ nơi đây hồ trần cái kia địch cửu đem trở thành nhiều người tức giận đối tượng, địch cửu thực lực có mạnh hơn nữa, cũng sẽ bị xé rách trở thành bã vụn. Địch vinh đệ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi biết làm như vậy hậu quả ư? Một khi hỗn đồn đại lục tu sĩ không có chỗ để đi, bọn hắn duy nhất đường chính là vây giết ngươi, lúc kia chỉ sợ thật là không có đường lui. Huống hồ hỗn đồn đại lục hỗn đồn chi khí ở tại chỗ này, đối với chúng ta mình cũng mới có lời a Biên tuyệt thanh âm rất tỉnh táo, hắn không biết địch cửu tại sao phải làm loại này hại người không lợi mình sự tình. Địch cửu ngữ khí trở nên ngưng trọng các ngươi nên biết ta đến từ hỗn độn môn bên ngoài, trên thực tế hỗn độn môn bên ngoài cùng hỗn độn môn ở trong chung vào một chỗ mới có thể xem như chính thức ngũ hành vũ trụ. Ta đây mơ hồ biết rõ một ít. Biên tuyệt gần gần đầu. Địch cửu tiếp tục nói, ta rời đi ngũ hành vũ trụ. Địch huynh, ngươi rời đi ngũ hành vũ trụ. Hô Mộc Quý khiếp sợ lên tiếng. Mấy người còn lại mặc dù không có lên tiếng, nhưng đều là kích động nhìn địch cửu. Cho dù là bọn họ tu luyện đến hợp giới cảnh, muốn rời khỏi vũ trụ, cái kia vẫn là khó khăn vô cùng. Ngươi không phải là thông qua tạo hóa chi môn ly khai A. Nghe nói tiến vào tạo hóa chi môn sau, thì không cách nào rồi trở về. Biên tuyển nghi hoặc nhìn địch cửu. Địch cửu nói ra, không phải ta là theo vũ trụ bậc thang ly khai. Ta bởi vì đã đi ra ngũ hành vũ trụ, mới biết được ngũ hành vũ trụ tải minh mông hỗn độn bên trong căn bản là không tính là cái gì. Không chỉ có như thế, ngũ hành vũ trụ tu sĩ cùng cái khác vũ trụ tu sĩ so với cuối cùng kém một đoạn. Ta tải biết rõ hỗn độn môn về sau, mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Ngũ hành vũ trụ hỗn độn khí tức toàn bộ bị giam cầm ở cái này một phương hỗn độn đại lục cái này đã tạo thành ngũ hành vũ trụ tu sĩ tu luyện khó khăn. Cho nên ngươi muốn đem hỗn độn khí tức tán tận đến toàn bộ vũ trụ. Lôi lạc chi hơi có chút nhíu mày, hắn tuy nhiên cùng biên tuyệt là bằng hữu cũng không có khẳng định phải ly khai cái này một phương hỗn độn đại lục. Địch cửu gần gần đầu cũng không có bất kỳ dấu diếm nào, ngũ hành vũ trụ không chỉ là hỗn độn khí tức thiếu thốn, đồng dạng còn thiếu thốn vũ trụ quy tắc. Ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc cũng không được đầy đủ, bị hỗn độn môn một phân thành hai. Cho nên tải ngũ hành vũ trụ tu luyện, vô luận là hỗn đồn môn ở trong hay là hỗn đồn môn bên ngoài, đều là không có cách nào bước vào tạo hóa cảnh. tại lẫn vào động môn ở trong tu sĩ, duy nhất ưu thế chính là có thể nhẹ nhóm tu luyện tới hợp giới cảnh. Mà hỗn đồn môn bên ngoài tu sĩ, liền bước vào bước thứ ba cũng là khó khăn. Mà hoàn thiện ngũ hành vũ trụ quy tắc biện pháp duy nhất chính là đánh vỡ hỗn đồn môn. Ngươi nói thật sự. Biên tuyệt mắt sáng rực lên, hắn rốt cuộc tìm được tại sao mình không có bước vào tạo hóa cảnh nguyên nhân, như địch Cửu nói là sự thật cho dù là phá cái này mệnh không nên, hắn cũng phải giúp trợ địch Cửu phá vỡ hỗn độn môn, sau đó hủy diệt cái này một phương hỗn độn đại lục hộ trận. Không chỉ là biên tuyệt trầm diên, hô mộc quý cùng lôi lạc chi ba người giống nhau hô hấp dồn dập đứng lên, bọn họ đều là hợp giới cảnh, đồng dạng là kẹt tại nơi đây không cách nào nữa tiến thêm một bước. Như địch cửu nói là sự thật vậy có phải hay không có nghĩa là bọn hắn có cơ hội bước vào tạo hóa cảnh. Hôm nay chỉ có canh một các bằng hữu ngủ ngon. Chương 1061 Tạo Hóa Thánh Đạo Thành Người đăng Linh HTT. Địch cử không có nửa điểm do dự nói, ta nói chính là thật sự, không có sai. Điểm ấy tự tin địch cửu vẫn phải có, cái này không chỉ có hắn tự mình trải qua cùng phán đoán, còn có còn lại vũ trụ tu sĩ đối lập thực lực cùng với theo mênh mông hỗn độn trong cảng ngộ đến theo một quy tắc khí tức. Nhiều như vậy tin tức đầy đủ hắn làm ra phán đoán. Địch huynh, chúng ta làm, ngươi nói làm như thế nào a chúng ta cần như thế nào phối hợp ngươi? Liền không thế nào nói chuyện lôi lạc chi hô hấp cũng rồn dập lên tạo hóa cảnh, đây là từng cái tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới. Bốn người căn bản cũng không lại làm nói thêm cái gì, ánh mắt kia đã biểu lộ vô điều kiện ủng hộ địch cửu cách làm. Địch cửu đại hỷ, loại chuyện này một mình hắn làm không nói là khó khăn, chính là thời gian là cũng muốn kéo dài một ít. Ý nghĩ của ta là như vậy, bước đầu tiên chính là tìm được cái này một phương hỗn độn lục vực hộ từng trận tâm chỗ. Sau đó ta phá hư trận tâm, lại để cho nơi đây hỗn độn khí tức tán dẫn đến toàn bộ vũ trụ. Địch cửu mà nói chưa nói xong, tinh thông trận đạo hô mộc quý liền giận mình nói ra, địch huynh, ngươi tìm kiếm tức nhưỡng là vì luyện chế tức nhưỡng trận kỳ, sau đó tìm kiếm trận cơ A. Nếu chỉ có vậy, cũng quá lãng phí chút. Không sai, ta cũng biết lãng phí, đối với ngươi không có biện pháp tốt hơn. Chỉ có tức nhưỡng trận kỳ mới có thể trong thời gian ngắn nhất tìm được trận cơ chỗ. Địch cửu bất đắc dĩ nói, nếu có biện pháp A, hắn có thể sử dụng tức nhưỡng luyện chế trận kỳ tức nhưỡng cho một bộ phận cho kiến mộc lưu một bộ phần cần dùng gấp vậy thật là tốt ha ha hồ mộc quý ha ha cười cười địch huynh ngươi gặp phải ta có thể giảm bớt một khối tức nhưỡng ta suy đoán nơi đây hồ trận trận tâm hẳn là tài tạo hóa thánh đạo thành tạo hóa thánh đạo thành địch cửu nghi hoặc lặp lại một câu nơi đây còn có tu chân thành thị Biên tuyển mấy người cười nói, đương nhiên là có tu chân thành thị, bất quá chỉ có một tạo hóa thánh đạo thành mà thôi, hơn nữa tạo hóa thánh đạo thành cùng những thành thị khác bất đồng, cái thành phố này không có tường thành. Hồ Mộc Quý suy đoán hẳn là chính xác toàn bộ hỗn độn đại lục tạo hóa thánh đạo thành hỗn độn khí tức nồng nặng nhất. Nếu như cái này một phương hỗn độn lục vực hồ trần trần tâm muốn tìm một chỗ thu xếp mà nói, cái kia nhất định là tạo hóa thánh đạo thành không thể nghi ngờ. Chúng ta đây trước hết đi tạo hóa Thánh đạo thành lại nói, nếu như tìm không thấy trận tâm, lại dùng những biện pháp khác. Địch Cửu không chút lựa chọn nói ra. Đi tạo hóa Thánh đạo thành rất có thể cùng Quy Ngôn tiếp xúc, bất quá Địch Cửu tài đoán được Quy Ngôn không có bước vào tạo hóa cảnh sau, sẽ không như thế nào lo lắng cái này ra hỏa. Tốt, chúng ta bây giờ liền chuyển đi tạo hóa Thánh đạo thành. Quy Ngôn lập tức đồng ý địch Cửu quan điểm. Cái kia nếu như tài tạo hóa thánh đạo thành đã tìm được trận tâm, hơn nữa phá hư sau, chúng ta phải làm gì? Trầm Diên hỏi. Đây là nhất định phải nghĩ đến sự tình toàn bộ hỗn độn lục vực có bao nhiêu bước thứ ba cường giả. Địch cửu cường thình trở lại, nếu là trọng như vậy một cái biên giới cũng sẽ bị xé thành bã vụn. Địch cửu nói ra chúng ta đã đến tạo hóa thánh đạo thành sau, tìm được trước trận tâm chỗ. Nhưng là cũng không thể phá hư cái này trận tâm, chúng ta nhất định phải tìm được đường ra. Bởi vì ta còn muốn tìm được hỗn độn môn chỗ, bằng không mà nói, chúng ta ra không được. Biên tuyệt ha ha cười cười, cái này hỏi ta là được rồi, ta biết rõ hỗn độn môn vị trí chỗ ở. Một hồi ta khắc cho ngươi hư không phương vị. Tốt cứ như vậy làm. Tìm được trước tạo hóa thánh đạo thành trận tâm, sau đó liên thủ phá. Phá trận tâm sau, cái này một phương hỗn độn lục vực hộ trận cũng liền tự động vỡ ra. Lúc kia chúng ta tùy ý một chỗ cũng có thể ly khai, dùng ly khai cái này một phương biên giới, chúng ta phải đi hỗn độn môn. Hô Mộc Quý cười ha ha, trong lòng là cao hứng không thôi. May mắn biên tuyệt nhận thức địch cửu, bằng không mà nói, hắn còn không biết mình bị vây ở hợp giới cảnh là chuyện gì xảy ra. Địch cửu nghe được Hô Mộc Quý mà nói, nhưng là như mày. Từ khi hắn quyết định muốn phá vỡ hỗn độn môn, sau đó phóng thích hỗn độn khí tức thời điểm trong nội tâm thì có một loại bất an. Loại này bất an hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hiện tại hô mộc quý mà nói lại để cho hắn giận mình hiểu được. Hắn đánh nát hỗn độn môn, ngũ hành vũ trụ quy tắc dung hợp ngũ hành vũ trụ cấp độ lập tức tăng lên thế nhưng cái này một phương biên giới tu sĩ đồng dạng dung nhập vào đại ngũ hành trong vũ trụ A. Nơi đây tu sĩ sáp nhập vào ngũ hành trong vũ trụ thân cũng không có cái gì, mối chốt là hỗn độn môn phía ngoài ngũ hành vũ trụ thực lực là một cái cái gì trình độ. Hầu như không có bước thứ ba, ngay cả có bước thứ ba cũng là vừa vặn bước vào, đạo vận quy tắc bạc nhược yếu kém lợi hại. Cùng nơi đây đầy đất đều là bước thứ ba cường giả, thậm chí đầy đất đều là hợp giới cường giả so với, bên ngoài ngũ hành vũ trụ tu sĩ chính là yếu gà. Bên ngoài ngũ hành vũ trụ có quá nhiều yêu mỹ thần lục núi non sông ngòi. Những người này một khi đi ra ngoài, kết quả kia như thế nào? Địch cửu không dám nghĩ tới, bởi vì cái kia nhất định là máu chảy thành sông, vô số tu sĩ hội bởi vì chính mình mở ra cái này ma che mà vứt bỏ mạng nhỏ. Chớ nhìn hắn sáu đao liền giết chết bốn gã hợp giới cường giả, đánh chính là thiên đàn Sơn Trang Trang chủ nhận thua bồi thường. Có thể hắn cái kia sáu đao xem như hắn cường đại nhất thần thông, hay là bản thân quy tắc dung hợp thành thời không thần thông. Bên ngoài ngũ hành vũ trụ còn lại tu sĩ cũng không có hắn loại thực lực này, đối mặt nơi đây tu sĩ, sợ chỉ có thể chờ chết. Muốn biết rõ nơi đây tu sĩ hay là bởi vì thiếu khuyết đấu pháp kinh nghiệm, một khi đi ra ngoài tùy ý giết chóc cái kia đem càng ngày càng đáng sợ. Nói hắn mở ra một cái ma che, phóng ra vô số ác ma chỉ sợ đều là đơn giản. Địch huynh, hẳn là có vấn đề gì? Hô một quý giờ phút này vô cùng để ý địch cửu, địch cửu trao mày hắn liền phát hiện. Địch cửu thở dài, bên ngoài ngũ hành vũ trụ tu sĩ cũng rất yếu, một khi ta phóng thích người nơi này đi ra ngoài, là phúc là họa chỉ sợ khó có thể đoán trước. Tất cả mọi người trầm mặc xuống, đối biên tuyệt bốn người mà nói, địch cửu sầu lo căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Tu sĩ tự nhiên là khôn sống ngu chết, chết thì đã chết, chẳng lẽ còn phải có người khi bọn hắn bảo mẫu hay sao? Nhưng này lời nói bọn hắn không thể nói a. Một khi nói, cái kia tương đương ác địch cửu. Bọn hắn cùng địch cửu tình bạn vừa mới tạo dựng lên tự nhiên không muốn lại cách ứng với địch cửu. Ta đồng ý địch vinh đệ mà nói, nếu như địch vinh đệ không phải loại người này, cũng sẽ không trở thành bằng hữu của chúng ta. Cũng bởi vì địch vinh đệ thiện, hắn mới được vì bằng hữu của chúng ta. Lôi lạc chi đột ngột nói ra. Biên tuyệt bốn người lập tức sẽ hiểu lôi lạc chi lời nói ý tứ, địch cửu nếu quả thật có thể làm được bỏ qua sinh tử của người khác, chỉ sợ biên tuyệt sớm đã bị quy ngôn giết. Biên tuyệt đều bị quy ngôn giết, vậy bây giờ bọn hắn tự nhiên không phải là bằng hữu. Biên tuyệt âm thầm hổ thẹt, bọn hắn cũng hy vọng người khác thiện tâm, đa số chính mình cân nhắc thoáng một phát nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới mình cũng có lẽ vì người khác cân nhắc thoáng một phát cái này chỉ sợ mới đúng bọn hắn cùng địch cửu lớn nhất khác biệt địch đạo hữu nơi đây thực lực của ngươi mạnh nhất ý tưởng cũng là ngươi trước có ngươi đã nói chúng ta làm như thế nào chúng ta dựa theo yêu cầu của ngươi đi làm thì tốt rồi biên tuyệt dứt khoát quyết đoán tải minh bạch địch cửu vì cái gì cứu mình sau ngữ khí rất là kiên quyết khẳng định Mấy người còn lại cũng đều là giống nhau đối địch cửu ôm quyền, hiển nhiên đều là dùng địch cửu cầm đầu. Nghe được lôi lạc chi mà nói, địch cửu trong nội tâm rất là hổ thẹn. Thật sự là hắn là lo lắng nơi đây tu sĩ đi ra ngoài giết lung tung một trận dù sao bên ngoài hắn mới càng thêm thân thiết một ít. Là trọng yếu hơn một điểm là vợ của hắn nhi nữ bằng hữu đều tại bên ngoài ngũ hành vũ trụ, nếu là đem những người này cũng bỏ vào ai biết có một ngày những người này sẽ không giết đến chính hắn trên đầu đến. Địch Cửu liền ôm quyền, mấy vị lão ca chúng ta đi trước Tạo Hóa Thánh Đạo thành lại nói, không tìm được trận tâm, hết thảy đều là nói hoa. Tạo Hóa Thánh Đạo thành đích thật là một cái không có tường thành tu chân thành thị, bởi vì nơi này thành giới chính là một con sông lớn. Địch Cửu đi vào Tạo Hóa Thánh Đạo ngoài thành sau, cũng không khỏi cảm thán mình là thật sự thêm kiến thức. Ngoài trừ lượn quanh thành sông lớn bên ngoài, còn có một con sông nước dọc theo thánh đạo ngoài thành trước mặt đại lộ tiến vào bị hồ trận bao lấy bên trong thành trì, thành trì hai bên lại có mọc lên san sát như rừng cửa hàng cùng quán rượu. Thì thật đây không tính là là cái gì, bên ngoài so cái này tràn đầy tu chân thành thị không biết có bao nhiêu. Nhưng nếu như tính luôn lượn quanh thành sông cùng này lọt vào trong thành sông, địch cửu chỉ sợ không còn có một cái tu chân thành thị có thể so sánh vượt trên tạo hóa thánh đạo thành. Bởi vì này hai cái sông lại toàn bộ là thượng phẩm thần linh tủy, đây quả thực là điên rồi. Điên cuồng hơn chính là cái này thần linh tủy có thể tùy ý đi lấy. Điều này cũng làm cho mà thôi, lại để cho địch cửu im lặng chính là vẫn chưa có người nào dùng vật chứa đi thịnh cái này thần linh tủy. Tựa hồ ở chỗ này tu sĩ trong mắt sông nước này chính là rất bình thường đồ vật. Chương 1062, vào thành khảo nghiệm thực lực. Người đăng: Linh HTT Tiến vào tạo hóa thánh đạo thành lúc trước cần trải qua tạo hóa thánh đạo môn. Điều này làm cho địch cửu rất là im lặng. Cái này thánh đạo môn quả thực cùng với ngồi phi cơ lúc trước tiềm an bình thường. Mục đích đúng là muốn kiểm tra tu sĩ đạo vận khí tức cùng thần nguyên mạnh yếu. Tạo hóa thánh đạo thành một cái hiếm thấy quy định chính là không có bước vào bước thứ ba tu sĩ, không cho phép vào thành. Điều này làm cho địch cử nhớ tới thiên đàn Sơn Trang quy định tại đây một phương lục vực các loại hiếm thấy quy định đều có, liền nhìn ngươi có phải hay không có thể chỉ định quy tắc người mà thôi. Địch cử theo biên tuyệt đám người trong miệng biết rõ tạo hóa thánh đạo thành có một gã tuyệt thế cường giả, người này chính là tạo hóa thánh đạo thành thành chủ bái khất nhĩ chân. Tuy nhiên cái tên này nghe có chút không có cốt khí, cái này ra hỏa nhưng là hỗn độn đại lục trong truyền thuyết ba đại tạo hóa cường giả một trong cùng quy ngôn nổi danh ra hỏa. Cái này một phương hỗn độn đại lục tam đại cường giả, ngoại trừ bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn bên ngoài, còn có một người có tên chữ càng là cổ quái, gọi thất ý nhân. Bái khất nhĩ chân là tạo hóa thánh đạo thành thành chủ, quy ngôn đồng dạng là một phương đạo chủ. Cái này thất ý nhân, mọi người chẳng qua là nghe nói tên của hắn, rất ít nhìn thấy người này. Cho dù biên tuyệt đám người đã tới tạo hóa thánh đạo thành, vẫn như cũ muốn tải vào thành địa phương tiềm an một lần. Tiến vào tạo hóa thánh đạo môn về sau, ngoại trừ muốn phóng xuất ra tất cả của mình bộ phận thần niệm bên ngoài, còn muốn toàn lực tải thánh đạo môn bên cạnh Bạch Ngọc Trụ lên oanh một quyền. Biên tuyệt cái thứ nhất đi vào kiểm tra theo hắn một quyền oanh xuống dưới, địch cử rõ ràng trông thấy cách kia Bạch Ngọc Trụ lên một đạo hào quang phóng lên trời, tròn vẹn đã đến hai trượng độ cao, lúc này mới ngừng lại. Lập tức tạo hóa thánh đạo môn phía ngoài Bạch Ngọc bài lên xuất hiện một loạt chữ, hợp giới sơ kỳ, có thể đi vào. Địch cửu biết rõ biên tuyệt khẳng định không chỉ hợp giới sơ kỳ, nếu như không phải bảo lưu lại thực lực đó chính là cái này tạo hóa thánh đạo môn kiểm tra tương đối nghiêm khắc. Đi theo trầm riêng, hô mộc quý cùng lôi lạc chi cũng đều kiểm tra rồi một phen toàn bộ là miễn cưỡng hợp giới. Cái này liền hợp giới sơ kỳ cũng không bằng, chỉ là miễn cưỡng hợp giới mà thôi. Địch cửu người cuối cùng đi vào, hắn do dự một chút chẳng qua là mở rộng đi ra một phần ba thần niệm cường độ. Hắn một mực cô đồng thần niệm tăng thêm hắn thần thông đối thần niệm yêu cầu cực cao, liền liền hắn tu luyện công pháp cũng nhất định phải rất mạnh thần niệm lúc tu luyện mới có thể càng thêm mượt mà. Cho nên địch cửu cho là hắn thần niệm so biên tuyệt đám người mạnh hơn, vừa rồi biên tuyệt bọn người thu liếm tu vi, hắn tự nhiên cũng muốn thu liếm một bộ phần tu vi. Một phần ba thần niệm thẩm thấu trở ra, địch cửu đi theo chính là một quyền đánh xuống, một quyền này đồng dạng là dùng một phần ba thần nguyên. Hắn toàn lực thi triển thần nguyên cũng có thể ủng hộ Tuế Nguyệt Tam Trương cơ thứ bảy đao, cái này muốn thi triển toàn bộ lực lượng, địch cử hoài nghi có thể xanh bảo cái này bạch ngọc chủ Tạo hóa thánh đạo thành cường giả như mây, cái chỗ này địch cử cũng không dám toàn lực thi triển, chim đầu đàn không phải tốt như vậy lúc. Càng thêm sáng trói tia sáng trói mắt phóng lên trời, cái này phóng lên trời hào quang hầu như hấp dẫn tất cả ở ngoài thành tu sĩ ánh mắt bất quá khi mọi người xem thấy cái này phóng lên trời hào quang chỉ là không đến hai trượng địa phương liền rơi xuống đều là đã mất đi hứng thú bắt đầu rất kinh diễm không biết làm sao kết quả quá bình thường khảo nghiệm qua sau địch cửu đi ra tạo hóa thánh đạo môn đồng dạng nhìn thấy phía trước bạch ngọc trên tấm bia chữ nửa bước hợp giới có thể đi vào địch huynh đệ ngươi che giấu tu via địch cửu vừa ra tới trầm diên liền cười mỉm mà hỏi Địch cửu thực lực bọn hắn tận mắt nhìn đến, không có lý do gì bọn họ đều là hợp giới, địch cửu vẫn còn là nửa bước hợp giới. Địch cửu cười cười, mấy vị lão ca bất đồng tốt là ẩn nấp tu vi ư. Biên tuyệt đám người hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu hô một quý mới thở dài nói ra, địch huynh A. Ở cái địa phương này đến, tự nhiên là biểu hiện tu vi càng mạnh càng tốt A. Càng mạnh người khác mới càng kiên kỵ ngươi, ai nhảm chán đi ẩn nấp tu vi A. Đừng nhìn chúng ta muốn tu luyện đến hợp giới hậu kỳ thậm chí viên mãn, kỳ thật đây đều là hư. Cái này tạo hóa thánh đạo môn mới là thật xa hòa kiểm nghiệm chỗ, rất nhiều tu sĩ tu luyện đến hợp giới, đều muốn tới nơi này kiểm tra thoáng một phát, nhìn xem chính mình cụ thể thực lực như thế nào. Địch cửu im lặng im lặng, hắn giờ mới hiểu được nguyên lai like người khác đều là toàn lực ứng phó, chính là hắn ẩn nấp 2 phần 3 tu vi thực lực. Biên tuyển ngắt lời nói ra, địch vinh đệ mới vừa tới nơi đây, ít xuất hiện một chút cũng là chuyện tốt. Tuổi của hắn dù sao rất nhẹ, nếu là tu vi quá mạnh mẽ, nói ra sẽ khiến cường giả chú ý. Tuy nhiên địch vinh đệ không sợ bất quá chúng ta tới nơi này là làm sự tình, không phải muốn người khác chú ý. Ngươi là địch cửu, một cái đột ngột thanh âm đá các đứt biên tuyển mà nói. Nói chuyện chính là một người trung niên đại hán, ánh mắt của hắn chém xéo xem địch cửu, hiển nhiên không có đem địch cửu để ở trong lòng. Biên tuyệt mấy người thấy có người ngăn lại địch cửu cũng đều phân tán ra, đem đại hán này vây quanh. Đại hán khinh thường quét thoáng một phát biên tuyệt đáng người, lúc này mới chầm chầm vào địch cửu lạnh lùng nói, đạo chủ hy vọng ngươi có thể cùng ta đi một chuyến, nếu như phản kháng mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Quy ngôn con chó chân tử. Đều muốn xin ngươi địch thái gia, lại để cho quy ngôn tiểu nhi tự để đi. Địch cửu hiểu được, ha ha một tiếng. Muốn chết. Đại hán này đưa tay liền bắt hướng về phía địch cửu. Địch cửu đang muốn một đao bổ cái này ra hòa thời điểm, biên tuyệt truyền âm kịp thời đã đến, không nên đồng thủ, hắn không dám động tới ngươi. Quả nhiên, đại hán này thủ ấn tại khoảng cách địch cửu còn có mấy thứ thời điểm liền ngừng lại, tiểu tử. Sự can đảm không sai, bản thánh cũng không tin ngươi dám ly khai tạo hóa thánh đạo thành. Tất cả mọi người biết rõ, hắn nói lời này có ý tứ là quy ngôn sắp đã đến. Mà hắn đem tài tạo hóa thánh đạo ngoài thành mặt chờ địch cửu, chỉ cần địch cửu dám đi ra ngoài, đó chính là muốn chết. Địch cửu nhàn nhạt nói ra, ngươi vận khí không tệ. Địch cửu nói cái này ra hỏa vận khí không tệ, là vì biên tuyệt truyền âm. Nếu là biên tuyệt truyền âm muộn một chút chút, hắn sẽ không chút lựa chọn một đao bổ cái này ra hỏa. Vô luận tạo hóa thánh đạo thành quy củ như thế nào, hắn đều là sau đồng thủ, sau đồng thủ chính là phòng vệ. Dù là đại hán này chẳng qua là làm một cái tư thế, hắn cũng sẽ ở đại hán này dừng tay lúc trước chém đối phương. Đại hán cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm, bước ra về phía sau, trước tiên chính là bắn ra vài đạo phi kiếm. Địch cửu biết rõ cái này ra hỏa hẳn là tại hướng quy ngôn báo cáo, nói hắn đến tạo hóa thánh đạo thành. Bất quá hắn nếu như dám đến nơi đây, liền căn bản không có sợ quy ngôn. Địch huynh đệ, chúng ta trước tìm một chỗ ở thoáng một phát, sau đó ta dẫn ngươi đi xem thoáng một phát tạo hóa thánh đạo thành trí bảo điện. Biên tuyệt đồng dạng không có đem quy ngôn để ở trong lòng. Địch cửu nghiền ép đỗ bình sáng sự tình đang ở trước mắt nói cách khác địch cửu cùng quy ngôn không sai biệt lắm thực lực bọn hắn làm sao có thể e ngại quy ngôn. Chí bảo điện, địch cửu nghi hoặc hỏi một câu. Biên tuyệt cười hắc hắc chí bảo trong biện bảo vật toàn bộ là tạo hóa thánh đạo thành đỉnh cấp chí bảo trong đó chân quý nhất chính là vấn đạo đài. Nghe đồn bảo vật này không phải cái này một phương vũ trụ đồ vật cái này vấn đạo đài chẳng những có thể dùng cho ngươi rõ ràng hỏi thăm chính mình đại đạo còn có thể minh thể. Bất luận kẻ nào tài vấn đạo đài trước mặt thề, lời thề quy tắc cũng vượt qua bước thứ ba đại đạo. Cho nên tài vấn đạo đài trước mặt thề, là nhất định thành thề. Ngoài chứ cái này vấn đạo đài, còn có một chuối. Đợi một chút. Địch cử vội vàng gọi lại biên tuyệt ngươi nói cái này vấn đạo đài trước có thể thề cái này lời thề quy tắc vượt qua bước thứ ba đại đạo. Vượt qua bước thứ ba đại đạo ý vị như thế nào? Cái kia có nghĩa là căn bản là khó giải. Bởi vì ngũ hành vũ trụ tu luyện tới mạnh nhất cảnh giới, cũng bất quá là tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh cũng là ở bước thứ ba quy tắc trói buộc ở trong A. Đương nhiên, cái này vấn đạo đài lai lịch không thể khảo thi tuyệt đối đã vượt qua cái này một phương vũ trụ. Biên tuyệt khẳng định nói. Đi, chúng ta đi trước nhìn xem trí bảo điện, sau đó lại tìm kiếm chỗ ở. Địch cửu không chút lựa chọn nói ra, hắn hiểu được biên tuyệt lại để cho hắn xem trí bảo điện ý tứ. Chờ bọn hắn vì diệt cái này một phương lục vực hộ từng trận tâm chuẩn bị đào tàu thời điểm có thể đánh vỡ trí bảo điện cướp đoạt mấy thứ đồ đi. Nếu là thật sự có vấn đạo đài, địch cửu tất nhiên sẽ cướp đoạt vật này, thứ này đối với hắn hiện tại rất có dùng. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. chương 1063, trí bảo điện người quen. Người đăng, Linh HTT. Chí bảo điện ngay tại tạo hóa thánh đạo thành phủ thành chủ bên cạnh thậm chí là liền cùng một chỗ cùng tạo hóa thánh đạo thành phủ thành chủ cộng hưởng một cái hộ trận. Địch cử còn chưa tới chí bảo cửa đại điện, đã biết rõ cái này chí bảo điện hộ trận tuyệt đối không phải hắn có thể đánh khai mở, ít nhất trong ngắn hạn mở không ra. Cái này hộ trận đẳng cấp rất đáng sợ, rất có thể lại là một cái tự nhiên cấp vũ trụ cái khác đại trận. Người khác đều là trước kiến tạo cung điện, sau đó lại bố trí hộ trận. Cái chỗ này, địch cử không cần hỏi cũng biết trước tiên là có hồ trận đằng sau xây dựng tạo cung biện. Tuy nhiên cái này hồ trận linh nguyên cung cấp chính là hỗn đồn chi khí, nhưng chính là hắn đem cái này một phương vũ trụ lục vực hồ trận phá vỡ, nơi đây hỗn đồn chi khí đều muốn tán giật cũng cần nhất định được thời gian. Địch cửu vừa mới nghĩ tới đây, một đạo lại để cho hắn thiếu chút nữa muốn tế ra pháp bảo khí tức nghiền ép tới đây. Địch cửu theo bản năng lui về sau mấy bước cưỡng ép đã ngừng lại mình muốn tế ra pháp bảo xúc động. ngươi gọi địch cửu ư, rất không tồi. Một cái khàn khàn thanh âm tại địch cửu xuất hiện trước mặt. Xuất hiện ở địch cửu trước mặt chính là một gã dáng người cực cao, giống như cây gầy trúc giống nhau nam tử. Một thân áo trắng, bạch dày, tóc cũng là tuyết trắng. Nếu không phải da thịt của hắn còn có huyết sắc địch cửu hồi hoài nghi cái này ra hỏa chính là mới vừa từ địa ngục bò ra tới. Vừa rồi cái loại này áp lực chính là chỗ này ra hỏa mang đến, địch cửu khẳng định đối phương là cố ý. Không sai ta chính là địch cửu có gì chỉ giáo. Địch cửu không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói một câu. Có chút thứ đồ vật khó trách quy ngôn cũng không có bắt được ngươi. bất quá quy ngôn rất nhanh sẽ tới đây cái địa phương, chúc ngươi may mắn à. Cây gầy chúc nam tử mỉm cười, sau khi nói xong thân hình trực tiếp nhạt yếu đi xuống dưới, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như lúc trước hắn chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. thận mạnh ra hỏa. Lôi lạc chi sợ hãi than một tiếng, hiển nhiên cảm giác được hắn so người này phải kém một tầng thứ. Biên tuyệt trầm giọng nói ra, người này gọi vu cáo nguyên, là bái khất nhĩ chân thủ hạ đệ nhất cường giả cũng là tạo hóa thánh đạo thành đệ nhị cường giả. Địch cửu không nói gì, trong lòng của hắn rất rõ ràng cái này ra hỏa là cố ý đến xem hắn. Về phần tại sao, địch cử hoài nghi mình lưu thủ bị cái này ra hỏa đã biết. Vô luận tạo hóa thánh đạo thành có bao nhiêu bá đạo, địch cử không thừa nhận cũng không được tạo hóa thánh đạo thành rất là rộng lượng. Bất luận kẻ nào, chỉ cần đi vào tạo hóa thánh đạo thành có thể tùy ý đi thăm chí bảo điện một ngày thời gian. Năm người vừa tiến vào trí bảo điện, đệ nhất kiện pháp bảo chính là một ngụm chung. Trung thân phong cách cổ xưa, chung quanh có bốn cái chung tai. Dù là địch cử khoảng cách cái này miệng trung còn có mấy trường khoảng cách, hắn liền trong thức hải liền truyền đến từng đợt tiếng chuông nổ vang âm thanh. Một loại muốn áp chế tinh thần hắn ý chí đạo tắc ở chung quanh vần quanh, địch cựu thử dùng quy tắc của mình đại đạo đi phốc bắt cái này một đạo đạo tắc có thể quy tắc của hắn đạo niệm còn không có chạm đến đến cái này một đạo đạo tắc thiếu chút nữa phun ra một đạo máu tươi. Thật mạnh pháp bảo! Thật là lợi hại pháp bảo, đây là cái gì pháp bảo? Trầm Diên giúp đỡ địch cử hỏi những lời này, hắn cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Không cần biên tuyệt trả lời, địch cử mấy người cũng nhìn thấy pháp bảo phía trên đột ngột xuất hiện mấy chữ, vấn đạo đài. Cái này là vấn đạo đài. Trầm Diên khiếp sợ nói một câu. Địch cử trong nội tâm đồng dạng là đang nói cái này một câu, cái này là vấn đạo đài. Vấn đạo đài danh như ý nghĩa hẳn là một cái tế đàn thứ đồ tầm thường, hoặc là một cái bàn đài hình dạng. Nhưng không có nghĩ đến, vấn đạo đài dĩ nhiên là một tiện phong cách cổ xưa chung khổng lồ. Biên tuyệt ha ha một tiếng, cái này vấn đạo đài vẫn bị vô số cấm chế khóa lại, bằng không mà nói, chúng ta đến một lần nơi đây, chỉ sợ cũng sẽ bị loại này cường hãn đạo niệm quy tắc nghiền ép gục xuống. Địch cửu trầm mặc không nói, cái này vấn đạo đài đều muốn bắt đi, không dễ dàng. Năm người tròn vẹn tài vấn đạo đài bên cạnh quan sát nửa canh giờ biên tuyệt mới lên tiếng. Chúng ta đi bên kia xem một chút đi. Bên kia còn có một chui tuyệt thế thần kiếm. Địch cửu vẫy vẫy tay, các ngươi bốn cái đi địa phương khác xem một chút đi. Ta nghĩ lại đòi nhìn xem vấn đạo đài. Tốt. Biên tuyệt vỗ vỗ địch cửu cùng trầm tiên đám người đi vào xem còn lại trí bảo. Biên tuyệt đám người vừa ly khai, địch cửu mà bắt đầu khắc pháp tác trận kỳ. Hắn sẽ không lại đến lần thứ hai, lần đầu tiên tới nơi đây, có thể nói là muốn gặp nhận thức thoáng một phát nơi đây bảo vật. Nếu như thường xuyên đến nơi đây, coi như là ngu ngốc cũng sẽ biết rõ hắn có ý kiến gì không. Địch cử bước vào bước thứ ba sau, đại đạo tự thành nhất thể, pháp tác trận kỳ khắc đi ra không mang theo nửa điểm dấu vết. Tăng thêm hắn tu luyện 72 địa sát huyến, đồng dạng là đối với thiên địa vũ trụ quy tắc vận dụng. Địch cửu khẳng định mình ở nơi đây khắp pháp tác trận kỳ, coi như là tạo hóa thánh đạo thành thành chủ đến, vội vàng phía dưới cũng đừng nghĩ khám phá. Trừ phi đối phương biết rõ hắn ở đây nơi đây khắp pháp tác trận kỳ, chuyên môn ở tại chỗ này cẩn thận nghiên cứu. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, biên tuyệt bọn người đem tròn cái trí bảo điện đi vòng vo một vòng lần nữa đã trở về, bọn hắn phát hiện địch cửu vẫn còn vấn đạo đài bên cạnh quan sát. Địch vinh đệ, chúng ta muốn đi. Bất luận kẻ nào quan sát trí bảo điện, đều chỉ có một ngày thời gian. Xuống lần nữa đi, chỉ sở hội đưa tới một ít phiền toái không cần thiết. Biên tuyền nhỏ giọng nói ra. Tốt vậy đi thôi. Địch cửu không do dự, dùng hắn thần niệm thực lực khắc một ngày pháp tác trận kỳ, đến lúc đó tạo thành liên hoàn bạo liệt thần trận, hắn thì có rất lớn cơ hội đánh vỡ cái này trí bảo điện hộ trận. Địch huynh đệ, bên kia bị khóa ở một nữ nhân, hẳn là cùng ngươi giống nhau đến từ hỗn độn môn bên ngoài vũ trụ. Hô Mộc Quý thấp giọng tại địch cửu bên tai nói một câu. Đến từ hỗn độn môn bên ngoài vũ trụ, địch cử trong nội tâm rất là kinh dị. Cái chỗ này không có liền đạo lệnh vào không được a. Rốt cuộc là ai tiến đến bị khóa ở? Ta vào xem. Địch cửu nói xong cũng không đợi biên tuyệt đám người nói chuyện trực tiếp bước vào bên trong. Địch Cửu một bước vào đến, bắt mắt nhất không phải còn lại bị các loại cấm chế giam cầm tải trong cấm chế pháp bảo, mà là một cái bị cấm chế khóa lại nữ nhân. Nữ nhân này tóc khoác trên vai rơi xuống. Địch Cửu thậm chí không cần dùng thần niệm đi quét nữ nhân này mặt cũng biết ai vậy. Bởi vì tại dưới thân thể của nàng có vài đạo thanh liên bổn nguyên tải vần quanh thanh niên bổn nguyên cùng nàng bản thân đạo vận tải cấm chế chính giữa chậm rãi dung hợp. Điều này hiển nhiên chính là bị hắn đã cứu thanh liên thánh chủ, thanh liên thánh chủ bị giam cầm ở nơi đây, thanh liên bổn nguyên tại dưới người nàng vần quanh, mục đích quá rõ ràng. Chính là muốn lại để cho thanh liên thánh chủ dung hợp thanh liên bổn nguyên, sau đó lại hóa thành tạo hóa thanh liên pháp bảo. Thanh liên thánh chủ tu luyện là nương theo thanh liên mà sinh tạo hóa công pháp, hơn nữa thanh liên bổn nguyên, ở chỗ này hấp thu hỗn độn chi khí, có chín thành khả năng trả lại nguyên thành một đóa hỗn độn thanh liên. Hơn nữa cái này đóa hỗn đồn thanh liên vẫn là có thể phát triển. Tại đây tràn đầy hỗn đồn khí tức đại lục, hỗn đồn thanh liên phát triển trở thành tạo hóa thanh liên cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Đây thật là ác độc. Địch cửu không biết thanh liên thánh chủ là thế nào vào, hắn đã quyết định xuất thủ cứu giúp. Lúc trước thanh liên thánh chủ thế nhưng cho một tia thanh liên bổn nguyên cho hắn. Địch huynh, chúng ta muốn đi, nếu ngươi không đi, chỉ sợ có người đến thúc giục. Hô Mộc Quý nhỏ giọng ở một bên nói ra. Địch cửu một bên khắc pháp tắc trận kỳ, vừa nói, đợi lát nữa nửa nén hương thời gian. Còn chưa tới nửa nén hương thời gian, địch cửu đã nhìn thấy một gã hợp giới tu sĩ đã đi tới. Bất quá giờ phút này địch cửu đã khắc hết cuối cùng một đảo pháp tắc trận kỳ, chúng ta đi thôi. Trông thấy địch cửu năm người ly khai, tên kia tới hợp giới tu sĩ dừng bước. Ha ha, địch cửu, ngươi thật là có gan a. Địch Cửu mới vừa đi ra trí bảo điện, chỉ nghe thấy một cái lanh lành thanh âm, lập tức một gã thấp đôn trung niên Nam Tu liền đã rơi vào địch cửu mấy người trước mặt. Cái này ra hỏa dáng người thấp đôn còn chưa tính, hết lần này tới lần khác còn có một gương mặt béo phì cùng một đôi tai to, hai chân cực lớn, mỗi lần một chân đều có gần nửa mét. Đứng ở trước mặt mình, địch cửu thần niệm đảo qua đi thật giống như quét đến minh mông minh mông biển lớn, căn bản là không cách nào cảm xúc đến đối phương đảo vận mạnh yếu. Địch cửu thở dài nói ra Quy Ngôn, thật không nghĩ tới ngươi đến bây giờ mới đến, nhà của ngươi địch thái ra thế nhưng chờ ngươi một ngày thời gian. chương 1064, bị nhốt trí bảo điện. Người đăng linhtt HTT. Quy Ngôn trong mắt xuất hiện một tia trào phúng tiến tới một bước đưa tay chậm rãi chụp vào địch cửu, ẩn nấp thủ đoạn không sai, lúc trước ta muốn giết biên tuyệt thời điểm, ngươi trốn ở một bên xuất thủ A. Ngay cả ta con mắt cũng đã lửa gạt, ngươi có kiêu ngạo tư cách. Bất quá cũng liền như vậy, hôm nay cùng ta cùng đi a. Không gian ngay lập tức co rút lại, địch cửu toàn thân đều đã có một loại sợ run cảm giác. Một bên biên tuyệt đám người, lúc này mới biết được quy môn thực lực mạnh bao nhiêu. Địch cửu ánh mắt đồng dạng là từng đợt co rút lại, hắn là lần thứ nhất trông thấy như thế hoàn mỹ, không gian lĩnh vực. Hắn tuế nguyện tam chương cơ có thể phá vỡ cái này không gian lĩnh vực thế nhưng hắn không thể làm như vậy. Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ thứ bảy đao là hắn át chủ bài, một khi hắn hiện tại thi triển đi ra, phá vỡ cái này khóa lại hắn không gian lĩnh vực sau thứ bảy đao uy lực chỉ sở hội đại giảm. Bởi như vậy, Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ chẳng những không thể trở thành át chủ bài, ngược lại sẽ bộc lộ ra đi. Trung quanh không gian lĩnh vực tài quy ngôn lòng bàn tay co rút lại dưới, trở nên băng hàn cùng áp lực. Ở vào chiến cuộc bên ngoài tu sĩ có lý do tin tưởng, một khi quy ngôn lĩnh vực triệt để hình thành, địch cửu chỉ sợ sẽ bị đẻ ép trở thành một đoàn huyết phụ Giờ phút này địch cửu hẳn là ngay cả động cũng không thể di chuyển đi à nha, bằng không mà nói có lẽ phản kháng mới đúng. Đương nhiên tại quy ngôn cường giả loại này lĩnh vực phía dưới, địch cửu chính là lại phản kháng cũng là uổng công. Địch cửu lần tay khai thiên bút xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn quyết định dùng tuế nguyệt nhị chương cơ bắn thủng đối phương lĩnh vực, sau đó dùng tuế nguyệt tam chương cơ không ngớt đao sóng tiêu diệt đối phương. Quy ngôn cường giả loại này, hắn tuyệt đối không thể cùng đối phương dây dưa. Vừa lên đến chính là mạnh nhất thủ đoạn, hơn nữa nhất định phải là mạnh nhất thủ đoạn. Giết quy ngôn cũng không đáng sợ, bởi vì tại đây tạo hóa thánh đạo thành không người nào dám tìm hắn tính sổ. Chính là tạo hóa thánh đạo thành thành chủ tìm hắn tính sổ, cũng muốn kiêng kỵ một ít. Nếu là giết không nổi Quy Ngôn, đó mới là chuyện xấu. Trông thấy địch cử lại vẫn có thể tế ra pháp bảo Quy Ngôn con mắt một hồi run rẩy, địch cử hơn hồ có chút vượt qua dữ liệu của hắn. Ha ha Quy Huynh, đến một lần tiểu đệ địa bàn, như thế nào lớn như vậy nóng tính a? Một cái cởi mở tiếng cười to âm truyền đến. Quy Ngôn không gian miền ép chịu dừng lại, không có tiếp tục miền ép xuống dưới hắn giờ khắc này sắc mặt có chút không được tốt xem dù là sẽ không muốn dừng tay lúc này hắn cũng không khỏi không dừng tay sau một khắc quy ngôn khóa lại địch cửu không gian liền biến mất không còn mặt mũi tràn đầy tươi cười nói nhĩ chân huynh đã lâu không gặp thật sự là tiểu tử này giết ta người tranh đoạt đồ đạc của ta cho nên ta mới đến không kịp cáo chi nhĩ chân huynh trước tiên ở nhĩ chân huynh địa phương đồng thủ địch cửu đám người đã nhìn thấy người tới thân hình cao lớn một người tu sĩ Cái này ra hỏa quanh thân đạo vận bành trướng, cùng quy ngôn giống như biển rộng bình thường sâu không lường được bất đồng. Cái này ra hỏa đạo vận khí tức thật giống như không ngớt cao điểm, ngươi có thể trông thấy, có thể ngươi chính là không biết cái này không ngớt cao điểm đến cùng kéo dài đến địa phương nào. Điều này làm cho địch cửu nhớ tới thần thông của mình, phong loan tụ cùng sóng cả phẫn nộ. Bái khất nhĩ chân đạo vận, liền cùng loài hắn thần thông. Ha ha, nguyên lai là điểm ấy việc nhỏ a Điểm ấy việc nhỏ ở đâu cần Quy huynh tự mình động thủ. Cáo huyên, đem mấy người này lấy xuống ta cùng Quy huynh đi trước uống vài chén, đợi lát nữa cầm đến ở dưới người giao cho Quy huynh. Bái khất nhĩ chân lại là cởi mở ha ha cười cười, trực tiếp vung tay lên nói ra. là thành chủ yên tâm, mấy người này một cái cũng đi không nổi. Một thân áo trắng vu cáo huyên ứng một thân sau, đã rơi vào quy ngôn phía trước. Quy Ngôn biến sắc, không đợi hắn nói chuyện, bái khất nhĩ chân lại lần nữa nói ra Quy Huynh ta còn thực cho tới một ít hảo tử, đi thôi, chúng ta đã lâu không gặp, lần này nhất định phải nhiều lại nhảy lại nhảy. Nói xong, căn bản cũng không chờ Quy Ngôn cự tuyệt trực tiếp tiến lên kéo Quy Ngôn một chút. Quy Ngôn trong nội tâm thở dài một tiếng, chỉ có thể đối vu cáo huyên nói ra, vậy nhiều phiền toái cáo huyên huynh, người này cầm đi ta vài món bảo vật ta đến lúc đó muốn bắt trở về. Tại bái khất nhĩ chân địa bàn Quy Ngôn còn không dám không kiêng nể gì cả phản kháng. Người khác kiêng kỳ hắn Quy Ngôn, bái khất nhĩ chân cũng không có nửa điểm kiêng kỵ một khi hắn Quy Ngôn phản kháng, chỉ sợ thật là một hồi sinh tử đại chiến. Bái khất nhĩ chân cùng Quy Ngôn rời đi, địch cử năm người vẫn là không cách nào ly khai, ngăn lại bọn họ đổi thành vu cáo huyên. Vu cáo huyên thậm chí ngay cả giúp đỡ đều không có gọi, rất hiển nhiên không có đưa bọn chúng mấy cái nhìn ở trong mắt. Ta biết rõ ngươi đang ở đây thánh đạo môn khảo thí thực lực thời điểm gần kề thi triển tám phần thực lực coi như là như vậy, ngươi đang ở đây trong tay của ta vẫn là không có đường sống. Cho ngươi hai lựa chọn, nhường lối ta đồng thủ. Ta đồng thủ, trên cơ bản đều là phế bỏ căn cơ cùng thức hải. Hai ngươi mở ra thế giới của mình, sau đó ta mang ngươi đi. Bằng hữu của ngươi có thể sống mệnh ta cam đoan bọn hắn có thể ly khai tạo hóa thánh đạo thành. vu cáo nguyên mà nói là đúng địch cựu nói ra. Địch Cửu căn bản cũng không có để ý tới hắn, hắn không chút lựa chọn nói ra cùng một chỗ lui. Đang khi nói chuyện, Địch Cửu đã là lui tiến vào trí bảo điện trong mấy người còn lại tranh thủ thời gian đi theo Địch Cửu lui ra phía sau. Làm sao bây giờ, Vu Cáo Viên chỉ sợ sẽ lập tức phát động khốn sát trận tại loại này đỉnh cấp khốn sát trận dưới, chúng ta rất có thể thấy cũng không thấy được quy môn cũng sẽ bị giết chết. Hô Mộc Quý có chút ảo não, bọn hắn tới nơi này ngày đầu tiên, vậy mà đem thời gian lãng phí ở trí bảo điện, bằng không mà nói, cái này ngày đầu tiên bọn hắn rất có thể đã đã tìm được hộ từng trận tâm vị trí chỗ. Địch cử khoát tay chặn lại, không cần lo lắng, ta khẳng định Vu Cáo Viên sẽ không lập tức phát động khốn sát trận, không chỉ có như thế, hắn còn có thể thời gian dần qua cùng chúng ta tiêu hao. Vì cái gì? Hô Mộc Quý nghi ngờ hỏi. Bọn hắn tu vi tuy nhiên mạnh mẽ, kinh nghiệm cùng địch cửu so sánh với kém quá nhiều. Bọn hắn tu vi mạnh mẽ, chỉ là bởi vì sống thời gian lâu dài, một mực ở nơi đây tu luyện. Trên thực tế căn bản cũng không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, cũng không có nhiều ít đấu đá với nhau kinh nghiệm. Địch cửu một bên vẽ phát thảo pháp Tắc trận kỳ, một bên giải thích nói, bái khất nghĩ chân vốn là không có ý định đi ra, hắn muốn nhìn một chút ta cùng quy ngôn đồng thủ tình huống. Tại ta lấy ra khai thiên bút về sau, bái khất nhĩ chân đồng tâm, cái này ra hỏa đều muốn trong tay của ta khai thiên bút. Cái này một phương vũ trụ tu luyện tài nguyên nhiều hơn nữa, khai thiên bút loại bảo vật này cũng là không có có mấy thứ. Bái khất nhĩ chân đều muốn ta khai thiên bút nhất định sẽ không để cho ta rơi vào quy ngôn trong tay. Coi như là muốn cho ta rơi vào quy ngôn trong tay cũng sẽ trước bắt đi ta khai thiên bút. Hắn phái gia vu cáo huyên đem chúng ta ngăn ở nơi đây, chính là cố ý muốn cho ta tiến vào trí bảo điện, sau đó vây khốn chúng ta tại trí bảo điện. quy ngôn cũng biết bái khất nhĩ chân ý tứ, cho nên không có cùng bái khất nhĩ chân trở mặt. Địch cửu đối với chuyện này xem cực kỳ rõ ràng. Biên tuyệt thở dài, còn muốn trước xem trí bảo điện, sau đó tìm được trận tâm thời điểm đến bắt đi mấy thứ đồ, hiện tại xem ra, không có hy vọng. Địch cửu lắc đầu, không, hy vọng ngược lại càng lớn. Nếu là ta không có đoán sai, cái kia trận tâm ở nơi này trí bảo điện trong. Còn có bị nhốt cái này nữ tu, nàng là bằng hữu của ta tuy nhiên ta chẳng phải sẽ biết nàng là làm sao tới nơi đây, đợi lát nữa chúng ta đi thời điểm cần cứu được nàng. Cái gì? Bốn người cùng một chỗ chằm trầm vào địch cửu trong mắt sung chiếc kích động hào quang. Địch cửu ở chỗ này khắp pháp tác trận kỳ càng nhiều, lại càng cảm giác được cái này trí bảo điện là cả đại lục hồ trong trận chỗ nếu như trí bảo điện là cả đại lục hộ trong trận cái kia trận tâm nhất định tài trí bảo điện bên trong bằng không mà nói hắn căn bản cũng không hồi lui về đến làm cho đối phương vây khốn thực lực của hắn muốn giết vu cáo huyên hay là rất nhẹ nhàng vu cáo huyên cường thịnh trở lại cũng là đúng người khác mà nói đối với hắn địch cửu mà nói vu cáo huyên chẳng qua là thứ hai đỗ bình sán mà thôi địch huynh đệ ngươi trước cứu ngươi bằng hữu chúng ta ở chỗ này tìm kiếm trận tâm Trầm Diên nói ra, như vậy không được. Địch Cửu lắc đầu, bằng hữu của ta phải cuối cùng cứu các ngươi trước giữ vững vị trí. Chí Bảo Điện cửa vào, Quy Ngôn nhất định một hồi sẽ kiếm cớ tới nơi này, vu cáo Nguyên tại đây một hồi thời gian nhất định là vây khốn chúng ta, không cho chúng ta cùng Quy Ngôn gặp mặt. Nhưng đây chỉ là suy đoán của ta, và nhất vu cáo Nguyên chỗ sung yếu tiến đến làm sao bây giờ? Cho nên Chí Bảo Điện cửa vào là muốn giữ vững vị trí. Đối địch Cửu mà nói. Hắn hiện tại khẳng định không thể cứu thanh liên thánh chủ. Một khi hắn cứu được thanh liên thánh chủ, vậy bọn họ liền không cách nào ở chỗ này ngây người. Bởi vì này nói rõ hắn có năng lực phá vỡ cái này trí bảo điện khốn trần có thể phá vỡ trí bảo điện khốn trần cùng cấm chế, bái khất nhĩ chân chính là lớn hơn nửa thần kinh cũng không dám lại để cho hắn ở lại trí bảo điện bên trong. Bây giờ đối với địch cửu mà nói, phải không ngừng khắc đủ loại pháp tắc trận kỳ. Đang tìm đến trận tâm sau, sẽ mở trí bảo điện khốn trận, sau đó mang theo mọi người cùng nhau đào tẩu. Đương nhiên, đào tẩu lúc trước nơi đây pháp bảo hay là muốn cướp đi mấy thứ. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. chương 1065, vị trí trận tâm. Người đăng, Linh HTT biên tuyền bốn người tải lối vào không ngừng bố trí phòng ngự hồ trận địch cửu một bên khắc pháp tác trận kỳ một bên tìm kiếm trận tâm vị trí thời gian đối với bây giờ địch cửu mà nói thật sự là quá quá nhanh quá nhanh nửa canh giờ thật giống như trong nháy mắt liền đi qua thế nhưng địch cửu vẫn là không có tìm được trận tâm chỗ trong mắt của hắn có chút lo lắng. Coi như là bái khất nhĩ chân không muốn làm cho hắn rơi vào quy ngôn trong tay, giúp hắn trì hoãn một chút thời gian, này thời gian tuyệt đối sẽ không quá lâu. Oanh, trí bảo điện lối vào truyền đến một hồi nổ vang, hiển nhiên là có người ở công kích trí bảo điện cửa vào phòng ngự hộ trận. Cái này phòng ngự hộ trận là biên tuyệt đám người bố trí, nếu như đối phương thật muốn toàn lực công kích tuyệt đối nhịn không được một thời ba khắc. Địch huynh đệ có người công kích chúng ta hộ trận, nếu như đối phương toàn lực công kích chúng ta có lẽ kiên trì không được bao lâu. trầm diên thanh âm truyền đến. Địch cử vẫn không trả lời, tài trí bảo điện rất cạnh góc chỗ, đột nhiên xuất hiện một cái diện tích mấy trường đảo vận vòng xoáy. Đảo vận vòng xoáy vừa mới xuất hiện thời điểm còn không cảm thấy cái gì, theo cái này đảo vận vòng xoáy càng lúc càng lớn, địch cử đám người vậy mà cảm nhận được một loại cường đại hấp lực mang tất cả tới đây. Ta biết rồi, bái khất nhĩ chân lão nhân muốn đem chúng ta truyền tống đi. Hồ Mộc quý giận mình nói ra. Địch cửu gần gần đầu, rồi mới hướng, xem ra quy ngôn không thấy đến ta không cam lòng. Bái khất nhĩ chân hẳn là rơi vào đường cùng, lúc này mới khởi động cái này che giấu truyền tống vòng xoáy. Hai người chỉ là đang khi nói chuyện, cái này truyền tống vòng xoáy lại càng đến càng cuồng bạo. Biên tuyệt trầm giọng nói ra, địch vinh đệ, loài này truyền tống vòng xoáy lực lượng lại tiếp tục tăng lớn mà nói, ta sợ chúng ta một cái cũng không kiên trì nổi, đều bị truyền tống đi. Người còn lại cũng trầm mặc xuống, phía ngoài công kích tuy nhiên khi có khi không, bất quá mọi người đều biết công kích kia chỉ là làm cho quy ngôn xem. Khi bọn hắn không có bị truyền tống trước khi đi, cái kia hồ trận sẽ không bị công phá. Cái này truyền tống vòng xoáy mới đúng muốn bọn hắn mạng nhỏ địa phương, một khi bọn hắn bị truyền tống đi, cái kia nhất định là rơi vào bái khất nhĩ chân trong tay. Địch cửu nhưng là chăm chú cao mày, cái này chỉ bảo điện trận tâm đến cùng ở nơi nào. Giờ phút này tu vi thấp nhất hô một quý đã có chút nhịn không được hướng truyền tống vòng xoáy bên cạnh dịch chuyển, biên tuyển mấy người càng là lo lắng nhìn xem địch cửu, hy vọng địch cửu có thể cầm một cái chủ ý. Dù sao nơi đây địch cửu tu vi mạnh nhất, trần đạo đi lên nói, địch cửu cũng là mạnh nhất một cái. Ồ, đợi một chút. Địch cửu bỗng nhiên nghĩ đến, bái khất nhĩ chân nếu như bố trí đạo vận vòng xoáy truyền tống trận, muốn đem trí bảo điện người cuốn đi, vì sao không tài trí bảo điện chính giữa bố trí, mà muốn tải đại điện rất biên giới nơi hẻo lánh chỗ bố trí. Theo lý thuyết tải đại điện chính giữa bố trí đạo vận vòng xoáy truyền tống trận, mấy người bọn hắn bị truyền tống đi thời gian ngắn nhất a Loại này đạo vận vòng xoáy truyền tống trận cho dù là rất xa rời một bước cần đạo vận khí tức cũng muốn cường đại một tầng thứ. Trừ phi, địch cửu ánh mắt rơi vào đại điện chính giữa trừ phi cái này chính giữa có cái gì, lớn nhất khả năng chính là trận tâm. Lập tức địch cửu nhắm mắt lại bắt đầu cảm ngộ chung quanh đạo vận lưu chuyển. Địch huynh, ngươi tranh thủ thời gian giúp đỡ thoáng một phát ta à ta thật sự kiên trì không nổi, chỉ cần ta một nhụt trí ta cũng sẽ bị truyền tống đi. Hồ Mộc Quý thật sự lo lắng. Giờ phút này biên tuyệt ba người, cũng là bất chấp Hô Mộc Quý, bọn hắn giống nhau cảm nhận được cường đại đạo vận vòng xoáy hấp lực. Địch cửu không có để ý Hô Mộc Quý, hắn vẫn là nhắm mắt lại cảm ngộ đạo vận lưu chuyển, lại là nửa nén hương thời gian trôi qua, địch cửu đột nhiên mở to mắt. Lập tức vài bước liền đã rơi vào cái kia miệng chuông khổng lồ bên cạnh. Hắn vào trước là chủ, cho rằng trận tâm tải trong đại điện đang lúc cho nên đạo vận truyền tống hộ trận mới không có bố trí tải trong đại điện. Cũng may hắn tu luyện là quy tắc đại đạo, đối quy tắc chấn động quá nhạy cảm. Giờ phút này đạo vận vòng xoáy vừa ra tới, hắn nhắm mắt lại cả ngộ đoàn thời gian này, đã cảm thấy được tất cả vị trí đều có đạo vận khí tức cuốn hướng truyền tống vòng xoáy. Duy nhất không có quy tắc chấn động địa phương chính là vấn đạo đài cũng chính là cái kia miệng chuông khổng lồ trung khổng lồ chung quanh tuyệt đối không có trận tâm, cũng không có bất luận cái gì ẩn nấp đảo vận trận kỳ. Cái kia duy nhất khả năng, cái này một ngụm chuông khổng lồ chính là toàn bộ vũ trụ lục vực hộ từng trận tâm chỗ. Địch cử giờ phút này trăm phần trăm khẳng định cái này chuông khổng lồ cũng chính là cái này vấn đạo đài là lúc ban đầu thì có cái này một phương đài lục hộ trận cũng này đây cái này vấn đạo đài là trận tâm khuếch tán đi ra ngoài. Bái khất nhĩ chân đến sau này. Phát hiện bí mật này, dứt khoát dùng cái này miệng chuông khổng lồ trận tâm làm cơ sở, đã thành lập nên một cái trí bảo điện. Địch cửu trong nội tâm thầm than, bất cứ lúc nào thật sự không thể vào trước là chủ. Hắn vẫn cho là quy ngôn là nắm giữ cái này một phương lục vực hộ từng trận tâm nhân vận mấu chốt, dù sao cái này ra họa có thể khống chế cái này một phương lục vực hộ trận mở ra cùng đóng cửa. Hiện tại hắn mới biết được cái này một phương lục vực hộ trận chính thức khống chế tại bái khất nhĩ chân trong tay, cái kia quy ngôn chỉ là mặt ngoài khống chế mà thôi. Một khi bái khất nhĩ chân đều muốn đại lục này hộ trận thoát ly quy ngôn khống chế, cơ hồ là đang lúc trở tay. Nguyên nhân tự nhiên rất đơn giản, bởi vì hộ từng trận tâm vấn đạo đài ngay tại bái khất nhĩ chân khống chế phía dưới. Địch huynh đệ có biện pháp nào không? Không có cách nào mà nói, chúng ta muốn thiêu đốt máu huyết. Biên tuyệt thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ là nói một câu nói kia, hắn đã bị kéo đến đảo vận vòng xoáy thêm gần địa phương. Hồ mộc quý sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên sớm đã thi triển bí thuật. Địch cửu gần gần đầu, mọi người kiên trì nữa một hồi, ta lập tức có thể đối phó. Địch cửu không cần đi kiểm tra, cũng biết cái này đảo vận vòng xoáy truyền tống trận là mượn vấn đạo đài cái này trận tâm. Bằng không mà nói, tuyệt đối không có khả năng lại để cho biên tuyệt cường giả loại này đều không có năng lực chống cử. Có thể nói trừ hắn ra tu luyện là quy tắc đại đạo, có thể chống cử loại này cường đại quy tắc đạo vận vòng xoáy lực lượng bên ngoài, còn lại bốn người đều là không thể chống cử. Hồ Mộc Quý rất muốn nói thêm câu nữa lời nói, chẳng qua là giờ phút này hắn nửa chữ cũng nói không đi ra. Địch cử vây quanh vấn đạo đài, hai tay đánh ra vô cùng vô tận đạo vận quy tắc. Cũng may lúc trước hắn bỏ ra một ngày thời gian ở chỗ này xây dựng pháp tắc trận kỳ, bằng không mà nói, hắn thật đúng là không có cách nào cứu biên tuyệt bốn người. Vấn đạo đài bên cạnh đạo vận quy tắc càng ngày càng cuồng bạo, liền liền nơi xa biên tuyệt bọn người cảm nhận được đó là một loại hầu như tương đương với tinh cầu khổng lồ xé rách vũ trụ lực lượng. Không có người nói chuyện cho dù mọi người đều biết loại lực lượng này một khi bộc phát mà nói, mấy người bọn hắn đồng dạng là sẽ bị đuổi giết. Nhưng lúc này, lại để cho địch cửu dừng tay là không thực tế. Địch cửu dừng tay, bọn hắn giống nhau hồi rơi vào bái khất nhĩ chân trong tay. Cùng hắn rơi vào bái khất nhĩ chân trong tay, còn không bằng tại đây trong lúc nổ tung cầu sống, càng rứt khoát một ít. Vấn đạo đài chung quanh đạo vận bạo liệt lực lượng rốt cục trồng chất đã đến lượng nhất định thiên địa quy tắc bắt đầu đứt gãy, toàn bộ vấn đạo đài chung quanh cũng phát ra ken két tiếng vang. rầm rầm rầm. Kinh khủng đạo vận cùng pháp tắc nổ tiếng vang lên, không gian xuất hiện một đạo lại một đạo sụp đổ, trí bảo điện quy tắc tại thời khắc này đột ngột hỗn loạn lên. Biên tuyệt đám người mừng rỡ không thôi trông thấy, địch cử bảo liệt đài trận vậy mà đối với bọn họ không có chút nào ảnh hưởng. Địch cử đem cái kia bảo tạc nổ tung hoàn toàn chói bụng tải vấn đạo đài chung quanh từng cái nơi hẻo lánh, loại này trận đạo thủ đoạn là hoàn toàn nghiền ép bọn hắn A. Nhưng là sau một khắc biên tuyệt đám người liền cao hứng không nổi. Một loài kinh khủng đạo vẫn áp lực truyền đến, giờ khắc này bọn hắn hận không thể mặt hướng vấn đạo đài quỳ rạp xuống đất cầu nguyện. Bọn hắn biết rõ, đây là vấn đạo đài chung quanh cấm chế thật sự bị địch cửu nổ nát xé rách. Địch cửu trong nội tâm rõ ràng từ nơi này một khắc bắt đầu, mỗi lần một hơi thời gian đều là cực kỳ trân quý. Một chút trận kỳ ném ra ngoài tăng thêm hắn pháp tắc trận kỳ, địch cửu trước tiên chính là vòng quanh vấn đạo đài tiến vào thế giới của hắn. Địch cửu không có thử dùng chính mình đạo vận lực lượng đi di động vấn đạo đài, hắn còn không có ngu ngốc như vậy. Vấn đạo đài thế nhưng nơi đây để nhất trí bảo, hay là đã vượt qua ngũ hành vũ trụ đổ vật lực lượng của hắn mặc dù không tệ còn không cách nào di động vấn đạo đài. Đều muốn di động vấn đạo đài, biện pháp duy nhất chính là mượn nhờ cái này một phương lục vực hỗn độn khí tức cung cấp thiên địa nguyên khí, sau đó mượn nhờ chung quanh vũ trụ quy tắc địch cửu duy nhất lo lắng chính là của hắn thế giới có thể hay không buông vấn đạo đài một khi không bỏ xuống được vậy hắn chỉ có thể lập tức rút chương 1066 đao thứ bảy giết người đăng Linh HTT. hồ trận cấm chế bị địch cửu vô cùng trận kỳ nổ tung địch cửu dịch chuyển thần trận khởi động lại để cho địch cửu mừng rỡ không thôi chính là cái này vấn đạo đài lại bị hắn di động điều này nói rõ hắn đài đạo quy tắc cũng không đơn giản a Giờ phút này địch cửu ở đâu còn có thể lưu thủ, đạo vận điên cuồng vận chuyển, ngắn mùn hơn 10 hơi thở thời gian, vấn đạo đài đã bị địch cửu chuyển tiến vào chính mình vũ trụ thế giới. Chính như địch cửu đoán trước vừa sờ giống nhau, vấn đạo đài một rời đi, cái kia cuồng bảo đạo vận xoay tròn lực lượng ngay lập tức biến mất vô tung. Cũng đã bị kéo đến đạo vận vòng xoáy miệng hô một quý tìm được đường sống trong chỗ chết, vọt lên trở về. Địch huynh tin tưởng ngươi quả nhiên không có sai, ha ha ha. Tìm được đường sống trong chỗ chết Hô Mộc Quý cười ha ha, trong giọng nói tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Địch cửu nơi đó có thời gian cùng Hô Mộc Quý nói chuyện, hắn lập tức nắm lên vô số trận kỳ vứt xuống trí bảo điện cửa ra vào chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn liền bố trí một cái cửu cấp phòng ngự thần trận. Biên huynh các ngươi bốn cái tranh thủ thời gian giúp ta giữ vững vị trí cái này chí bảo điện cửa vào, một hồi quy ngôn cùng bái khất nhĩ chân sẽ xông lại, ta không có để chống lúc trước, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tiến đến. Địch Cửu sau khi nói xong, vội vàng ném ra mấy miếng khống chế trận kỳ cho biên tuyền mấy người, hắn nhưng là một bước vọt tới Thanh Liên Thánh chủ bên cạnh. Biên tuyền mấy người cũng biết, lúc này là thời điểm mấu chốt nhất cũng may Địch Cửu đã lấy đi vấn đạo đài. Địch cửu người còn không có rơi vào thanh liên thánh chủ bên người, cũng đã là kích phát thanh liên thánh chủ bên cạnh pháp tác trận kỳ. Từng đợt tiếng nổ mạnh lần nữa xoáy lên, địch cửu cầm ra một thanh trường đao chính là một đao đánh xuống. Tạo hóa thánh đạo thành trong thành chủ phủ, bái khất nhĩ chân vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười một lần nữa cho quy ngôn rót rượu. Hắn xem chừng địch cửu đám người có lẽ chống đỡ không nổi, chỉ cần địch cửu đám người bị truyền tống đến hắn tạo hóa thánh đạo thành dưới mặt đất trong lao mục vậy hắn có thể mang quy ngôn đi trí bảo điện nhìn một chút. Nhĩ chân huynh ta chỉ muốn địch cửu trên người luyện đạo lệnh còn lại thứ đồ vật ta sẽ không di chuyển. Quy ngôn thật sự là lo lắng không dứt hầu như đem yêu cầu của mình hạ xuống thấp nhất. Bái khất nhĩ chân giả bộ nói, Quy huynh nói cái gì lời nói, cái kia địch cửu bắt được ta nhất định là một sợi lông cũng không ít đưa đến Quy Vinh trong tay. Bái khất nhĩ chân một câu vẫn chưa nói xong, liền đột nhiên đứng lên, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch như tờ giấy, lập tức một bước liền liền xông ra ngoài, thậm chí còn trực tiếp xé rách chính mình phòng tiếp khách hộ trận. Quy ngôn trông thấy bái khất nhĩ chân không hề quấn quýt lấy hắn, ở đâu còn có thể lưu lại, đồng dạng là một bước liền liền xông ra ngoài. Bái khất nhĩ chân trước tiên liền vọt tới trí bảo điện cửa ra vào, giờ phút này trí bảo điện cửa vu cáo huyên ở đâu còn có thể lề mà lề mề làm bộ công kích. Pháp bảo của hắn mỗi một lần đều là thật sự oanh kích, chẳng qua là cái này hộ trận bị địch cửu một lần nữa bố trí đã qua, vội vàng phía dưới hắn đều muốn xé rách địch cửu bố trí hộ trận còn kém một chút như vậy chút. Cáo huyên, là chuyện gì xảy ra? Bái khất nhĩ chân sắc mặt tái nhợt khó coi. Như thế lại để cho về sau quy ngôn nhìn sững sờ, chẳng lẽ bái khất nhĩ chân không phải tài làm bộ thật sự oanh không ra địch cử bố trí hộ trận. Vu cáo huyên cái chán xuất hiện một tia mồ hôi lạnh tuy nhiên hắn biết rõ địch cử khẳng định cầm không đi vấn đạo đài, có thể vấn đạo đài cấm chế bị oanh phá, đây là không tranh giành sự thật. Dù là địch cử cầm không đi, đây cũng là không phải chuyện đùa sự tình. Vũ Cáo Nguyên cũng không biết vấn đạo đài chính là chỗ này một phương vũ trụ lục vực hồ trần trần tâm chỗ, hắn biết rõ đấy chỉ là vấn đạo đài đối bái khất nhĩ chân trọng yếu phi thường. Ta không biết ta một mực ở công kích cái này hồ trận vừa rồi cái này hồ trận đột nhiên tăng cường gấp mấy lần cũng không dừng lại, hơn nữa bên trong tựa hồ chuyện gì xảy ra. Vũ Cáo Nguyên không dám giấu giếm, hắn cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Bái khất nhĩ chân ở đâu còn nhịn được, lật tay cầm ra trang sao sẻng dài, đạo vận lưu truyền phía dưới, nguyện mang tăng vọt giống như bên cạnh tinh lục bình thường oanh tại địch cử vội vàng bố trí hồ trận phía trên. Răng rác, chỉ là thoáng một phát địch cửu bố trí hồ trận liền trực tiếp bị vỡ ra. Cùng một thời gian, địch cửu một đao kia xuống dưới cũng là răng rác một tiếng xé rách thanh liên thánh chủ cấm chế. Tiện tay khu vực thanh liên thánh chủ đã bị địch cửu mang ra dung hợp cấm chế. Không đợi địch cử xuất ra đạo đan cho thanh liên thánh chủ, không có cấm chế chói buộc thanh liên thánh chủ đã là tỉnh lại, nàng xem thấy địch cửu một khắc này sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra, hổ thẹm nói, địch đạo hiểu, lại là ngươi đã cứu ta. Địch cửu cầm ra mấy miếng đạo đan đưa cho thanh liên thánh chủ thanh liên sư tỷ, mấy vị này đều là bằng hữu của ta, các ngươi đi theo đằng sau ta, bái khất nghĩ chân cùng quy ngôn hai cái này lão nhân đã đến. Địch cửu rất là bất đắc dĩ, hắn vừa mới cứu thanh liên thánh chủ, đều không có tới kịp đi lấy một kiện bảo vật bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn đã tới rồi. Không cần địch cửu phân phó, biên tiện đám người đã theo hồ trận lối vào thối lui đến địch cửu sau lưng. Thực lực của bọn hắn đích thật là không sai thế nhưng so với bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn đến, bọn hắn kém cũng không phải là một điểm hai điểm. Bái khất nhĩ chân ánh mắt đã rơi vào đá trống chân vấn đạo đài Quy Ngôn trầm trầm vào địch cửu, ngươi là người thứ nhất để cho ta cùng nghĩ chân huynh liên thủ đối phó ngươi, ngươi chết cũng có thể cảm thấy kiêu ngạo. Địch cửu cho tới bây giờ cũng không phải tất tất người, căn bản cũng không chờ Quy Ngôn đem nói cho hết lời, hắn trường đao đã là tế ra. Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ, đao đao thúc nhân hồn. Lần này địch cửu toàn lực thi triển tuế Nguyệt Tam Trương Cơ, phía trước bốn đao công tác liên tục. Bốn đao xuất thủ thời điểm, đao thế sóng biển liền biến thành đao giang mãnh liệt hạ xuống. Vô luận là bái khất nhĩ chân hay là quy ngôn cũng không nghĩ tới địch cựu động thủ như thế rứt khoát quyết đoán, nửa câu đều lười phải nói. Chờ bọn hắn trông thấy thời điểm cái kia mảng lớn không ngớt đao sóng đã là ầm ầm hạ xuống, vòng quanh kinh khủng tử vong khí tức. Thời không thần thông, bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn cũng không phải là không nhìn được hàng người, địch cựu đao thế sóng biển ầm ầm hạ xuống một khắc này, bọn hắn liền đã nhìn ra đây là thời không thần thông. Quy ngôn trong mắt lòe ra một tia lạnh lùng nghiêm mị, thần thông không sai, nhưng này chính là đao sóng. Quy ngôn mà nói còn chưa nói hết, trong mắt liền lộ ra ngưng trọng biểu lộ, hắn nhìn thấy thứ năm ba đao thế sóng biển, nếu như nói phía trước bốn ba đao thế sóng biển là sông biển vỡ đê, cái này thứ năm ba đao thế sóng biển chính là tinh lục nổ. Vượt qua ngàn trượng sóng biển không có thời gian cùng không gian trói buộc, bọn hắn cơ hồ là trông thấy đao thế sóng biển đồng thời, cái kia đao thế sóng biển liền vỗ vào trước mắt. Hết thảy mọi người giờ khắc này đều không thể đi đối phó địch cửu, bọn hắn nhất định phải trước đối phó địch cửu đao thế sóng biển thần thông. Bằng không mà nói, bọn hắn chỉ sợ không có cơ hội đi đối phó địch cửu. Bái khất nhĩ chân trước người nổ ra từng đợt rồi lại từng đợt ánh trăng hơi mang, cái này hơi mang thoạt nhìn cũng không ngờ thế nhưng địch cửu đao thế sóng biển oanh ở phía trên chỉ là nổ ra vô số đao mang cùng một chút xé rách ánh trăng. Quy ngôn đồng dạng tế ra phòng ngự của mình pháp bảo, phòng ngự của hắn pháp bảo là một phương đại đỉnh. Đỉnh ảnh hiện ra, địch cửu đao thế sóng biển thật giống như sông lớn nhập biển bình thường, biến mất vô tung vô ảnh. Địch huynh chúng ta thừa cơ tranh thủ thời gian lui. Nơi đây đã không có hộ trận. Hô mộc quý tài địch cửu bên người lo lắng kêu lên. Địch cửu thực lực có mạnh hơn nữa, có thể hắn đối mặt là bái khất nghĩ chân cùng quy ngôn A. Cái này một phương lục vực mạnh nhất ba người trong hai cái. Địch cửu chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại là càng tiến một bước trường đao mang tất cả đao thế sóng biển càng thêm điên cuồng thịnh. Đao mang thẳng xuống dưới ba vạn thước máu không nổ đao không trả. Tuế Nguyệt Tam Trương cơ thứ sáu đao ẩm ẩm hạ xuống cuồng bạo sóng biển giờ khắc này lần nữa tăng vọt mấy ngàn trượng, hầu như muốn đem toàn bộ tạo hóa thánh đạo thành bao ở trong đó, đao diễm dậy sóng nếu như xé rách vũ trụ. Phố. Mấy đạo huyết quang nổ tung, địch cửu thứ sáu đao xoáy lên đao sóng, liền vu cáo huyên cũng ngăn cản không nổi, trực tiếp bị xé nứt trở thành huyết vụ. Đi theo vu cáo huyên bên người mấy tên hợp giới cường giả, đồng dạng là không có may mắn thoát khỏi, cũng là bị xé rách trở thành huyết vụ. Răng sát. Bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn đồng thời chặn địch cửu tam chương cơ thứ sáu đao, nhưng giờ phút này bái khất nhĩ chân nguyện mang vầng sáng bị xé nứt ra, lộ ra bái khất nhĩ chân thân ảnh. Đồng dạng quy ngôn đình ảnh bị thứ sáu đao xé mở, quy ngôn thân ảnh đồng dạng hiện ra. Địch cửu một tiếng thét dài, vẫn là không lùi mà tiến tới, báo cắt tối tăm biển tại dưới, đao sóng cuồn cuộn thiên chân phủ. Đao mang chín vàn rặm, không thấy nửa điểm bụi. Thứ bảy đao, giết. Hôm nay đổi mới. Chương 1067, câu thương. Người đăng, Linh H.T.T. Vô luận là bái khất nhĩ chân hay là quy ngôn, giờ phút này cũng không có lúc trước thong dong cùng bình tĩnh. Trên thực tế vừa bắt đầu thời điểm, không có người nào đem địch cử lúc chuyện quan trọng. Nhiều nhất chỉ là một cái hồi nhảy vài cái thông minh châu chấu, nhưng là bây giờ, bọn họ mạnh nhất phòng ngự rõ ràng bị địch cử cái này châu chấu sáu đao cho xé rách. Thế nhưng bọn hắn còn không cách nào tiến công, bởi vì địch cử thứ bảy đao đã tới. Địch cửu phía trước sáu đao cơ hồ là cùng một thời gian hình thành, sau đó đao thế sóng biển ầm ầm hạ xuống, cái loại này vũ trụ đổ đao lưu, để cho bọn họ căn bản cũng không có cơ hội phản kích. Hiện tại bọn hắn phòng ngự thần thông bị xé nứt, địch cửu càng mạnh hơn nữa thứ bảy đao đã là xoáy lên, đổi thành ai cũng không dám còn có nửa điểm bình tĩnh. Lúc này bọn hắn cũng rất rõ ràng, địch cửu thực lực hoàn toàn không tại bọn hắn bất cứ người nào phía dưới. Thứ bảy đao bổ ra, trong chớp nhoáng này, địch cựu cũng cảm giác được chính mình cả người tinh khí thần toàn bộ bị tháo nước, có thể cái kia đao thế vẫn là đang điên cuồng hấp thu hắn tinh khí thần. Địch cựu há mồm phun ra một đạo máu tươi, hắn nếu như không buông bỏ thứ bảy đao, chỉ sợ thứ bảy đao bổ đi ra sau, cả người hắn cũng xong đời. Buông tha cho thứ bảy đao, cái kia tương đương muốn chết. Chỉ cần hắn hiện tại dám buông tha cho thứ bảy đao, vậy hắn sẽ thấy cũng không có cơ hội phản kháng bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn. Trông cẩy vào biên tuyệt 5 người, vậy là tốt rồi như trông cẩy vào 5 cái đà tương du. Địch cửu cắn răng một cái, chẳng những không có buông tha cho thứ bảy đao, càng là thúc giục chính mình nguyên khí cùng thần niệm thứ bảy đao đao thế tiếp tục tăng vọt. Đá chết cũng không có thể chết ở bái khất nhĩ chân hoặc là quy ngôn trong tay. Gần kề ngay lập tức thời gian, địch cử ra thịt mà bắt đầu khô héo tóc bắt đầu trắng bệch cơ bắp bắt đầu héo rút. Hắn nắm trong tay thứ bảy đao thần thông quy tắc hơn nữa có thể thi triển ra thứ bảy đao. Có thể hắn không có năng lực khống chế loại này thần thông quy tắc cái này là đại đạo vượt qua bản thân tu vi tai hại. Địch Cửu chỉ có thể may mắn, hắn may mắn nhục thể của mình đã đến cực hạn, đã vượt qua thánh thể, bằng không mà nói, hắn chính là đem tròn cá nhân cũng thiêu đốt hết cũng oanh không xuất ra thứ bảy đao. Địch Cửu trong thế giới Kiến Mộc hiển nhiên cảm nhận được địch cửu nguy cơ căn bản cũng không dùng chờ địch cửu thần niệm tới đây, Kiến Mộc sinh cơ liền đã rơi vào địch cửu trên người. Oanh, oanh, oanh vượt qua vạn trượng đao sóng mang tất cả mà ra, giờ khắc này đón cái này vượt qua vạn trượng đao sóng, tất cả mọi người đều chỉ có một loại cảm giác vũ trụ hỏng mất, hỗn độn rách nát rồi. Loại này kinh khủng tan vỡ cùng hỗn độn nghiền nát, không có bất kỳ người nào có thể thoát đi, duy nhất có thể làm chỉ có đối mặt. Nếu là có thể tải loại này tan vỡ trong sống sót, vậy sẽ là của ngươi vận khí, nếu như sinh tồn không xuống, vậy sẽ là của ngươi phần mộ. Răng xác Địch cửu trường đao lại một lần vỡ vụn trở thành bã vụn cái kia chóc bong rút ra địch cửu tinh khí máu đao thế ngay lập tức đã không có sau thế. Địch cửu trong nội tâm thầm than một tiếng tuy nhiên hắn cũng bởi vì chính mình trường đao vỡ vụn không cần tiếp tục thiêu đốt còn sót lại dư máu huyết cùng xương cốt có thể hắn cũng biết chính mình một đao là giết không nổi bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn. Dầm rầm rầm tạch tạch tạch. Chí bảo điện bắt đầu sụp đổ, tài vạn trượng đao sóng phía dưới hóa thành vô cùng vô tận bã vụn bụi bặm, Đao thế bao khỏa chỗ tất cả đều hóa thành đất bằng. Đao sóng lớn những nơi đi qua, vạn vật đều phế. Bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn giờ phút này ở đâu còn có thể lo lắng địch cửu, hắn tinh nguyệt trường sạn cùng quy ngôn vô căn cứ đỉnh xoáy lên vô tận thần nguyên. Hai người lần thứ nhất liên thủ, vội vàng phía dưới dựng lên một đạo chí bảo tường thành. Oanh, răng sắc. Loại này vội vàng phía dưới dựng lên phòng ngự nhà tù cho dù là liên thủ cũng không cách nào ngăn chờ địch cửu cái kia vạn trượng đao thế sóng biển mãnh liệt bành trướng. Bành bành bành, phòng ngự nhà tù lần nữa vỡ vụn, hai người chưa mắt nhìn cái kia trào lên mà đến đao thế sóng biển. Giờ khắc này, bọn hắn liền giống như đối mặt vũ trụ biển rộng đột ngột tan vỡ sau gào thét cử sóng lớn. Bành bành. Đao thế sóng biển rốt cục oanh tải hai người trên người, hai người quanh thân lĩnh vực phòng bảo hộ đồng dạng cùng vỏ trứng gà bình thường vỡ vụn. Phốc phốc, huyết vụ nổ tung, bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn trên người áo ngoài đồng thời bị đao thế cuốn đi, đao mang cạo tải hai người trên da thịt thật giống như sống gióc xương lóc thịt bình thường, da thịt từng khúc bị xé rách. Ta thật hận, bái khất nhĩ chân cực không cam lòng gọi ra ba chữ, hắn thật hận không phải so địch cửu yếu bao nhiêu. Hắn chết tại địch cửu trong tay, hoàn toàn là bởi vì hắn đến bây giờ liền cơ hội phản kháng đều không có. Hắn coi rẻ phẫn nộ địch cửu cho nên muốn phải bắt được địch cửu từng tất một cha tấn, điều này làm cho hắn đã mất đi tiên cơ. Địch cửu thứ nhất là thi triển đi ra một chiêu này trí cường thần thông, hắn ngoại trừ ngăn chờ địch cửu nhuệ khí bên ngoài, không còn phương pháp. Nói ra ba chữ sau, bái khất nhí chân lập tức liền kinh hỷ phát hiện, dựa theo bình thường đạo lý hẳn là tiếp tục kéo lên đao thế sóng biển giảm bớt hơn nữa yếu bớt biên đồ càng lúc càng lớn. Đã có sinh cơ hội, bái khất nhí chân ở đâu còn có thể lo lắng cái khác, càng là điên cuồng thiêu đốt máu huyết cùng thọ nguyên, vô luận như thế nào muốn ngăn trở địch cửu một đao kia. Chỉ cần một đao kia nhẫn đi qua cái kia hết thảy đều là trời cao biển rộng. Hắn cũng không tin, địch cửu còn có thể thi triển ra thứ tám đao đến Quy ngôn cùng bái khất nhĩ chân tình huống không sai biệt lắm, hắn là trước tiên cảm nhận được thứ bảy đao cùng phía trước sáu đao bất đồng. Phía trước sáu đao đều là càng ngày càng mạnh, mà thứ bảy đao là từ mạnh mẽ yếu bớt. Hắn thậm chí tại đây một đao trong cảm nhận được địch cử sinh cơ thiêu đốt khí tức. Nói cách khác địch cử một đao kia bổ ra, không phải là không có một cái giá lớn. Đi nhanh lên! Địch Cửu biết rõ một đao kia giết không nổi bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn, vậy bọn họ không đi mà nói, kế tiếp chính là bọn họ chịu khổ. May mắn là kiến mộc không có kiến mộc, hắn nói liên tục ra những lời này cơ hội đều không có, chỉ có thể mặc cho bằng biên tuyệt đám người dẫn hắn đào tẩu. Có thể hay không đào tẩu, vậy muốn xem bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn bị thương trình độ. Không cần địch Cửu nhắc nhở, biên tuyệt đám người cũng biết lúc này không đi mới đúng đầu ngốc. Không đợi biên tuyệt đám người lao ra tạo hóa thánh đạo thành, chợt nghe đến từng đợt không ngớt không rứt nổ vang âm thanh truyền đến. Sau một khắc, sáu người liền cảm nhận được chung quanh chói buộc triệt để biến mất không thấy gì nữa, bọn họ thần niệm thậm chí có thể gọn gàng rứt khoát lao ra cái này một phương lục vực. Toàn bộ không gian hết thảy cũng trong sáng dễ dàng hơn. Vô luận là địch cửu hay là biên tuyệt bọn người là cuồng hỉ, bọn hắn biết rõ tạo hóa thánh đạo thành hết thảy hồ trận cũng hỏng mất. Không chỉ có như thế, cái này một phương lục vực hết thảy hồ trận cũng đều hỏng mất. Địch Cửu dù là đã chỉ còn lại xương bọc da, vẫn là cười ha ha, hắn vọt tới tạo hóa thánh đạo thành trong hư không vô số trận kỳ rơi xuống, đi theo xoay quanh tại tạo hóa thánh đạo thành trung quanh cùng xuyên qua tạo hóa thánh đạo thành cái kia hai cái thần linh tùy sông bị Địch Cửu trực tiếp xoáy lên, ném vào thế giới của mình bên trong. Cái này thần linh tùy sông hiện tại không đáng tiền, bất quá rất nhanh cái này thần linh tùy sông liền đáng giá. Bởi vì nơi này hỗn độn chi khí đã bắt đầu tán giật tối đa chỉ cần mấy ngày thời gian, cái này một phương biên giới hỗn độn chi khí liền triệt để biến mất không thấy. Hỗn độn chi khí sau khi biến mất nơi đây không bao giờ. nữa là tu luyện thánh địa thần linh tùy sông tự nhiên cũng liền chân quý vô cùng. Làm cho gọn gàng vào. Xa xa biên tuyệt trông thấy địch cựu liền thần linh tùy sông cũng cuốn đi, lập tức cười ha ha, trong nội tâm sảng khoái cực kỳ. Chúng ta bây giờ đi hỗn độn môn, sau đó mượn nhờ liệt đạo lệnh ly khai ư. Hô Mộc Quý hỏi. Địch cửu thực lực cường đại vượt qua dữ liệu của bọn hắn bên ngoài, bất quá địch cửu hiện tại bản thân bị trọng thương, liền sinh cơ cũng tiêu hao bảy tám phần, hiển nhiên không còn là bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn đối thủ. Hắn muốn chính là thừa dịp bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn còn không có đuổi theo thời điểm trước đào tẩu lại nói. Địch cửu nắm lên một quả bước thứ ba đạo quả nút xuống, không thể đi hỗn đồn môn ta bị thương tốc độ tuyệt đối không có bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn nhanh. Ta không có tiêu diệt hai cái này ra hỏa, bọn hắn rất nhanh có thể đuổi theo ta. Các ngươi cũng biết hỗn đồn môn, hơn nữa còn có liệt đạo lệnh. Thanh liên thánh chủ ngạc nhiên hỏi. Biên tuyệt cười hắc hắc nếu như không biết hỗn đồn môn, địch huynh đệ sẽ không có biện pháp tới nơi này, địch huynh đệ không tới, ta biên tuyệt sớm đã không còn mệnh. Anh liên sư tỷ, ngươi cũng là từ hỗn đồn môn vào. Địch cựu kinh ngạc hỏi. Anh liên thánh chủ gần gần đầu, đúng vậy, đáng tiếc nhất đạo hữu tiến đưa ta lúc tiến vào, liệt đạo lệnh không có cho ta, bằng không mà nói, hai quả liệt đạo lệnh có thể cho hỗn đồn môn chuyển di phương vị. Hai quả liệt đạo lệnh có thể cho hỗn đồn môn chuyển di phương vị. Địch cựu kích động không thôi, thậm chí ngay cả chính mình trọng thương cũng đặt ở một bên. Hôm nay liền canh một các bằng hữu ngủ ngon. Ngũ hành vũ trụ nên đi ra tinh lục cùng biên giới danh toàn bộ đi ra. Chương 1068, dịch chuyển. Người đăng, Linh HTT. Thanh Liên Thánh chủ lập tức đáp, đúng vậy, đây là lúc trước nhếp đạo hữu cho ta biện pháp. Đang khi nói chuyện, Thanh Liên Thánh chủ trước tiên khắc một quả ngọc giản đưa cho địch cửu. Địch Cửu tiếp nhận Ngọc Giản Kinh Hy phát hiện, một quả liệt đạo lệnh có thể tùy ý ra vào Hỗn Độn Môn, hai quả liệt đạo lệnh có thể hình thành vũ trụ dịch chuyển quy tắc tùy ý tại đây một phương vũ trụ dịch chuyển Hỗn Độn Môn. Biên huynh, Hỗn Độn Môn tại cái gì phương vị? Địch Cửu thu hồi liệt đạo lệnh sau, lập tức hỏi thăm Biên Tuyệt. Biên Tuyệt nhìn một chút Địch Cửu thân thể gầy yếu, "Địch huynh đệ, ta cảm thấy được chúng ta hay là nghỉ ngơi một thời gian ngắn a, từ nơi này đến Hỗn Độn Môn cũng không phải là một ngày hay hai ngày thời gian." Ta biết rõ, ngươi chỉ để ý nói đi. Địch cửu không chút lựa chọn nói ra. Biên tuyệt xuất ra một quả phương vị cầu đưa cho địch cửu, cái này phương vị cầu trong có hỗn độn môn vị trí cụ thể. Địch cửu thần niệm rơi vào phương vị cầu lên, đi theo nói, chúng ta không đi hỗn độn môn chỗ phương vị, trách đi phương vị mau chóng đi xa. Biên tuyệt kinh A một tiếng, lập tức liền hiểu được địch vinh đệ, ngươi là muốn dịch chuyển hỗn độn môn. Địch cửu gần đầu, biên huynh, lúc trước ngươi nói nơi đây chỉ có ba miếng liên đạo lệnh. Hiện tại ba miếng liên đạo lệnh hạ xuống trên người của ngươi có một quả quy ngôn trên người có một quả, bây giờ đang ở ta chỗ này, còn có một miếng tài ai trên người, ngươi khẳng định biết. Biên tuyệt gần gần đầu, đúng vậy, nếu như ta không có đoán sai, tiễn đưa thanh liên đạo hiểu vào nhiếp họ tu sĩ, phải là có được quả thứ ba liên đạo lệnh nhiếp dai ngân. Chẳng qua là người này biến mất nhiều năm. Đúng vậy a Hiện tại hắn tiến đưa thanh liên sư tỷ tới đây, hiển nhiên là đã đi ra cái này một phương vũ trụ. Hiện tại hai quả liệt đạo lệnh tại ta và ngươi trên người, chỉ cần chúng ta không xuất ra đi ai có thể ly khai nơi đây. Địch cửu nói ra. Biên tuyệt ha ha cười cười, không có nửa phần trần chờ đem trong tay liệt đạo lệnh đưa cho địch cửu, địch huynh đệ thứ này đối với ta không có bao nhiêu tác dụng, sẽ đưa cho địch huynh đệ A. Thứ này giá trị quá lớn ta lấy trước đến sử dụng chờ đi ra ngoài thời điểm trả lại cho biên huynh địch cử tiếp nhận liên đạo lệnh nguyên lai các ngươi nơi đây đã có hai quả liên đạo lệnh a thanh liên thánh chủ giận mình nói ra địch cử cười hắc hắc thanh liên sư tỷ lúc trước cái kia nhiếp đạo hữu có phải hay không cũng làm cho ngươi thẩm tra theo quả thứ hai liên đạo lệnh thanh liên thánh chủ gật gật đầu đúng vậy ta chuẩn bị bước vào bước thứ ba thời điểm gặp nhiếp đạo hữu Nhếp đạo hữu chân thực nhiệt tình, nói cho ta biết đều muốn bước vào bước thứ ba tiến vào hỗn độn môn đi tới nơi này một phương vũ trụ chứng đạo bước thứ ba tốt nhất. Nhếp đạo hữu tiến đưa ta sau khi đi vào ta lại không cẩn thận bài lộ chính mình thanh liên bổn nguyên, lại để cho bái khất nghĩ chân cái này thất phu đã tìm được ta, hơn nữa đem ta giam cầm đã đến tạo hóa thánh đạo thành. Điệt đạo lệnh sử dụng phương thức cũng là nhếp đạo hữu nói cho ta biết. Địch cửu mặc dù trọng thương, hắn bỏ chạy tốc độ so với biên tuyệt bốn người vẫn là nhanh quá nhiều. Hắn tuy nhiên cùng biên tuyệt đám người tương giao không sai, thực sự không thể nói thẳng nói lại để cho biên tuyệt mấy người tiến vào hắn chân linh thế giới, sau đó hắn mang theo chân linh thế giới chạy đi. So sánh với đến, hắn và sa sát hành giả ngược lại không có loại này cố kỵ. Cho dù tố đạo không có địch cửu quy tắc đồn thuận nhanh, ba ngày sau, sáu người vẫn là cách sa tạo hóa thánh đạo thành. Địch Cửu dừng lại, trước tiên lấy ra hai quả liên đạo lệnh. Biên tuyệt bọn người biết rõ, địch Cửu muốn chuyển di hỗn độn môn, đều là để ở một bên. Địch Cửu dựa theo thanh liên thánh chủ cho biện pháp tải trong hư không bố trí liên đạo lệnh sau, lập tức liền cảm nhận được vô cùng hỗn độn khí tức chen chúc mà đến. Loại này kinh khủng hỗn độn khí tức mang tất cả, chỉ một lúc người khác có thể biết rõ a. Nói như vậy, hắn chuyển di hỗn độn môn có một cái dám dùng. Giờ phút này địch cửu ở đâu còn lo lắng còn lại, hầu như đem trong giới chỉ tất cả trận kỳ ném bắt đi ra, đồng thời điên cuồng khắp pháp tắt trận kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong hư không một cái ẩn linh đại trận là được hình, trong hư không hỗn độn nguyên khí vẫn là chen chúc tới, bất quá nhưng không có lúc trước cái chủng loại kia cuồng bảo. Loại này cùng quyền hỗn độn nguyên khí trọn vẹn rằng có một ngày thời gian, lúc này mới thở bình thường lại. Không thấy hỗn độn môn A. Địch cử vẫn còn nghi hoặc thời điểm, bỗng nhiên hai quả liên đạo lệnh chính giữa bộc phát ra một tiếng nổ vang. Trung quanh quy tắc nổ, hỗn độn nguyên khí sụp đổ khai mở. Một cái cánh cửa cực lớn đột ngột xuất hiện ở hai quả liên đạo lệnh chính giữa. Hỗn độn môn đã đến, giờ khắc này chẳng những là địch cử kích động, biên tuyệt đám người giống nhau kích động. Hỗn độn môn xuất hiện, vậy có nghĩa là bọn hắn có thể đi ra ngoài, địch cử chỉ cần đánh vỡ hỗn độn môn, dung hợp ngũ hành vũ trụ quy tắc, bọn hắn có thể bước vào tạo hóa cảnh. Địch cử tranh thủ thời gian thu hồi liệt đạo lệnh, chung quanh pháp tác trận kỳ vẫn là không ngừng khắc đi ra, hắn muốn bố trí một cái đỉnh cấp ẩn nấp đài trận. Ở chỗ này bố trí ẩn nấp đài trận, không phải là vì không cho bái khất nghĩ chân cùng quy ngôn tìm tới nơi này đến. Tại địch cử suy đoán, cái chỗ này rất có thể đã lộ. Hắn suy bụng ta ra bụng người, liền nhiếp dai ngân cũng biết hai quả liệt đạo lệnh có thể dịch truyền hỗn độn môn, quy ngôn không có khả năng không biết. Nếu như quy ngôn biết rõ bọn hắn đã có hai quả liệt đạo lệnh, chẳng lẽ còn không biết bọn hắn hồi dịch truyền hỗn độn môn? Cho nên hắn chăm chú bố trí cái này đại ẩn nấp trận chính là vì lại kéo dài vài ngày thời gian. Địch huynh thành công a Hô mộc quý kích động thẳng trà sát tay? Ha ha! Biên tuyệt cười ha ha, địch vinh đệ, ngươi tranh thủ thời gian chữa thương, thương thế tốt rồi sau, chúng ta cùng đi ra. Địch cửu lấy ra một quả liệt đạo lệnh, pháp quyết vận chuyển phía dưới, rất nhanh liền mở ra hỗn độn môn, cho dù còn không có trông thấy bên ngoài ngũ hành vũ trụ, có thể cái kia cuối thông đạo đã đủ để lại để cho biên tuyệt đám người khó có thể chính mình. Đại ngũ hành vũ trụ Biên tuyệt đám người kích động không thôi kêu lên cuối thông đạo nhất định là bên ngoài ngũ hành vũ trụ cũng là chính là bọn họ thường nói đại ngũ hành vũ trụ. Địch cửu nói ra, biên huynh, mấy người các ngươi đi trước ta tạm thời còn đi không nổi. Vì cái gì? Hô Mộc Quý nghi ngờ hỏi. Ta phải ở chỗ này bố trí đại trận không khóa lại cái này một phương vũ trụ cường giả, chúng ta đi sau tương đương muốn hủy diệt ngũ hành vũ trụ. Địch cửu rất nghiêm túc nói ra địch cửu ngoài trừ phải nuôi tổn thương bên ngoài còn muốn luyện hóa vấn đạo đài. Vấn đạo đài tuyệt đối không phải bình thường đồ vật địch cửu cũng rõ ràng không phải một ngày hay hai ngày có thể luyện hóa. Biên tuyền đám người cùng ở chỗ này chẳng khác nào lãng phí thời gian. Quan trọng nhất là địch cửu không có ý định ở tại chỗ này. Biên tuyền mấy người cũng mơ hồ đoán được địch cửu ý tưởng đều là không có khuyên nữa nói. Địch vinh đệ, chúng ta sắp tiến vào bên ngoài ngũ hành vũ trụ, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào chúng ta cũng sẽ không giết lung tung vô tội. Địch vinh đệ có chuyện gì cần hỗ trợ, mời cứ việc nói. Trầm Diên ôm quyền nói ra. Địch cửu cùng biên tuyệt mấy người đang cùng một chỗ cũng có một đoạn thời gian, ngược lại là hiểu rõ mấy người tâm tính, không phải cái loại này giết lung tung người vô tội, tâm tư ngoan lệ thế hệ. Huyền hoàng thiên ngoại thiên cùng thái cực giới là ta chỗ ở, mấy vị nếu là tạm thời không có chỗ đặt chân, ngược lại là có thể đi hai cái này địa phương chờ ta. Ta đây bên cạnh sự tình sau khi kết thúc ta sẽ đi qua tìm kiếm các ngươi, sau đó thương lượng cùng một chỗ ly khai ngũ hành vũ trụ sự tình. Địch cửu không có cùng mấy người khách khí. Thanh liên thánh chủ kinh âm thanh đạo, địch sư đệ, ngươi có thể ly khai ngũ hành vũ trụ địch cửu gần gần đầu đúng vậy ta đích thật là có thể ly khai ngũ hành vũ trụ thanh liên sư tỷ nếu là nguyện ý cùng đi lời nói ngược lại là có thể đi huyền hoàng thiên ngoại thiên chờ ta vận mệnh đào quân mạc sư tỷ đã ở huyền hoàng thiên ngoại thiên vận mệnh đào quân không phải là đi tạo hóa chi môn ư thanh liên thánh chủ càng là chấn kinh rồi địch cửu nói ra cái này nói thì dài dòng tình huống cụ thể thanh liên sư tỷ có thể đi huyền hoàng thiên ngoại thiên mạc sư tỷ sẽ cùng ngươi nói Tốt, chúng ta đây tự đi trước, chúng ta đều tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên chờ ngươi." Thanh Liên Thánh chủ nói ra có ly khai ngũ hành vũ trụ cơ hội, nàng là tuyệt đối sẽ không buông tha. Nàng cũng biết địch Cửu hiện tại cần nghỉ ngơi, cùng địch Cửu nói quá nhiều không thích hợp lắm. Địch Cửu sử dụng liệt đạo lệnh mở ra hỗn độn môn, về phần liệt đạo lệnh địch Cửu tạm thời không có trả lại cho binh tuyệt, thứ này hắn còn muốn dùng. Chờ biên tuyệt đám người ly khai hỗn độn môn sau, địch cửu lập tức thi triển quy tắc đồn thuật ly khai. Cái chỗ này tuyệt đối không an toàn, tại địch cửu xem ra, nơi đây khoảng cách hỗn độn biên giới cũng không phải quá xa, huống hồ cái chỗ này khả năng đã bại lộ. chương 1069, nhiều người tức giận. Người đăng Linh HTT. Hỗn đồn đại lục giờ phút này đã không thể gọi hỗn đồn đại lục vô cùng vô tận hỗn đồn nguyên khí tán giật dù là tất cả tinh thục. Một ít tu vi thấp tu sĩ tuyệt vọng quỳ dạp xuống đất bọn hắn ở lại đây một phương hỗn đồn lục vực làm như vậy là vì cái gì? Không phải là vô cùng vô tận tu luyện nguyên khí ư? Hiện tại những tu luyện này nguyên khí đã không có, bọn hắn ở tại chỗ này còn có thể tiến bộ. Cái này một phương vũ trụ phía ngoài minh mông hư không, căn bản cũng không có biện pháp tu luyện, khắp nơi càn cỗi thần linh khí. Có thể nói bọn hắn chỗ đại lục chính là chỗ này một phương vũ trụ tinh hoa chỗ, chói buộc hết thảy hỗn độn nguyên khí. Là ai làm ta muốn nuốt hắn? Loại này điên cuồng tiếng gầm gừ, hầu như tại đây một phương lục vực từng cái nơi hẻo lánh vang lên. Địch cửu trực tiếp cầm đi trận tâm vấn đạo đài hỗn đồn đại lục bất kỳ địa phương nào, vô luận mạnh cỡ bao nhiêu bó linh đại trận cũng không cách nào chói buộc chặt cái này một phương đại lục hỗn đồn khí tức. Tạo hóa thánh đạo thành trong thành chủ phủ hai mắt đỏ ngầu bái khất nhĩ chân đứng lên, cho dù địch cửu thứ bảy đao không có tiêu diệt hắn, hắn trọng thương nặng. Trải qua mấy ngày chữa thương, vẫn không có chuyện để khôi phục lại, bất quá bây giờ hắn không muốn lại chữa thương đi xuống, nếu như không đem địch cửu bắt được bầm thây vàn đoạn, hắn bái khất nhĩ chân chỉ sợ sẽ bị phẫn nộ của mình đốt đi. Nhĩ chân huynh, chúng ta không nổi nữa, ta cũng cần ta sẽ đi ngay bây giờ đem cái kia con sâu cái kiến chộp tới xé. Quy ngôn thanh âm kịp thời truyền đến. Hỗn đồn đại lục hỗn đồn khí tức bốn phía tán giật đối quy ngôn cùng bái khất nhĩ chân mà nói, vô luận đứng ở địa phương nào đều là giống nhau. Tăng thêm trọng thương, mấy ngày nay quy ngôn một mực ở lại hỗn đồn thánh đạo thành chữa thương. Quy huynh cái kia địch cửu chẳng qua là sảng khoái nhất thời mà thôi, tiếp qua một thời gian ngắn, hắn đem hối hận chính mình xuất hiện ở trên cái thế giới này. Bái khất nhĩ chân khóe miệng cười lạnh, hắn cam đoan sẽ để cho địch cửu hối hận đi tới nơi này cái thế giới. Nhĩ chân huynh có biện pháp chế cái kia địch cửu? Quy ngôn mừng rỡ không thôi mà hỏi. Bái khất nhĩ chân nhìn xem quy ngôn nói ra quy huynh, ngươi nên biết cái kia địch cửu ở địa phương nào a? Quy ngôn không có dấu giếm, gần gần đầu, đúng vậy, bất quá ta suy đoán hắn giờ phút này có lẽ mượn nhờ liệt đạo lệnh đã đi ra cái này một phương vũ trụ. Còn có, hắn có hai quả liệt đạo lệnh theo ta được đến tin tức, hắn đã rời đi hỗn độn môn. Đáng tiếc chính là ta hiện tại chỉ có thể biết rõ hắn chuyển di hỗn độn môn đài khái phương vị, lại tìm không thấy cụ thể chỗ. Bái khất nhĩ chân trong nội tâm mỉa mai quy ngôn rác rưởi thủ hạ chính là người cũng đều là rác rưởi, trong miệng lại nói, quy huynh yên tâm, ta có thể tìm được hắn bây giờ đang ở địa phương nào, hơn nữa ta khẳng định hắn không có ly khai hỗn độn môn. Vì cái gì? Quy ngôn nghi hoặc nhìn bái khất nhĩ chân? Bái khất nhĩ chân chậm rãi nói ra, bởi vì hắn muốn luyện hóa vấn đạo đài, cái kia địch cửu rất có thể đã chiếm được một cái vượt qua ngũ hành vũ trụ đỉnh cấp thế giới, đây quả thực để cho ta không thể tin được. Trên thực tế chính là như vậy, bằng không mà nói hắn cầm không đi vấn đạo đài. Cái kia vấn đạo đài coi như là thực lực của hắn cường đài trở lại gấp đôi, không có cái đo đếm vạn năm thời gian, cũng đừng nghĩ luyện hóa. Chúng ta chỉ cần vây quanh hắn luyện hóa vấn đạo đài địa phương, có thể bắt lấy hắn. Hắn có liệt đạo lệnh tùy thời cũng có thể ly khai A. Quy ngôn khó hiểu. Bái khất nhĩ chân nhàn nhạt nói ra, hắn mở ra hỗn độn môn sau, chúng ta giống nhau có thể đi theo hỗn độn môn thông đạo đi ra ngoài. Hỗn độn môn thông đạo nhưng là phải kéo dài một nén nhang thời gian. Cái này một nén nhang thời gian, sợ là chúng ta cái này một phương vũ trụ tu sĩ cũng có thể đã đi ra. Nếu là hắn không luyện hóa vấn đạo đài đâu này, quy ngôn nhíu mày. Bái khất nhĩ chân trong nội tâm thầm mắng, cái này gia hỏa thật đúng là heo A. Giúp mình trông coi nhiều năm như vậy hồ trận, nhưng vẫn là không có chút nào tiến bộ. Bất quá bây giờ hắn cùng với quy ngôn hợp tác đành phải tiếp tục giải thích nói, bởi vì địch cửu đều muốn đánh vỡ hỗn độn môn, sau đó dùng vấn đạo đài ngăn chặn lưỡng giới tương liên chỗ. Nói được tình trạng này, chính là quy ngôn đều có chút hiểu được. Địch cửu là muốn lại để cho hỗn độn môn trong ngoài vũ trụ quy tắc dung hợp A. Tên ngu ngốc này, hắn có vĩ đại như vậy, quy ngôn trong nội tâm có chút hoài nghi. Bái khất nhĩ chân nói ra, đây không phải vĩ đại cùng không vĩ đại sự tình, trên thực tế coi như là địch cửu không làm tiếp qua mấy vạn năm ta cũng sẽ làm. Ngươi sẽ không cho rằng hỗn độn môn trong ngoài quy tắc dung hợp sau thật sự có thể bước vào tạo hóa cảnh đi à nha. Quy ngôn kinh ngạc nhìn bái khất nhĩ chân. Bái khất nhĩ chân ha ha một tiếng, ta đương nhiên sẽ không cùng địch cửu ngu ngốc như vậy, hội cho rằng dung hợp vũ trụ quy tắc, mọi người có thể tiến thêm một bước. Bất quá địch cửu cũng không phải hoàn toàn sai lầm, dung hợp vũ trụ quy tắc sau, tu vi của chúng ta hoàn toàn chính xác hội tiến thêm một bước. Nhưng đây không phải ta làm như vậy mục đích quy minh, những chuyện này chờ chúng ta bắt được địch cửu sau lại nói đi. Đang khi nói chuyện, bái khất nhĩ chân không ngừng ném ra trận kỳ. Quy ngôn trong nội tâm rất muốn biết rõ vì cái gì bái khất nhĩ chân không nói hắn cũng không thể tránh được hắn có thể khống chế cái này một phương lục vực hồ trận chủ yếu là bái khất nhĩ chân chủ động lại để cho hắn khống chế bằng không mà nói hắn thật đúng là không thể làm đến vì biểu hiện chính mình so bái khất nhĩ chân cường đại cho nên hắn tự số đạo chủ nhĩ chân huynh cái này trận tâm tựa hồ bị địch cử phá vỡ ngươi bỏ ra cái này trận kỳ cũng là vô dụng a chấm hỏi. Quy ngôn trông thấy bái khất nhĩ chân bỏ ra chính là cái này một phương lục vực hộ từng trận kỳ, nhịn không được lại tròn một tiếng. Bái khất nhĩ chân không có để ý quy ngôn, địch cử chỉ là lấy đi trận tâm mà thôi, cái này hộ trận không cách nào trói buộc chặt hỗn độn khí tức, cái này cũng không có thể ngăn cản hắn mượn nhờ cái này một phương hộ trận truyền âm. Hắn bỏ ra tất cả trận kỳ sau, lúc này mới cao giọng nói ra, bên trong hỗn độn đại lục tất cả đạo hữu môn ta là tạo hóa thánh đạo thành thành chủ bái khất nhĩ chân. Ta hôm nay rất là hổ thèm cũng rất là phẫn nộ. Ta hổ thèm chính là ta thủ hộ cái này một phương lục vực hồ trận nhiều như vậy năm, không lâu vẫn là bị người đánh bể hồ trận ta cùng quy ngôn cũng là bản thân bị trọng thương. Cái này một phương lục vực hồ trận bị oanh toái, chúng ta dựa vào sinh tồn hỗn độn khí tức toàn bộ tán bật ra đi. Mà tạo thành đây hết thảy, là một gã gọi địch cửu tu sĩ. Cái này một phương lục vực đã không tồn tại, rất nhanh sẽ bởi vì khuyết thiếu thần linh khí, mà biến thành bình thường chi địa thậm chí có chút địa phương hội tan vỡ đánh rơi. Cái này gọi địch cửu tu sĩ, hủy diệt rồi gia viên của chúng ta, hủy diệt rồi tánh mạng của chúng ta kéo dài, hủy diệt rồi chúng ta hy vọng cùng tương lai, ta hy vọng mọi người sau khi rời khỏi đây, không nên quên người này. Vô luận là ai, chỉ cần nhìn thấy cùng người này tương quan là bất luận cái cái gì người cũng có thể chém tận giết tuyệt. Chỉ cần đạt được người này nửa điểm tin tức cũng có thể trực tiếp nói cho ta biết bái khất nhĩ chân. Về phần như thế nào ly khai nơi đây, mọi người không cần lo lắng, ta theo tạo hóa thánh đạo thành sau khi rời đi, hồi lưu lại một đường ấn ký, mọi người đi theo ấn ký của ta có thể ly khai nơi đây. Tất cả vẫn còn bi phẫn trong thống khổ tu sĩ cũng kinh sợ thông qua lục vực hồ trận, bọn hắn nghe thấy được bái khất nhĩ chân toàn bộ lời nói. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới biết được là một thứ tên là địch cửu tu sĩ hủy diệt rồi bọn họ hết thảy. Giờ khắc này, mối thù của bọn hắn hận đã có thổ lộ đối tượng, đối tượng chính là địch cửu. Chỉ cần bọn hắn đi ra ngoài, vô luận là ai, chỉ cần cùng địch cửu có nửa điểm quan hệ cũng đều là bọn hắn giết chóc đối tượng. Vô luận là cái kia một khối tinh lục, chỉ cần cùng địch cửu có quan hệ, nhất định phải muốn bị phá hủy. Không đúng, chỉ cần bọn hắn đi ra ngoài, bên ngoài ngũ hành vũ trụ mọi người là bọn hắn giết chóc đối tượng. Nếu như đều muốn bọn hắn cái này một phương lục vực hỗn đồn chi khí, vậy để mạng lại trao đổi A. Coi như là cùng bái khất nhĩ chân liên thủ quy ngôn, giờ phút này cũng không khỏi không bội phục bái khất nhĩ chân ngoan độc. Chiêu thức ấy đi ra ngoài, chẳng những địch cử chỉ còn đường chết, coi như là cùng địch cử có quan hệ là bất luận cái cái gì người cũng đều là chỉ còn đường chết. Chỉ sợ địch cửu làm thời điểm cũng không có nghĩ đến hắn hội ngânh đón đáng sợ như thế kết quả a Địch cửu, khoảng cách tạo hóa thánh đạo thành ước vàn dặm bên ngoài thiên đàng bên cạnh ao, một gá nho sĩ cách ăn mặc, hết lần này tới lần khác lại là một bộ tướng ngũ đoàn nam tử nghiêm nghị kêu thoáng một phát, sau đó một quyền oanh tại thiên đằng chỉ lên. Cái này làm cho cả hỗn độn lục vực mỗi một gá tu sĩ cũng hâm mộ tu luyền thánh chỉ bị oanh chia năm xẻ bảy. Nam tử từng chữ một nói, địch cửu ta ôn cung đằng không đem ngươi miền xương thành cho ta ôn cung đằng chính là heo nuôi dưỡng. Tại toàn bộ hỗn độn lục vực bái kiến ôn cung đằng người thật không có mấy cái. Cũng không có ai dám đi ngấp ngẽ hắn thiên đằng chỉ, bởi vì ngấp ngẽ thiên đằng chỉ mọi người đã chết. Tại đây một phương lục vực trong có một cái tỉnh đồn cùng quy ngôn, bái khất nhĩ chân đặt song song ba đại cao thủ một trong thất ý nhân chính là bị ôn cung đằng giết chết. Cho nên ôn cung đẳng thực lực tại nơi này một phương lục vực là thần bí nhất một cái. Nếu như nói chuyện này không có ai biết là thật là giả cái kia hỗn độn lục vực thiên tài nhất xinh đẹp nhất nữ nhân ân thiên vũ sự tình cái kia rất nhiều người cũng biết là sự thật. Năm đó hoành hành hỗn độn lục vực thập cửu sát cũng là bởi vì đắc tội ân thiên vũ kết quả bị ân thiên vũ chém giết hầu như không còn. Thập cửu sát cũng không phải là một người mà là 19 danh hợp giới đỉnh phong cường giả. Những thứ này cường giả tùy tiện một cái lấy ra, đều là dậm chân một cái rung động ba rung động tồn tại, lại bị ân thiên vũ một tia ý thức xiết. Mà cường đại như thế ân thiên vũ, gần kề bởi vì mắng một câu ôn cung đằng con cóc kết quả bị ôn cung đằng giam cầm tại vô biên băng nguyên bên trong, lại không thời gian xoay sở. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. chương 1070, Luyện hóa vấn đạo đài. Người đăng Linh HTT. Biên tuyệt đám người ly khai hư không chung quanh, giờ phút này ít nhất vây quanh mấy ngàn người nhiều. Mặc dù như thế, vẫn như cũ có liên tục không ngừng tu sĩ tới đây. Quy ngôn khâm phục nói, nhí chân huynh ta chỉ có thể biết đại khái phương vị, ngươi vậy mà thực tìm tới nơi này đã đến, bội phục bội phục. Cái chỗ này có một cái cực lớn ẩn nấp thần trận còn có một đạo lại một đạo phòng ngự đại trận cái kia địch cửu nhất định ở chỗ này không thể nghi ngờ. Chỉ hy vọng cái này ra hòa tạm thời vẫn chưa đi, bằng không mà nói, chúng ta lên giá phí càng lớn khí lực mới có thể giết cái thằng chó này. Bái khất nghĩ chân mỉm cười, bởi vì ta tại cái đó có thanh niên bổn nguyên trên người nữ nhân làm thần niệm ấn ký, nàng thần niệm ấn ký cuối cùng xuất hiện vị trí ngay ở chỗ này. Quy ngôn thầm nghĩ, cái này bái khất nghĩ chân thật đúng là hảo tâm cơ a. Cái này ra họa tâm cơ lợi hại như thế, vậy mà hội đem hỗn độn lục vực hồ trận giao cho chính mình đảm bảo. Bái Khất thành chủ, Quy đạo chủ. Một cái hơi thâm trầm thanh âm truyền đến, tướng ngũ đoàn Ôn cung đẳng xuất hiện ở bên cạnh hai người cách đó không xa. Đừng nhìn nơi đây đã đến mấy ngàn người, thật có thể cùng Bái Khất nhĩ chân, Quy ngôn cùng một chỗ nói chuyện, thật đúng là không có mấy người Ôn cung đang hiển nhiên là một trong số đó. Ôn huynh đến tốt nhất, chúng ta không bằng cùng một chỗ đồng thủ, đem cái này hồ trận xé rách." Bái Khất Nghị chân mỉm cười, mời đạo. "Tốt, dù là trong nội tâm đối địch Cửu có tam giang ngũ hải lửa giận, Ôn Cung đằng giờ phút này vẫn là biểu hiện bình tĩnh vô cùng." Địch Cửu bố trí hồ trận rất mạnh thế nhưng tại Bái Khất nhĩ chân, Ôn Cung đằng cùng Quy Ngôn ba người công kích đến, gần kề một lần, Địch Cửu hồ trận liền triệt để bị vỡ ra. Lại để cho ba người há hốc mồm chính là, nơi đây nào có cái gì hỗn độn môn? Hỗn độn môn không có, địch cửu giống nhau là không có, hơn nữa nơi đây cũng không phải hỗn độn môn bị đánh rách nát địa phương. Giờ khắc này vô luận là bái khất nhĩ chân hay là quy ngôn hoặc là ôn cung đằng sắc mặt đều là tái nhật bọn hắn bị chơi sỏ. Địch cửu tin tức triệt để mất đi, nói cách khác từ giờ trở đi, bọn hắn phải tìm được địch cửu chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bái khất nhí chân quay đầu lại cao giọng nói ra, địch cử người này gian trá rảo hoạt lại bị hắn đào tẩu. Cái này một phương vũ trụ quá mức minh mông ta đề nghị mọi người tìm kiếm khắp nơi, bất luận kẻ nào chỉ cần tìm được nửa điểm dấu vết để lại, lập tức liền thông chi mọi người. Chuyện này không phải một người, là quan hệ đến chúng ta nơi đây mỗi người tương lai. Giờ phút này địch cử vẫn là tải gấp chảy bên trong, về phần hỗn độn môn, trên đường bị hắn chuyển di qua ba lượt. Cho dù là rời đi ba lượt, địch cử vẫn không có ý định dừng lại. Chỉ cần hắn gấp chạy đến đầy đủ khoảng cách, hắn tự sẽ khiến hỗn độn môn chuyển di một lần. Nhiều lần chuyển di, địch cử sớm đã có kinh nghiệm, hắn hồi dùng trong hư không quy tắc nguyên khí chấn động nhỏ nhất một cái giá lớn, lại để cho hỗn độn môn tiến hành hư không dịch chuyển. Về phần cái kia khối tức nhưỡng, địch cử không có nửa điểm do dự cho kiến mộc. Kiến mộc đạt được tức nhưỡng tăng thêm địch cửu theo hỗn độn đại lục cuốn cho nó hỗn độn khí tức hầu như mỗi thời mỗi khắc đều dài ra một mảng lớn. Kiến mộc cứu được hắn nhiều lần lắm, hơn nữa bây giờ còn đang liên tục không ngừng cung cấp sinh cơ chữa trị thân thể của hắn. Tức nhưỡng chưa dùng tới, địch cửu đầu tiên suy tính tự nhiên là kiến mộc. Đã có kiến mộc sinh cơ ủng hộ, địch cửu có thể không tiêng nề gì cả cấp tốc gấp chạy, còn có thể gấp chạy trong chữa trị cơ hồ bị hủy diệt thân thể. Hắn không có tính toán cùng bái khất nghĩ chân cùng quy ngôn chơi tâm cơ, hắn dùng chính là ngu nhất biện pháp, đó chính là dùng quy tắc đồn thuật chạy đến đầy đủ xa địa phương. Coi như là bái khất nghĩ chân đám người biết rõ hắn chỗ đi phương vị, muốn tìm được hắn, cũng muốn tiêu phí so với hắn nhiều thời gian hơn. Năm năm sau, địch cửu cuối cùng là ngừng lại. Hắn thần niệm quét ra đi, nơi đây thiên địa nguyên khí trở nên bạc nhược yếu kém, địch cửu khẳng định nơi đây không có bất kỳ người nào đã tới. Trong hư không khắp nơi u ám một mảnh, liền một viên đầu nành lớn nhỏ thiên thạch đều không có. Năm năm thi triển quy tắc đồn thuật cho dù là bái khất nhĩ chân đều muốn lại tới đây không có cái vài chục năm thời gian cũng đừng suy nghĩ. Đây là địch cửu để mắt bái khất nhĩ chân đồn thuật hơn nữa bái khất nhĩ chân biết rõ hắn vị trí cụ thể, bằng không mà nói, ha ha, vạn năm thời gian cũng không nhất định có thể nơi đây đến. Cho nên nói, ngu nhất thủ đoạn đôi khi chính là hữu hiệu nhất. Đem hỗn độn môn dịch chuyển đến nơi đây sau, địch cửu trước tiên chính là bố trí đủ loại phòng ngự trận ẩn nấp trận khóa lại cùng ẩn nấp hỗn độn môn vị trí. An bài tốt hết thảy sau, địch cửu nhưng là đã đi ra nơi đây, lần nữa gấp chảy mấy ngày, lúc này mới tiến vào thế giới của mình. Cùng hỗn độn môn cùng một chỗ, đó là nguy hiểm nhất, hắn cũng không muốn chính mình vẫn còn luyện hóa vấn đạo đài thời điểm bị người vây quanh một cái đang. Mấy năm thời gian địch cửu tuy nhiên đều tải gấp chảy bên trong kiến mộc đá lại để cho thân thể của hắn cơ bản khôi phục bình thường. Kiến mộc đá có tức nhưỡng, chờ giúp địch cửu vài năm sau, chẳng những không có bị áp chế, ngược lại lớn lên càng là hưng thịnh xung xuê, lần nữa đi tới trăm trượng có hơn. Vấn đạo đài để lại tại địch cửu thế giới bên trong, địch cửu vừa tiến đến, vấn đạo đài truyền đến cái kia nhàn nhạt áp chế đã bị hắn cảm nhận được. Bất quá nơi này là thế giới của hắn, vấn đạo đài cường đài trở lại, cũng không cách nào khi hắn trong thế giới nghiền ép hắn. Đây cũng là địch cử không dám ở bên ngoài luyện hóa vấn đạo đài nguyên nhân, thật sự là bởi vì vấn đạo đài nhìn ép khí tức quá mức cường đài. Nếu là hắn dám ở bên ngoài luyện hóa vấn đạo đài, vô luận hắn chạy ra rất xa, địch cửu cũng cam đoan bái khất nghĩ chân đám người rất nhanh có thể tìm được chỗ hắn ở. Nếu là hắn vẫn còn luyện hóa vấn đạo đài, bị vấn đạo đài khí tức ngăn chặn, bái khất nhĩ chân lại đến đưa hắn vây quanh, vậy là tốt rồi chơi. Địch cửu đi đến vấn đạo đài bên cạnh, hai tay rơi vào vấn đạo đài hai lỗ tay phía trên, cái kia cường hãn khí tức áp chế tới đây, cho dù là tài chính mình thế giới chính giữa, địch cửu cũng thiếu chút nữa bị đè sấp dưới. Điều này cũng làm cho mà thôi, cái này cựu trung minh rõ ràng không có bị gõ, hết lần này tới lần khác trong đó thật giống như có tương đương tương đương đảo lại một đảo tiếng chung quanh tới đáy lòng chỗ sâu nhất. Có lẽ đối với địch cửu mà nói phải làm nhất sự tình, không phải muốn luyện hóa cái này vấn đạo đài, mà là có lẽ quỳ dạp xuống đất hướng vấn đạo đài cầu xin đại đạo. Địch cửu tại cô đồng thân thể thời điểm cái gì dày vò không có thừa nhận qua. Loại này nghiền ép tuy nhiên cường hãn, còn không đến mức khi hắn trong thế giới lại để cho hắn bái phục trên mặt đất. Địch Cửu cắn thoáng một phát đầu lưỡi, một đạo máu huyết phun ra. Trong huyết vụ, Địch Cửu hai tay liên tiếp phát tài vấn đạo đài lên cùng một thời gian quy tắc của hắn Chu Thiên đã đánh vào vấn đạo đài bên trong bắt đầu đạo thứ nhất cấm chế luyện hóa. Địch cử một lòng luyện hóa vấn đạo đài, hắn chỗ cái này một phương trong vũ trụ nhưng là triệt để rối loạn, một đống lớn mọi người đang tìm kiếm địch cử, đều tài tìm kiếm hỗn độn môn. Đã từng bởi vì tài nguyên xung túc cực nhỏ xuất hiện sinh tử quyết chiến hỗn độn lục vực hôm nay khắp nơi máu tanh giết chóc. Hỗn độn khí tức biến mất những cái. Hiê cố định linh tủy chỉ thần linh mạch chỗ thần tinh mỏ liền biến thành phần đông tu sĩ cướp đoạt mục tiêu. Sa sát hành giả là một bên chạy trốn, một bên tức giận mắng, hắn chẳng những là tức giận mắng đuổi giết hắn mấy cái khốn kiếp, vẫn còn tức giận mắng địch cửu. Làm xuống sự tình chạy thoát lại để cho hắn sa sát chui đít. Hắn tới nơi này làm gì? Không phải là vì bước vào tạo hóa cảnh ư? Có thể hắn mới tu luyện bao nhiêu năm? Chính là mấy trăm năm thời gian mà thôi, vừa mới đã có một chút hiệu quả, khoảng cách tạo hóa cảnh còn xa vô cùng đâu, địch cửu tên khốn kiếp này sẽ đem một phương lục vực hộ từng trận tâm bắn cho mất lại để cho hỗn độn khí tức bốn phía tán giật. Hắn và địch cửu cùng đi đến cùng cái này khiến địa phương tin tức không biết như. chương 1071 Phá hỗn độn Môn Người đăng Linh HTT Răng sát, lúc vấn đạo đài cùng địch cựu tầm đó cuối cùng một đạo ngăn cách biến mất không thấy gì nữa thời điểm, vấn đạo đài áp chế khí tức biến mất vô tung vô ảnh. Địch cựu kinh hỷ lật tay, cái kia lúc trước liền trận kỳ hoạt động cũng khó khăn vấn đạo đài nhẹ nhõm liền đã rơi vào lòng bàn tay của hắn, tinh xảo vô cùng. Địch cựu thần niệm khẽ động vấn đạo đài liền đã rơi vào trong thức hải. Lại để cho địch cựu kinh gì không thôi chính là vấn đạo đài tải trong thức hải vị trí lại vẫn tải thế giới thư phía trên. Không hề nghi ngờ, vấn đạo đài đến từ một cái khác vũ trụ thế giới.